Phẩm Ivanhoe, tiểu thuyết, tác giả Walter Scott, người dịch Trần Kiêm, nhà xuất bản Văn Học ấn hành, người đọc Ngô Hồng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu Walter Scott sinh tại tỉnh Edinburgh, nước Anh, ngày 15 tháng 8 năm 1771. Trong một gia đình chi thức, cha làm trưởng lý tại tòa án Edinburgh, mẹ là con một vị giáo sư y khoa đại học. Từ thuở nhỏ, Scott đã ham đọc truyện cổ nước Anh và tác phẩm Những nhà văn lớn thời phục hưng nước Pháp và nước Ý. Ông thường đi thăm nhiều di tích lịch sử miền nam nước Anh, xứ Scotland, nên sau này ông thích viết về đề tài lịch sử của dân tộc. Khi lớn, ông theo học luật khoa và làm luật sư trong 25 năm, vừa làm việc, vừa sáng tác. Về già, ông mắc bệnh tê liệt và chết ở Abosfor ngày 21 tháng 9 năm 1832. Scotland Bước chân vào làng văn với các tác phẩm dịch của hai thi sĩ Đức là Goethe và Berger. Sau đó, ông làm nhiều thơ. Ba thi phẩm có giá trị của ông là bài hát của người ca công, cuối cùng, Mark Mjoln và Công Nương Trên Hồ. Về sau, ông chuyên viết tiểu thuyết. Những tập truyện nổi tiếng nhất của ông là truyện Overclay, Thời xưa bất tử, ivanho Chiếc gậy thần Ivanhoe là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Scott Tác giả đã dựa vào một bi kịch cũ Ít giá trị Là Renamide của Logan thế kỷ 18 Nhưng thay hẳn cốt truyện Và lồng vào một chủ đề mới Câu chuyện xảy ra vào khoảng thế kỷ thứ 12 Dưới chiều đại vua Risa đệ nhất Tám tắt như sau Sideric là một hào trưởng dòng dõi quý tộc sắc sông nước Anh. Ông rất căm thù quân xâm lược Norman và mưu đồ khôi phục đất nước. Ông có người con trai là Ivanhoe, theo Risa đệ nhất dự cuộc thập tự chinh ở Palestine. Tuy vua Risa thuộc dòng dõi Norman nhưng là người công bằng và yêu nước. Từ Palestine, Risa và Ivanho bí mật về nước, cải trang dự hội võ, đánh thắng bọn hiệp sĩ tay chân của hoàng tử John John và em trai Risa đang cầm quyền nhiếp chính nhưng phản bội anh và thông đồng với ngoại quốc hại Risa mưu việc chiếm ngôi Ivanho bị thương nặng được Rebecca một thiếu nữ đẹp con một người do thái giàu có là Isaac cứu chữa sau đó bọn tay chân của John bắt cóc Cedric, Isaac và Rebecca để cưỡng bức nàng và bắt cả bọn nộp tiền chuộc. Ivanho với người yêu là Rowena cũng bị bắt. Tất cả bị giam vào một lâu đài kiên cố. Ở ngoài, Risa cùng bọn lục lâm người sắc sông vì lòng yêu nước và yêu chuộng công lý tổ chức công phá lâu đài để giải phóng họ. Nhưng Rebecca bị một tên hiệp sĩ Norman là Boa phá vòng vây mang nhốt tại một tu viện. Việc tiết lộ, tên giáo trưởng buộc tội nàng có tà thuật mê hoặc giáo sĩ, định bắt thiêu sống trên giàn lửa. Mặc dù đang ốm, Ivanho cũng hy sinh thân mình để chiến đấu cứu Rebecca. Boa chết một cách kỳ lạ, Rebecca thoát nạn và bè đảng phản quốc của John bị tiêu diệt. Tác phẩm đề cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đức tính thượng võ cao quý của người Anh thời cổ. Chủ đề của tác phẩm phản ánh tinh thần nhân dân nước Anh trong khoảng đầu thế kỷ 19, khi giai cấp tư sản dân tộc đang phát triển, chiến thắng cuộc xâm lăng của đế quốc Pháp dưới thời đế chế Nã Phá Luân Đệ nhất. Sidric tiêu biểu cho những người sắc xong thuần túy, có ý thức dân tộc mãnh liệt, đương đầu với bọn quý tộc Norman đại diện cho bọn xâm lược. Ngoài giá trị tư tưởng, Ivanhoe còn có giá trị lịch sử, những nhân vật và sự việc lớn trong chuyện như Risa, John, cuộc thập tự chinh, việc Risa bị cầm tù, cuộc hội võ, sự áp bức, bóc lột của bọn quý tộc, tình trạng xã hội hỗn độn, đen tối, vân vân, đều là những sự thực lịch sử. Tác giả đã mô tả đúng những phong tục, tập quán, những cách trang phục và cả ngôn ngữ của thời đại. Sau này, những nhà tiểu thuyết hiện thực lớn của anh như Dacry, Dickenser. Cũng chịu ảnh hưởng của Scott về mặt tôn trọng màu sắc địa phương và màu sắc lịch sử trong các tác phẩm của mình. Do giá trị lịch sử nói trên mà Ivanhoe có một số yếu tố hiện thực chủ nghĩa. Tác phẩm còn có một giá trị nhân đạo sâu sắc. Đương thời nhiều thi sĩ lãng mạn như Byron, Shelley, ca tụng tự do một cách nồng nhiệt qua những nhân vật Sideric, Risa, Gurg. Scott cũng tỏ thái độ chống áp bức và đề cao tự do. Đồng thời tác giả còn đề cao những đức tính cao quý như tinh thần ưa chuộng công lý, tinh thần vị tha, đức hy sinh, lòng dũng cảm, tính cương trực dưới hình thức những phong tục mã thượng đẹp đẽ thời cổ. Tinh thần nhân đạo đó gần gũi với truyền thống nhân đạo tiếp thu từ Shakespeare, thời đại phục hưng. Tác giả công kích kịch liệt, bọn đội lốt thầy tu để thỏa mãn thú tính đê tiện và lòng tham lam không đáy tác giả binh vực quyền sống và giá trị của dân tộc do Thái tuy kịch liệt mặt sát hói cho vay lãi của họ tương tự như thái độ Shakespeare trong người lái buôn thành Venice tác giả đề cao những nhân vật xuất thân từ quần chúng như anh chăn lợn Gök, anh hề Waba cho ta thấy cả bản chất tốt đẹp của người bình dân họ có tinh thần yêu tự do công lý Họ cũng thông minh, dũng cảm và có đức hy sinh. Thậm chí, Loxley là đầu lĩnh một bọn cướp, cũng có tinh thần yêu nước chẳng khác gì nhân vật Robin Hood trong truyện cổ sân gian nước Anh. Tóm lại, Scott có quan điểm khá tiến bộ trong những vấn đề tôn giáo, chủng tộc và đẳng cấp. Nhưng Scott quan niệm vấn đề hạnh phúc rất tiêu cực. Ông cho hạnh phúc là ở chỗ biết chịu đựng những đau khổ và thiệt thòi trong cuộc sống, theo ý Chúa Trời. Nên đã để cho Rebecca thất tình, trở về Palestine, tìm quên trong những việc thiện, lấy sự hy sinh, những tình cảm cá nhân của mình làm hạnh phúc. Về mặt nghệ thuật, Ivanhoe có một sức hấp dẫn đặc biệt. Cốt truyện có tính chất ly kỳ nhưng không dối rắm Tình tiết trong truyện phức tạp nhưng không có sự việc nào thừa. Tất cả đều tạo điều kiện làm nổi bật tâm lý của nhân vật, phục vụ cho nội dung của tác phẩm. Cuộc sống trong tác phẩm rất sinh động. Các nhân vật va chạm nhau, yêu đương, căm thù, ao ước, chiến đấu, với một cường độ rất cao. Chí tưởng tượng của tác giả, kết hợp với óc khoa học, đưa ta vào một thế giới vừa thực, vừa kỳ lạ, đúng với thực tế lịch sử, song rộng lớn hơn, phong phú hơn, lộng lẫy và hấp dẫn hơn nhiều. Đặc điểm ấy sau bút pháp lãng mạn của tác giả, bút pháp này đã ảnh hưởng đến nhà tiểu thuyết lịch sử Pháp nổi tiếng là Alexandre Dumas và cả đến những sử gia Pháp là Thierry và Michelet với phương pháp làm sống lại lịch sử một cách toàn vẹn. Những nhân vật như Sideric, Rebecca, Isaac, Bougain Bay, The vân v.v. có tính chất phức tạp sâu sắc của con người thực nên hấp dẫn người đọc mạnh mẽ. Chúng tôi dịch theo bản Anh Văn. Tôn trọng lối văn đặc sắc của tác giả khi dí dòm tế nhị, lúc trang trọng hùng hồn, đồng thời cố gắng giữ đầy đủ nguyên ý và không khí cổ kính của tác phẩm. Xong việc đó có nhiều khó khăn, mong độc giả giúp đỡ ý kiến để sau này có thể có một bản dịch hoàn hảo hơn. Người dịch Chương 1 Câu chuyện như vậy khi đàn lợn ăn non nê trở về căn chuồng đê tiện buổi tối bị bắt buộc chúng ngần ngại không muốn bước vào chỉ giống lên những tiếng kêu ầm ĩ rức óc odyssey của perper tại một vùng có nhiều cảnh đẹp thuộc lưu vực sông don nước anh thanh bình có một cánh rừng lớn lâu đời bao phủ khắp những quả đồi xinh xắn và những thung lũng dài rác giữa khoảng thị trấn sipien và tỉnh lỵ di tích của cánh rừng lớn này còn tìm thấy ở những nơi phong cảnh kỳ thú tại Quen Ước, One Clip và quanh vùng Rosehan. Ngày xưa, đây là nơi con rồng quan li trong chuyện cổ tích vùng vẫy. Đây cũng là nơi diễn ra những trận ác chiến thời nội chiến Hai Hoa Hồng. Lại cũng chính đây ngày xưa là xào huyệt của bọn lục lâm anh hùng có những hành động kinh thiên động địa mà dân gian còn truyền tụng. Qua các bài dân ca Câu chuyện này xảy ra Tại nơi đó Vào khoảng gần cuối Chiều vua Risa đệ nhất Hồi ấy nhà vua bị cầm tù Ở phương xa đã quá lâu Bọn thần dân tuyệt vọng Chỉ dám ước mà chẳng dám mong Nhà vua trở về Họ quằn quại dưới nhiều ách áp Bức bóc lột tàn khốc Dưới chiều vua Stephen Bọn quý tộc có quyền hành rất lớn Mà trước kia vua Angry đệ nhị lại đã thi hành một chính sách mềm dẻo khiến họ rất ít bị lệ thuộc vào triều đình Do đó, càng ngày họ càng lộng quyền Chẳng kể gì đến hội đồng mục chính họ củng cố thành lũy, mở rộng thế lực buộc bọn quý tộc nhỏ ở trung quanh phải tùy thuộc cố gây dựng lực lượng tính chuyện, mưu bá đổ vương trong những biến cố quốc gia đang đe dọa nổ ra Theo tinh thần luật pháp nước Anh thì bọn thị dân tư sản không bị lệ thuộc vào chúa phong kiến. Xong tình hình ấy cũng rất bấp bênh. Nếu họ biết nhờ một lãnh chúa quý tộc che chờ, chịu tự nguyện phục dịch chúng, thì còn tạm thời được yên ổn làm ăn. Xong như vậy, thì họ phải hy sinh đời sống độc lập của họ, mà người Anh lại rất quý đời sống độc lập. Chưa kể, nhiều khi còn bị lôi cuốn vào những chuyện liều lĩnh do tham vọng của tên lãnh chúa gây ra. Mặt khác, Bọn lãnh chúa phong kiến chẳng thiếu gì cách gây chuyện áp bức bọn phong kiến láng giềng yếu hơn, nhiều khi đi đến chỗ tiêu diệt họ chỉ vì họ muốn thoát ra ngoài vòng cương tỏa của chúng, vì họ ngây thơ tin vào pháp luật hoặc nghĩ rằng mình làm ăn hiền lành, chắc chẳng ai động đến mình. Những hậu quả của việc quận công Normandy chiếm nước Anh càng khuyến khích sự áp bức của bọn quý tộc phong kiến và các tầng lớp dưới trong xã hội lại càng thêm cực khổ. Trải qua đã bốn thế hệ mà hai dòng máu, Norman và Anglo-Saxon vẫn không hòa hợp với nhau được, quyền lợi vẫn không thống nhất, ngôn ngữ vẫn còn tách biệt. Một đằng thì tự hào vì chiến thắng, một đằng thì dên xiết dưới những hậu quả của chiến bại. Sau trận Hastings, quyền hành lọt cả vào tay bọn quý tộc Norman, lịch sử đã cho biết chúng cực kỳ hà khắc. Hầu hết vương công quý tộc sắc sông bị tước đoạt tài sản, kể cả những người có đất đai ở quê quán hoặc các lãnh chuối nhỏ. Từ lâu nhà vua thi hành đủ mọi chính sách hợp pháp và bất hợp pháp nhằm làm yếu dần thế lực của những người nuôi trí chống lại bọn xâm lược. Những triều vua thuộc dòng Norman, hậu đãi xa mặt bọn thần dân Norman, trái lại, nhân dân sắc sông thì bị những luật lệ hạ khắc rất xa lạ với tinh thần tương đối tự do của hiến pháp Anh. Như luật săn bắn chẳng hạn, đè nặng lên đầu, lên cổ cùng với những ếch áp bức bóc lột khác của chúa phong kiến. Trong triều đình và trong dinh lũy của bọn quý tộc, cuộc sống cực kỳ xa xỉ Chúng chỉ dùng tiếng Pháp trong tòa án, sự án và biện hộ cũng bằng tiếng Pháp. Tóm lại, tiếng Pháp là ngôn ngữ của những người danh giá, quý phái và của công lý. Còn tiếng sắc sông, mặc dầu phong phú và mạnh mẽ hơn, chỉ có bọn quê mùa và người bình dân dùng. Tuy nhiên, bọn chúa đất vẫn cần bọn nông nô cày sâu quốc bẫm và trong việc tiếp xúc, để hai bên có thể hiểu nhau, dần dần hình thành một thứ ngôn ngữ lẫn lộn cả tiếng Pháp và tiếng sắc sông. Thứ tiếng ấy chính là mầm mống của tiếng Anh hiện nay, phối hợp với các ngữ vựng của các ngôn ngữ cổ và ngôn ngữ vài nước miền Nam Âu Châu. Chúng tôi thấy cần trình bày với các độc giả tình hình trên để các bạn khỏi quên rằng, từ chiều William Đệ Nhị, Đến chiều vua Edward Đệ Tam, tuy rằng không có chiến tranh hay khởi nghĩa, song dân tộc Sắc Sông và dân tộc Norman vẫn luôn luôn cách biệt nhau, vì giữa hai giống người có sự khác biệt về chủng tộc, về địa vị. Đối với người Sắc Sông, vết hương của sự chiến bại vẫn còn sớm máu, vì họ luôn luôn so sánh tình trạng nô dịch hiện tại với quá khứ tự do của họ. Mặt trời dọi xuống một con đường viền cỏ rậm trong cánh rừng nói trên hàng trăm cây sồi cành lá rậm rạp tán rộng thân lùn xưa kia có lẽ đã nhìn thấy những binh đoàn nóc man hùng sũng đi qua đang vươn những cánh tay lực lưỡng ôm lấy một khoảng rừng xanh kỳ thú nhiều chỗ cành lá đủ mọi thứ cây chẳng chịt quấn vào nhau thành một đám rậm rì ánh sáng xuyên ngang của mặt trời sắp lặn cũng không lọt qua được nhưng thỉnh thoảng cũng có chỗ quang đắng phong cảnh rất đẹp nhìn không chán mắt khiến ta tưởng tượng như đường vào tiên cảnh. Ánh nắng mờ nhạt rải rác tỏa xuống những cành cây lay lắt, những thân cây phủ siêu xanh và đây đó từng mảng cỏ sáng rọi lên. Giữa khoảng cây cối um tùm đó có một khoảng trống khá rộng, hình như xưa kia là nơi hành lễ của những tín đồ tôn giáo Dervish. Trên đỉnh một quả đồi tròn như đắp, còn sắp lại vài tảng đá lớn sù sì, xếp theo đường vòng tròn. Bảy viên còn đứng chờ những viên khác lăn lóc chung quanh có lẽ bị những người theo đạo Gia Tô phá hủy hòn thì nằm ngay cạnh đó hòn thì lăn xuống lưng đồi riêng một hòn lăn xuống mãi tận chân đồi chắn ngang dòng nước một con suối lững lờ uốn quanh làm cho dòng nước bị cản lên tiếng rì rào nhẹ nhẹ giữa phong cảnh đó có hai bóng người áo quần và dáng điệu có vẻ thô sơ man dợ như cảnh trí miền tây Oxay hồi đó Người lớn tuổi có vẻ mặt khắc khổ, dữ tợn, áo quần rất giản dị, hắn vận một chiếc áo chẽn có tay bằng da thuộc đã cũ. Trước kia cũng có lông phủ ngoài, nhưng bây giờ nhiều chỗ rụng trơ khiến ta không phân biệt được là ra loài thú gì. Chiếc áo này dài từ cổ xuống đến gối và dùng làm thứ áo mặc trong mọi trường hợp. Cổ áo hẹp chỉ chui vừa đầu, ta có thể kết luận rằng muốn mặc. Át phải luồn từ dưới bụng áo mà chui đầu ra, theo lối áo sơ mi kiểu mới của chúng ta ngày nay, hoặc lối áo sáp thời cổ. Chân hắn đi một đôi dép quai bằng xa lợn, quấn chẳng chỉt những sợi dây ra, mỏng, đến quá bắp chân. Đầu gối để trần, như kiểu người miền núi xứ Scotland. Để cho chiếc áo thêm bó khít vào người, ngang lưng, hắn thắt một chiếc thắt lưng ra to bàn, có một cái khóa đồng, một bên. Buộc một cái túi, một bên đeo một cái tù và làm bằng sừng cửu đực. Cạnh sườn đeo một con dao dài, to bản, mũi nhọn, hai lưỡi, chui bằng sừng dê. hồi đó thường gọi là đoạn dao giữ xích phiên. Đầu để trần, mớ tóc bù xù rãi dầu xương gió, nắng thiêu đỏ quạch, nổi bật trên hàng dâu sồm xoàm màu vàng như hổ phách. Ta lại không thể bỏ qua, không chú ý đến chiếc vòng thau hắn đeo trên cổ. Giống như một cái vòng cổ chó, song không có chỗ mở, vừa đủ rộng để khỏi nghẹt thờ, cũng vừa đủ khít để không lấy ra được, trừ phi dùng rũa mà cắt. Trên mặt phòng khắc mấy chữ sắc sông, Gök, con trai Biuul, là nô lệ của Cideric ở Rosewood. Cạnh anh chăn lợn Gök, có một người ngồi trên một tảng đá của bọn dị giáo, hắn ta trông trẻ hơn Gök. Độ 10 tuổi, vận quần áo cùng kiểu, song may bằng vải tốt hơn và trông cũng kỳ quái hơn. Hắn bận một chiếc áo dài màu đỏ sẫm có nhiều hình vẽ lạ lùng, sạc sỡ. Bên ngoài lại khoác một chiếc áo ngắn đến đùi màu đỏ, pha sợi vàng rộng lùng thùng như một cái chăn để khi cần hắn có thể vắt qua hoặc quấn quanh mình được. Chiếc áo quá rộng mà chiều dài thì lại ngắn quá thành ra trông đến lạ mắt. Tay hắn đeo nhiều vòng bạc, cổ cũng đeo một chiếc vòng bạc có khắc dòng chữ. Wamba, con trai Uitlis, là nô lệ của Sideric ở Rosewood. Hắn cũng đi dép như gớp, xong bắp chân không buộc dây ra mà lại đi ghệt. Một chân đỏ, một chân vàng. Hắn đội một cái mũ có một hàng nhạc kêu lon con, mỗi khi động đẩy. Những chiếc nhạc giống nhạc đeo ở cổ chim ưng vì hắn luôn luôn quay bên nọ ngó bên kia nên không lúc nào ngớt tiếng động phía trên mũ có một vành da cắt răng cưa ở giữa là cái trỏng mũ dài vắt xuống một bên vai giống như một kiểu mũ ngủ ngày xưa hoặc như cái túi lọc bột hay cái mũ của một phiên mõ tỏa ngày nay vậy bộ nhạc được đính ngay vào cái trỏng mũ này cứ nhìn y phục cử chỉ và dáng điệu nửa ngờ nghệch nửa lão lình của hắn ta cũng đoán ngay được Hắn là thằng hề, chuyên làm vui cho các gia đình giàu có trong những phút nhàn rỗi. ngang lưng hắn cũng đeo một cái bao, xong không có tù và, mà cũng chẳng có sao, có lẽ vì người ta không dám cho hắn giữ những vật sắc nhọn. Tuy vậy, hắn cũng được mang một chiếc gậy ngắn, giống như chiếc gậy siếc. Lối phục sức của hai người thật là trái ngược, mà vẻ mặt cũng khác nhau. Anh nô lệ có vẻ buồn giàu bực tức, mặt cúi xuống đất như đang âu sầu thất vọng, dường như đờ đẫn không thiết làm gì. Nhưng trông khóe mắt dữ dội, ta đoán biết được anh ta đang căm giận thân phận nô lệ của mình và sẵn tiềm tàng một tinh thần phản tháng. Còn anh hề Wamba thì lại có vẻ tò mò ngờ ngạch, tự mãn với cách ăn mặc và địa vị của mình luôn luôn động đẩy. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng sắc sông là tiếng nói của bọn bình dân trừ bọn binh lính Nogman và đám thuộc hạ của các chúa phong kiến. Nhưng nếu nhắc lại nguyên văn câu chuyện của họ thì e rằng đối với các bạn độc giả hiện nay cũng ít bổ ích, cho nên để các bạn dễ hiểu, tôi xin phép kể lại như sau. Anh nô lệ chăn lợn rút một hồi tù và dài để gọi đám lợn đi ăn giải rác về và chỉ đồng mẹ cha chúng nó trời đánh thánh vật chúng nó chết tiệt đi cho rảnh đàn lợn ủn ỉn đáp lại bằng những tiếng du dương không kém đà đận không muốn rời bỏ đám lá non và quả sồi cũng như Cái thú dầm mình trong vũng bùn giữa lòng suối. Nhiều con bùn ngập đến quá nửa bụng, nằm anh ra một cách thoải mái, nghe thấy tiếng chủ gọi cũng cứ làm lơ. Từ giờ đến tối, nếu không lạc mất vài con, tao chỉ làm con vật. Văng, văng. Anh lớn tiếng gọi con chó săn trên đồi sữ tợn như một con sói đang giúp chủ khập kiễng chạy lùa đàn lợn bướng bỉnh ăn lạc hướng không chịu về, nhưng lại càng làm cho chúng tán loạt thêm. Không biết vì nó hiểu lầm ý chủ, vì nó không rõ nhiệm vụ của nó hay vì nó cố tình tinh quái. Lão coi rừng ôn vật đi rũa hết cả móng của con chó khi nó thành vô dụng. quamba nhúc nhích lên một tí chứ. Đứng dậy giúp tao một tay với. Mày chịu khó đi vòng quanh quả đồi này, đến đầu kia xuôi gió là cứ việc lùa chúng về. Dễ như bỡn thôi. quamba vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích. Phải. Tôi đã hỏi ý kiến đôi giò của tôi rồi, chúng đồng thanh nói rằng mặc quần áo đẹp thế này mà đi săn lợn thì không đúng phép. Thôi, tôi khuyên anh cứ gọi con phăng về mà mặc kệ xác chúng. Chúng có gặp cướp, gặp lính hay gặp thầy tu thì cũng thế thôi. Mà giá chúng có biến thành bọn nóc man thì anh càng quái chứ sao? Gớt ngạc nhiên hỏi lại, lợn biến thành tụi nóc man mà tôi lại thích. Này, wamba, ba, anh hãy nói rõ tôi nghe. Tôi vốn ngu si, không quen lối chơi chữ đâu. Quam ba bèn hỏi. Vậy chứ anh gọi những con vật bốn chân kia là gì? Con heo chứ gì? Ai mà không biết? Ấy, heo là tiếng sắc sông chính cống. Thế khi nó đã bị chọc tiết, mổ bụng rồi, treo ngược lên như một tên phản bội, thì anh gọi là gì? Gọi là lợn. Tôi rất sung sướng thấy tên ngu ngốc nào cũng biết cái đó. Thế mà lợn? Là tiếng nóc man đấy, biết không? Nghĩa là, khi nó sống, ta phải chăm sóc, thì nó là sắc sông. Lúc nó bị làm thịt, mang nuôi béo bọn quý tộc, thì nó biến thành nóc man. Anh có thấy không? Ồ, đúng quá. Thế mà mày cũng biết được cơ à? Wamba lại tiếp. Tôi còn biết khối cái khác cơ. Con bò ấy mà, nó là con bò. Thì anh còn phải cho nó gặm cỏ. Nhưng nó lại là con bù, thì nó sắp chui vào bụng người ta. Con bè cũng thế. Lúc ấy biến thành con mê, nghĩa là khi nó cần chăm nom, săn sóc, thì nó là sắc sông, còn lúc nó làm cho người ta thích khẩu, thì nó là nóc man. Gớt trả lời, trời đất ơi, toàn là những sự thực đáng buồn nhỉ, bây giờ chúng mình chỉ còn được chút khí trời để thở, mà cũng chỉ vừa đủ sống, để làm tôi mọi mãi thôi. Thức gì bổ béo, ngon ngọt, thì người được sơi, gái nào đẹp thì người được hưởng. Bọn vũ dũng can đảm nhất thì đâm đầu đi lính cho ngoại tộc, vùi xác nơi quê người, chẳng còn ai che chở cho dân sắc sông không may chúng ta nữa. Vậy mà chủ chúng ta, ông Sideric, đã ở lại. Trời Phật phù hộ cho ông, nhưng thằng cha đầu bò đến xứ này thì sớm muộn thế nào cũng gây chuyện với ông cho mà xem. Gớt lại cao tiếng gọi con chó săn. Phăng, Phăng, được lắm, được lắm. Bây giờ mày lùa chúng được rồi đấy. Cứ thế, cố lên. Anh hề nói. Anh gớp anh cho tôi là xuẩn hay sao mà anh dám nói năng liều lĩnh thế? Tôi mà đi mách lão đầu bò hay lão Philip, man vo danh, rằng anh nói xấu người nóc man thì liệu anh có thoát bị treo cổ lùng lẳng trên cành cây làm gương cho những kẻ hay nói xấu người quyền quý không? Đồ tồi, mày gợi chuyện cho tao nói. Rồi lại định phản tao à? Phản anh ư. Nói đùa đấy, người khôn ngoan mới lừa lọc nhau được, chứ một thằng hề như tôi thì lo cho bản thân còn chưa xong. Nhưng yên, có người kia kìa. Hắn lắng tai nghe tiếng chân ngựa gõ rồn rập. Ai cũng mặc họ. Gớc vừa trả lời vừa cùng con phăng lùa đàn lợn qua hàng cây ung um tùm sậm sạp. Này, họ đi ngựa anh ạ, có lẽ họ mang chiếu chỉ của thượng đế ở trên trời xuống đấy. Anh chăn lợn gắt lên. Thằng chết toi. Mưa đến nơi rồi mà còn đùa, sấm chớp ầm ầm kia kìa. Mùa này là mưa to lắm đấy. Trông xem, những cây sồi cổ thụ kia mà cũng rung lên rào rào, có lẽ bão mất. Mày muốn triết lý thì mặc mày, đi về thôi. Không có tối mà lại mưa thì bỏ mẹ. Quang ba cũng thấy sợ hãi nên đi theo bạn. Gớt, nhặt chiếc gậy dài trên cỏ, vội vàng theo con đường hẻm trong rừng, cùng con phăng, lùa vội đàn lợn, đang vừa đi vừa kêu ùn ỉn một cách không du dương chút nào. Chương hai có một vị thầy tu đường bệ như một ông hoàng, một kỵ sĩ ham thích thú săn bắn, một người dũng cảm đủ tư cách làm một giáo sĩ lão có đầy chuồng ngựa quý các loại thì lão đi ngựa nghe rõ tiếng nhạc kêu lon con trong tiếng gió vi vu tiếng nghe trong và to như tiếng chuông nhà thờ. Của chính nơi vị chúa tể này cai quản. Châu Sơ Tiếng võ ngựa mỗi lúc một gần, mặc bạn dục rã, Wamba vẫn la cà trên đường tề. Lúc thì dừng lại, ngắt một chùm hạt xẻ còn ương trên bụi cây. Lúc thì nghiêng đầu liếc tình một cô thôn nữ đi ngang đường. Dần dần đoàn người ngựa vượt lên trước họ. Cả thầy và khoảng 10 người, hai người đi đầu có vẻ là những nhân vật rất quan trọng. Còn bọn theo sau là thuộc hạ, chồng họ đoán ngay được là hạng người nào. Một người rõ ra vẻ là một tu sĩ cao cấp, lão ta vật y phục, dòng tu Citexin, nhưng may bằng vải quý, các hẳn y phục thông thường của dòng tu này. Áo choàng và mũ trùm may bằng vải xứ phô lăng rất đẹp, rộng loa xòa thành những nếp mềm mại, phù trên một thân hình phương phi béo tốt. Hắn không có cái vẻ mộc mạc giản dị của người tu hành, nét mặt. Cũng có thể gọi là hiền từ nếu không có khóe mắt lẳng lơ ngầm của kẻ ưa hưởng lạc. Nói chung thì do thói quen nghề nghiệp, hắn đã tự tạo cho mình một dáng điệu trang trọng, mặc dầu dáng rất tự nhiên của hắn lại có vẻ vui tính và sởi lời. Trái với quy ước của nhà chung, hắn mặc cái áo có lông thú viền ở cổ tay, cổ áo gài một chiếc cặp bằng vàng, còn cách trải chút y phục thì đại phái cũng như lối các bà các cô thuộc thanh giáo. Nghĩa là tuy bận áo tu hành, mà vẫn cầu kỳ lựa chọn hàng vải và kiểu may thành ra trông giản dị mà vẫn đòn dáng đến là thích mắt. Tây tu sĩ phú ông này cưỡi một con ngựa béo tốt, thắng một bộ yên trang hoàng rất đẹp, dây cương đeo một hàng nhạc bạc theo kiểu đương thời. Hắn ta không có vẻ vụng về của thầy tu cưỡi ngựa, mà rõ ra vẻ thoải mái tự nhiên như một tay kỵ mã lão luyện. Thật vậy. Dường như con lừa tầm thường này chỉ xứng đáng để hắn cưỡi đi đường, tuy nó có nước kiệu khá đẹp. Đi sau hắn, một anh thầy dòng sắt một con ngựa Tây Ban Nha, giống Andalusia rất đẹp, giống ngựa mà bọn khách thương phải tìm trăm phương ngàn kế mới nhập cảng được vào nước Anh để bán thật đắt cho các nhà quyền quý. Một tấm khăn dài phủ trên bộ yên ngựa rủ xuống tận đất, trên có theo đủ các hình tượng trưng cho nhà chung như mũ sám mục thánh giá vân vân một anh thầy dòng khác dắt một con lừa thồ trên lưng trồng chất hành lý của lão tu sĩ đi sau cùng là hai anh thầy tu cấp dưới cưỡi ngựa nói cười xâm gian như chẳng thèm để ý đến những người cùng bọn lão tu sĩ nói trên có một bạn đồng hành chạc hơn 40 tuổi, thân hình song dòng vạm vỡ khỏe mạnh hắn có vẻ là một tay bách chiến khắp người toàn những gân và bắp thịt cuồn cuộn Có lẽ hắn đã trải qua trăm nguy ngàn hiểm mà còn sẵn sàng vượt qua muôn ngàn thử thách khác nữa. Hắn đội một chiếc mũ màu đỏ thắm có viền lông thú, thứ mũ mà người Pháp gọi là Mocchie vì trông giống như một cái cối tán quốc lộn ngược. dáng điệu oai vệ một cách cô trương, vẻ mặt như cố ý bắt người ta phải kính nể mình. Trời phú cho lão có nét mặt đanh thép rắn rỏi lại thêm vì giàu rãi nhiều dưới ánh mặt trời vùng nhiệt đới nên da mặt đen sạm lại gần như màu da một người mọi đen nét mặt bình thường thì trầm lặng song là cái trầm lặng của một sự say mê sôi sục vừa lắng xuống cứ nhìn hàng gân nổi bật trên trán, thành môi trên hơi mím và bộ ria mép đen nhánh luôn luôn rung rung đủ biết đụng phải tay này là rất dễ bùng lên những trận lôi đình. Khi mắt sắc bút và sâu thẳm của hắn như kể lại cùng ta những chuyện gian khổ, hắn đã dũng cảm vượt qua, lại như khiêu khích những trở ngại để săn bằng cho thỏa chí. Chiếc sẹo lớn trên mi càng làm cho bộ mặt thêm lạnh lùng dữ tận, một bên mắt cũng vì thế mà nhìn hơi hiếng. Lão này cũng khoác một chiếc áo choàng tu sĩ, song may bằng vải màu đỏ thắm, chứng tỏ hắn không thuộc bốn dòng tu thông thường mé vai phải có đính một chiếc thập tự rất kỳ quặc bằng vải trắng. Dưới áo choàng thấp thoáng lộ ra một bộ giáp làm bằng những mắt nhỏ bằng sắt kết vào nhau chẳng chịt. Tay áo và găng tay cũng bằng sắt như vậy. Tất cả những ánh mắt sắt ấy được tết vào nhau một cách kỳ lạ khiến khi mặc nó ôm khít lấy thân thể giống như những chiếc bít tất dệt bằng sợi mềm bây giờ. Chiếc áo choàng ngoài. Để lộ ra phần trước đùi cho ta thấy đùi lão cũng bọc giáp sắt. Từ đầu gối xuống đến mắt cá chân cũng phủ kín một lượt bít tất bằng mắt sắt tết lại với nhau. Ngang lưng hắn, đeo một con sao găm hai lưỡi dài để tự vệ. Hắn không cưới lửa như bạn, mà dùng một con ngựa thồ khỏe mạnh đi đường và để dành con ngựa chiến của hắn. Con này hắn giao cho một tên võ sinh dắt sau. Ngựa cũng đủ cả áo sát. Trên đầu có một mũi sắt nhọn chiễu về phía trước một bên yên treo lủng lẳng một chiếc búa tầm xét chạm trổ cầu kỳ một bên treo một chiếc mũ sắt có ngù lông phất phơ và một thanh gươm nặng mà các tay võ tướng thời đó hay dùng một tên võ sinh khác dương cao một chiếc hương trên mũi đính một lá cờ đuôi nhéo bay lất bất có theo hình cây thập tự kỳ quặc nói ban nãy tên này cũng mang một chiếc mộc hình tam giác phía trên rộng đủ để che bộ ngực phía dưới nhỏ Không rõ chiếc lá mộc có dấu hiệu gì vì nó bị phủ kín bằng vải đỏ. Hai tên võ sinh này có hai tên hầu hình như là người Á Đông thì phải, vì da đen, chiếc khăn trắng và mặc áo lối đông phương. Cả thầy lẫn tớ trông thật dữ tợn, bọn võ sinh phục sức lộng lẫy, còn mấy tên hầu thì có kiềng bạc đầy cổ, cánh tay và cổ chân đeo vòng cũng bằng bạc. Tay để trần từ quỷ chân để trần từ gối. Khắc hành lối phục sức giản dị võ dũng của chủ, chúng mặc toàn quần áo bằng lụa theo, tỏ ra chủ là tay sang trọng giàu có. Mỗi tên mang một thanh gươm lưỡi cong, cán gươm và quai đeo dát vàng, thêm một lưỡi dao găm cũng nạm vàng. Bên in ngựa của mỗi đứa có một túi tên hoặc những ngọn lao dài, khoảng bốn phút, đầu bọc sắt nhọn. Đó là thứ võ khí lợi hại, dân Á Châu hay dùng, nhất là bọn Saracen, thì lại hiện nghệ. Thứ võ khí này còn được sử dụng trong các cuộc tổ chức những trò chơi thượng võ gọi là Enzerit tại nhiều xứ phương Đông. Ngựa bọn này cưỡi cũng là ngựa ngoại quốc, thuộc giống Saracen, nòi Ả Rập, chân thon, cót mảnh, bầm thưa, nước đi nhẹ, các hẳn thứ ngựa to, cao nặng nề xứ Flanser và xứ Normandy mà các tay chiến sĩ thời đó ưa chuộng vì chịu được sức nặng của chủ, cùng đủ mọi đồ trang bị trên lưng. Những con ngựa này đặt cạnh những con ngựa phương đông nói trên thật khác nhau như hình với bóng Đoàn người ngựa lạ lùng này khiến Wamba và cả Gök cũng phải chú ý Hắn nhận ra ngay lão tu sĩ chính là cha tránh sứ Jokvon vốn nổi tiếng khắp vùng vì tính ham mê săn bắn tiệt tùng và nếu tiếng đồn không ngoa thì lão còn ham mê nhiều thú vui phạm tục khác không hợp với nghề đi tu của hắn chút nào Xong thời đó dư luận Đối với đạo đức của thầy Tu cũng không khắt khe lắm, nên cha xứ Eimer Jockvold vẫn được dân trong vùng mến. Lão vốn vui tính và dễ dãi, lại sẵn sàng rửa tội cho mọi người nên rất thân với bọn quý tộc và phú thương. Lão thuộc dòng dõi mục đích gia đình quý phái Norman nên có họ hàng với nhiều tay quyền thế. Các bà các cô quý phái thì lại càng rộng lượng đối với hắn, vì hắn thường tỏ ra biết âm mộ phái đẹp, lại sẵn khóe mua vui cho họ những lúc nhàn sầu. Lão ưa săn bắn, trong nhà nuôi nhiều chim ưng và có cả một bầy chó săn quý nhất vùng. Do thú chê này mà bọn quyết tộc trẻ trong vùng hay đi lại thân mật. Còn đối với bậc cao tuổi, hắn lại dùng một ngón khác để khi cần, hắn cũng giữ trọn vẹn được sĩ diện. Kiến thức sách vở của hắn cũng chỉ hời hợt thôi, song bọn này vốn rốt nát nên vẫn phục hắn là tay uyên bác. Già sĩ hắn lại sẵn điệu bộ và giọng nói trang trọng, luôn luôn đề cao uy thế của nhà chung và của tu sĩ nên càng được kính nề. Ngay cả dân chúng, vốn dĩ nghiệt ngã đối với đạo đức của bề trên. Riêng đối với tránh sứ mờ cũng thành dễ tính, vì lão hào phóng mà ai cũng rõ ràng lòng từ thiện bù lại khá nhiều tội lỗi, mặc dù là hiểu sai nghĩa trong kinh thánh. Hắn sử dụng phần lớn số thu hoạch của nhà thờ xứ, ngoài việc mặc sức tiêu xài xa xỉ, hắn thường giúp đỡ bọn nông dân lâm vào cảnh cơ nhỡ khốn cùng. Mỗi khi người ta thấy tránh xứ ai mê, mải mê săn bắn, hoặc say sưa trên chiếu rượu, mỗi khi người ta bắt gặp lúc tờ mờ sáng cha lén lút chui vào cổng hậu nhà thờ sau một đêm tình tự với gái, người ta cũng chỉ nhún vai tự nhủ rằng chẳng qua cũng là thoái thường, vì họ nhớ lại bao nhiêu con chiên cũng phạm một tội lỗi như cha nhưng lại chẳng có những đức tính khác như cha để chuộc các điều lầm lỗi đó. Bởi vậy, hai chú nông nô của chúng ta đều quen mặt cha, lóng ngóng cúi đầu chào và được cha đãi lại cho câu nói, chú ban phước lành cho các con. Trông thấy lão thầy tu cùng đi với một người bạn và bọn tùy tòng kỳ lạ, hai người quá đỗi ngạc nhiên, đến nỗi không kịp trả lời câu hỏi của tránh sứ Shokvon, vốn tìm một chỗ gần đây để nghỉ đêm. Có lẽ họ quá bỡ ngỡ trước cái dáng vẻ nửa tu hành, nửa vũ sĩ của người lạ mặt và trước cách phục sức kỳ quặc của bọn tùy tòng trong tay lăm lăm những gương cùng giáo. Hoặc cũng có lẽ lão hỏi bằng tiếng nóc man nên không ưa lỗ tai sắc sông của các chú. Lão chính sứ bèn cất cao giọng hỏi lại bằng một thứ tiếng pha lẫn tiếng nóc man và tiếng sắc sông. Các con ơi, cha hỏi các con rằng quanh đây có gia đình ngoan đạo nào? Vì lòng tôn kính Chúa Trời và nhà trung thân quý, có thể để hai kẻ tu hành tầm thường này và các người đây dùng cơm tối và nghỉ đêm được chăng? Nghe giọng nói cố làm ra trịnh trọng khắc hẳn với những lời mềm mỏng hắn dùng, quan ba lầm bẩm một mình không dám để chúng nghe tiếng. Hai kẻ tu hành tầm thường của nhà trung thân quý, chỉ còn thiếu không mang theo các thứ tổng quản và đủ mọi thứ quản gia nữa thôi. Sau khi đã mỉa mai thầm lão tu sĩ như vậy, anh ngước mắt lên trả lời. Thưa các cha, nếu bề trên muốn ăn ngon, nằm ấm, thì quá bộ đi thêm mươi dặm đến nhà thờ xứ Burinwood, ở đó chắc được đãi như thượng khách. Còn nếu bề trên muốn ăn chay nằm mộng, thì mời các cha rẽ xuống con đường kia, đến túc lều của ẩn sĩ Cốp Menhut. Ha hồ được cầu kinh thỏa thích. Lão tránh xứ lắc đầu. Anh bạn chất phát ơi! Anh nghe nhạc trên mũ nhiều quá thành ra mụ trí mất rồi. Anh không biết rằng kẻ tu hành thiết đãi nhau thì vô ích hay sao? Ta lại thích được con chiên thiết đãi cơ, vì đó là dịp con chiên tỏ lòng kính chúa mộ đạo, và có thế chúa mới ban phước lành cho chứ. chứ. Quam bà trả miếng. Vâng thưa cha, con vốn ngu như lừa, nên cũng phải đeo nhạc như con lừa của cha thật. Xong con cũng hiểu rằng... Lòng từ thiện của nhà chung thì cũng phải bắt đầu từ trong nhà mà đi. Nghe đến đây, anh chàng vũ sĩ xen vào với giọng dọa nạt. Không được nói láo nữa, thằng kia. Hãy chỉ cho ta nhà ông... Này, bác Ây lão trang chủ ấy tên là gì nhỉ? Sideric, Sideric, người sắc sông. Này, các con, đã gần đến nhà ông ta chưa? Đi đằng nào nhỉ? Từ đầu... Gớt vẫn đứng yên, bây giờ mới lên tiếng. Đường khó đi lắm, mà nhà ông ta quen đi ngủ sớm. Lão vũ sĩ gắt lên. Im đi, ngủ rồi cũng dậy lo cơm nước cho chúng ta được. Ta không cần cầu xin họ, ta có quyền bắt họ phải thết đãi. Gớt rất khó chịu trả lời. Người khác nói năng khó khăn còn chưa được. Các ông xin ngủ nhờ mà làm như bố người ta ấy. Tôi không chỉ đường đến nhà ông chủ tôi đâu. Này, thằng nô lệ kia. Tao không lý sự với mày. Lão vũ sĩ quay ngang ngựa và dưa roi định quất cho anh chàng hỗn láo một chập. Gớt gươm gươm nhìn lại hắn, bàn tay dũng cảm xong ngần ngại sờ vào chui sao. Nhưng lão tu sĩ đã khéo léo thúc lừa đứng vào giữa hai người để ngăn không cho lão vũ sĩ hành hung. Thôi bác Buryan ơi, đây không phải là Palestine đâu mà bác thượng cẳng chân hạ cẳng tay với họ như đối với bọn dị giáo. Dân ở đây họ ưa ngọt, Trừ roi vọt của nhà chung thì họ lại thích, vì chúa có thương thì mới ban cho. Nói đoạn, hắn chia cho Amba một đồng hào bạc. Hẳn anh biết đường đến nhà ông Sideric chứ? Bổn phận của ta là phải giúp đỡ người lỡ bước, huống chi chúng ta đây lại là kẻ tu hành. Anh Hề trả lời. ấy thưa cha, cái ông vũ sĩ Saracen kia hung hăng làm tôi hết hồn quên cả đường về. Không biết đêm nay có về được đến nhà hay không cơ đấy. Thôi, anh biết thì cứ mách ta. Ngài đây là chiến sĩ của nhà Trung, suốt đời chiến đấu chống lại bọn dị giáo Saracen để lấy lại đất thánh đấy. Ngài thuộc dòng tu thánh chiến mà chắc anh đã có lần được nghe nói tới. Ngài đây vừa là vũ sĩ, vừa là tu sĩ. Anh Hề lại nói. Thì ra ông ấy chỉ mới là thầy tu có một nửa thật. Thảo nào không biết điều, hỏi han những chuyện đâu đâu, Người ta chưa kịp trả lời, mà cũng phát bản lên được. Thôi, ta tha lỗi cho anh, miễn là anh chỉ đường cho ta đến nhà ông Sideric. Được, thế thì các ngài cứ thẳng đường này mà đi, đến ngã tư, chỗ có một cây thánh giá gỗ trồng trên đường đã lún sâu xuống đất ấy, thì rẽ bên trái. Tôi tin rằng bề trên thế nào cũng tới được chỗ chú trước khi trời đổ mưa đấy. Nhà tu hành cảm ơn anh Hề. Và đoàn người ngựa thúc ngựa phi nhanh đi đúng như những người lo gặp cơn mưa ban đêm phải hối hạ đi tìm chỗ chú ẩn. Khi tiếng vó ngựa đã xa, Gert bảo bạn. Mày thế mà khá, nếu chúng theo lời mày, thì đêm nay đừng có hòng đến Rosewood. Anh Hề nhăn răng cười. May ra khi bọn họ đến được Siphiên, ở đấy tha hồ phẻ phỡn Tôi có ngu gì mà đem mỡ đến miệng mèo? Gert đồng ý. Phải lắm, lão Ây mà nhìn thấy cô... Rowena nhà ta thì thật dây ra. Mà cái lão vũ sĩ này đến Rosewood thì thế nào chẳng xin chuyện lôi thôi với ông Cedric Ấy mới thật rắc rối. Nhưng thôi, bọn mình là phận tôi tớ. Ta cứ nghe thôi, đừng có bếp xếp gì. Trở lại bọn đi ngựa, họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau bằng tiếng Nockman là thứ tiếng của người quyền quý. Trừ một số rất ít vẫn tự hào về dòng dõi sắc sông của mình. Anh chàng chiến sĩ thánh chiến hỏi bạn. Mấy thằng sao dám láo sượt thế nhỉ? Mà sao bác không mặc tôi nện cho chúng một trận? Lại chúa, cái thằng hề nó nói vớ vẩn gì thì mặc xác nó bận tâm làm gì. Còn thằng kia thì chính thuộc cái nòi sắc sông bướng bình man sợ bất trị mà tôi thường nói chuyện với bác đấy. Chúng chỉ thích là tìm mọi cơ hội để tỏ ra bất phục chúng ta. Giá không có bác, tôi đã dạy cho chúng biết lễ phép rồi. Tôi đã quen chị quân này. Bác phải biết. Bọn Thổ Nhĩ Kỳ còn cứng đầu bất trị bằng mấy ấy chứ, thế mà chỉ hai tháng trong tay lão quản nô của tôi, vào khuôn vào phép hết vâng dạ giam sát, bác cũng phải đề phòng cẩn thận đấy. uy giả, bọn này gặp dịp là chúng không ngần ngại gì mà không dùng thuốc độc hay giao găm hại mình ngay. Lão tránh xứ trả lời, nhập ra thì phải biết tùy tục bác ạ, và lại đánh nó thì không tránh khỏi một trận xung đột mà ta lại không hỏi được nhà lão Sidric. Tôi vẫn nói với bác rằng lão này rất kiêu hãnh, tự ái, hiếu thắng và nóng này. Hắn đương đầu với bọn quý tộc chúng ta, và ngay cả với bọn lãnh chúa láng giềng, là đầu bò và Philip Manvosan. Và những tay này có phải là con nít đâu. Người ta thường gọi hắn là Sideric, người sắc sông, vì hắn rất kiêu ngạo về nòi giống của mình, nhất là hắn lại thuộc dòng họ. Hieroa là một tay kiện tướng thời thất bá tranh hùng. Nên hắn thường khoe khoang điều mà người khác lo giấu kín vì sợ bị kẻ chiến thắng đối xử tàn nhẫn. Anh chiến sĩ thánh chiến tiếp. Bác Aimer ơi, bác vốn là tay phong tình có con mắt phán đoán về sắc đẹp rất sành, lại thông thạo về những chuyện yêu đương chẳng kém gì một anh ca nông. Vậy không rõ cô Ruyanna có đẹp lắm không? Có đáng để tôi hạ mình cầu cạnh cái lão bố quê mùa gàn sở ấy không? Cideric không phải là bố đẻ, chỉ là họ xa mà thôi cô ta vốn dòng dõi kim chi ngọc diệp hình như lão ta tự nhận là người đỡ đầu thì phải xong lão quý cô như con đẻ còn sắc đẹp của cô ta ấy à tí nữa bác sẽ biết chào ôi làn da mới nõn nà làm sao cặp mắt xanh hiền từ vừa kiêu hãnh lại vừa đượm vẻ dịu dàng nếu trông thấy cô ta mà bác không quên đứt bạn con gái tóc huyền tết bím xứ Palestine thì tôi chỉ xin là một thằng ngoại đạo anh chàng vũ sĩ bèn hỏi Bác ca tụng sắc đẹp nàng say xưa quá nhỉ, thế bác có dám đánh cuộc cùng tôi không nào? Được, nếu sai lời, tôi xin mất cho bác chiếc vòng cổ bằng vàng này. Còn nếu đúng, bác mất cho tôi 10 hũ rượu tâm thượng hào hạng nhé. Nói thế, chứ tôi ăn chắc 10 hũ rượu, như hiện giờ chúng đã nằm gọn trong hầm rượu của tôi. Và lão coi kho là Danny đã khóa chặt. Tôi là trọng tài, tôi có công nhận là gia nhân tuyệt sắc thì bác mới được bằng lòng không? Ôi tránh sứ ơi, bác mất chiếc vòng đến nơi rồi, tôi sẽ đeo nó khi nào đi tỉ thí ở Asby the Lapjut. Bác cứ thắng, bác cứ đeo, ai cấm? Xong tôi xin bác thẳng thắn cho đáng một mặt nhà hiệp sĩ và một nhà tu hành. Này nhưng mà nghe tôi nhé, đến đó phải liệu lời mà ăn nói, đừng có quen thói trịnh thượng như đối với bọn nô lệ Á Đông nhé. Lão sideric mà cáu, thì bác và tôi, có là ông trời, con, lão cũng tống cổ ra ngoài rừng ngủ với gấu, nửa đêm rồi cũng mặc. Mà có ngắm cô thì cũng phải khéo khéo đấy. Lão quý cô như vàng. Trong phạm vi của lão, chúng mình treo vào tay lão thì chỉ có mất mạng. Họ đồn rằng chính thằng con đẻ rứt ruột của lão, chỉ vì dám chấp chới cô nàng mà bị lão tử hành. Lão muốn người ta chỉ đứng xa mà chiêm ngưỡng cô, cấm không được nghĩ bậy bạ Y như kiểu ta phụng thờ đức mẹ ấy. Anh vũ sĩ ngắt lời. Thôi được, đêm nay tôi sẽ cố gắng rẻ dặt lời ăn tiếng nói và nhu mì như một cô con gái vậy. Còn như chuyện hắn trục xuất bọn mình thì bác khỏi lo. Một tay tôi và hai chú võ sinh Hugo và Abdala là đủ bảo đảm. Bác cứ yên chí. Chúng ta đủ sức bắt hắn phải kiêng nẻ. Nhưng đừng để xảy ra chuyện rắc rối thì vẫn hơn. cây thánh giá đây rồi. Trời tối quá chẳng còn trông thấy quái gì, nó bảo mình rẽ bên trái nhỉ? Lão vũ sĩ nói, bên phải tôi nhớ rõ ràng, bên trái, đúng bên trái, tôi còn nhớ hắn rơ chiếc gươm gỗ lên, chỉ về phía này cơ mà. Lão vũ sĩ đáp, ấy, thì hắn cầm thanh gươm trong tay trái, mà chỉ chéo qua trước ngực về phía này mà lại. Mỗi người một phách không ai chịu ai. Hỏi đến bọn tay chân thì lúc nãy chúng đứng cách xa nên không đứa nào nghe rõ Wamba nói gì. Cuối cùng Brian nhắc thấy một bóng người. Có đứa nào ngủ dưới cây thánh giá đây này? Hugo, lấy cán giáo, lầy hắn dậy. Chiếc cán giáo vừa đụng đến, bóng người đã nhỏm dậy nói bằng tiếng Pháp rất thạo. Các ông là ai mà bất lịch sự thế? Làm tôi đang suy nghĩ mà giật cả mình. Lão tránh sứ trả lời. Tôi chỉ muốn hỏi bác đi đường nào đến được trại. Rosewood của ông Sideric người sắc sông thôi mà. Người lạ mặt trả lời, tôi cũng đi đến trại, Rosewood đây, giá có ngựa, tôi dẫn các ông đi được, đường thì tôi thuộc nhưng hơi khó đi đấy. Lão chánh sứ nói, được, bác cứ đưa chúng tôi đến nhà ông ta yên ổn thì tôi cảm ơn lắm, và lại còn hậu đãi nữa cơ đấy. Rồi hắn bảo tên hầu nhường con ngựa đang cưỡi cho người lạ mặt và chuyển sang cưỡi con ngựa riêng của hắn vẫn dắt theo. Người lạ mặt theo con đường đối diện. Với con đường Omba cố tình sai lúc nãy. Dừng mỗi lúc thêm rậm rạp, phải lội qua nhiều suối và đồng lầy, nhưng người này có vẻ rất thông thạo đường lối, biết chọn những chỗ chắc chắn, cô giáo và dẫn cả bọn đến một con đường cái rộng, chỉ một tòa nhà sọng xái đổ sộ ở đầu đường, anh ta nói. Kia là trại Rusus, nhà ông Sidric người sắc sông đấy. Lão tu sĩ nghe mà sướng quá, vì tính lão vốn sát Lúc đi qua đồng lầy, lão cứ nơm nớp trong bụng đến nỗi không kịp hỏi người dẫn đường câu nào. Bây giờ thoát nạn, đã hoàn hồn, hắn đâm ra tò mò, bèn hỏi anh ta là ai và làm gì. Tôi là một khách hành hương, vừa từ đất thánh trở về đây. Anh chàng vũ sĩ bèn xen vào. Lẽ ra anh nên ở bên ấy để bảo vệ đất thánh thì phải hơn. Anh chàng hành hương hình như quen mặt lão vũ sĩ bèn trả lời. Thưa hiệp sĩ, đúng lắm. Có điều là khi có người thề suốt đời bảo vệ, đất thánh còn ở mãi tận đây thì một tên nông dân tầm thường như tôi bỏ về có gì đáng lạ anh chàng tu sĩ sắp sửa phát cùng thì lão tu sĩ lại hỏi thêm tại sao đi xa lâu ngày thế mà người này vẫn còn thông thạo đường lối người dẫn đường trả lời tôi vốn sinh trưởng ở vùng này vừa lúc cả bọn đi đến trước nhà Sidric đó là một tòa nhà thấp không đều chung quanh có sân bao bọc chiếm một khoảng đất khá rộng. Tuy nhà bề thế vững vàng, chứng tỏ chủ nhà là tay giàu có, song khắc hẳn kiểu lâu đài cầu kỳ của bọn quý tộc Norman là lối kiến trúc hồi đó rất phổ biến ở Anh Quốc. Tuy vậy, chạy Roosevelt cũng có những công sự dùng để tự vệ, vì thời đó cướp bóc như rươi, nhà làm sơ sài thì chỉ một đêm là bị đốt phá trơ trụi, một cái cột cũng không còn. xung quanh nhà có một cái hào sâu đầy nước, từ một dòng suối gần đó vào. Trên hai bờ hào, có hai hàng rào gỗ vót nhọn. Gỗ đốn trong một khu rừng sát ngay bên cạnh. Mé Tây có cổng vào qua một chiếc cầu rút đặt giữa hai vòng canh nhô ra ngoài. Khi cần thiết, các tay xạ thủ có thể nấp trong đó mà không chế đường qua lại được. Đứng trước cổng, lão tu sĩ rút một hồi tù và, vừa lúc cơn mưa đe dọa từ nãy trút xuống như thác. Chương 3 Rồi, cảnh buồn thay, từ bờ biển ảm đạm còn nghe ẩm vang tiếng sóng đại dương Sherman gầm hét, trầm hùng, mạnh mẽ. Cô gái sắc xong tóc vàng, mắt xanh bước tới. Tự do của Thơm Sơn Trong một gian phòng mênh mông, chiều cao không thấm đâu so với chiều dài và chiều rộng, bày một chiếc bàn gỗ sồi ghép bằng những phiến gỗ đẽo sơ sài lấy trong rừng, mặt bàn không bào nhẵn còn xù xì. Trên bàn đã bày sẵn bữa cơm tối của Sidric người sắc sông. Mái nhà chẳng chịt những xà và rầm gỗ, chỉ lợp bằng dạ và ván mỏng. Hai đầu phòng có hai cái lò sưởi nhưng ống khói làm quá vụng về, nên khói quần trong phòng có nhẽ nhiều hơn là bay ra ngoài trời. Vì có hai lò sưởi nên trong phòng lúc nào cũng có khói, mái nhà lại thấp, nên xà nhà và rầm nhà cái nào cũng đen bóng những bồ hóng Trên một mặt tường treo đầy những đồ trang bị để đánh trận và đi săn, bốn góc có nhiều cửa cánh xét thông vào các phòng khác trong nhà. Mọi đồ trần thiết khác trong nhà trông đều sơ sài mộc mạc thuần túy theo lối sắc sông, theo ý thích của Sideric. Nền nhà bằng đất trộn với vôi nện kỹ, như lối nền nhà kho ta thường làm bây giờ. Riêng một khoảng bằng một phần tư gian phòng được xây cao hơn một bậc, chỗ này dành riêng cho những nhân vật chính trong gia đình để tiếp khách quý một chiếc bàn kê ngang phủ khăn màu đỏ thắm dùng riêng vào việc này. còn bọn gia thuộc và tôi tớ thì ngồi quanh một chiếc bàn thấp hơn và dài ra tít cuối phòng. chiếc bàn này kê châu đầu vào giữa chiếc bàn đặc biệt nói trên thành hình chữ T đại khái như lối kê bàn ăn trong một vài trường học cổ như Oxford hoặc Cambridge. trên nền nhà cao bày nhiều ghế bành lớn và ghế dài có lưng dựa bằng gỗ sồi có chạm trổ. phía trên trần có mắc một tấm màn. Có lẽ để che gió cho các vị thực khách, và nhất là để khỏi bị nước dỏ vào đầu vì mái nhà lợp vụng, có khá nhiều chỗ rột. Trung quanh phần nền nhà cao này, tường đều phủ một lượt xèm vải, nền nhà có trải thảm, tất cả đều có theo nhiều màu sắc sạc sỡ. Phần nền nhà thấp, không có trần như ta đã biết, mà tường cũng để trần, vách đất sần sùi nền đất mấp mô cũng không trải thảm. Mặt bàn cũng không trải khăn, mọi người ngồi trên những chiếc ghế dài cục mịch chứ không có ghế dựa. Phía giữa chiếc bàn trên có đặt hai ghế dựa, đặc biệt cao hơn những chiếc ghế khác dành riêng để ông chủ và bà chủ ngồi chủ tọa bữa ăn. Theo phong tục người sắc sông, người ngồi ghế này có biệt hiệu danh dự là người chia bánh. Cạnh mỗi chiếc ghế này lại đặt một chiếc ghế đầu nhỏ, có chạm trổ và có nạm cả ngà voi. Đối với những chiếc ghế đầu, sự cầu kỳ đặc biệt ấy trông thật lạ mắt. Sideric Ngồi trên chiếc ghế danh dự, tuy thân danh là một bậc hào trường nhưng ông ta cũng đang cáu kỉnh vì nhà bếp dọn cơm quá muộn, tính ông vốn hấu đói như bất cứ một ông cố vấn hành chính nào thời xưa cũng như thời nay. Cứ xem dáng điệu ông trang chủ này ta có thể đoán chắc được rằng tính ông thẳng thắn, song sốc nổi và bẩn tính. Vóc người cao lớn, vai rộng, tay dài, thân hình chắc nịch, dáng người quen sốc phát việc nặng, quen việc binh đao và săn bắn, cổ mặt rộng. Đôi mắt to màu xanh, nét mặt thẳng thắn và sởi lời, hàm răng nhỏ, khổ đầu rất đẹp, nói chung ông ta xem chừng là một người vui vẻ, xong đôi khi bằng tính. Suốt đời ông đã chiến đấu cho những quyền lợi bị quân xâm lược tước đoạt nên ta thấy khóe mắt ông đầy kiêu hãnh và hiếu thắng. Hoàn cảnh sinh hoạt của ông lại càng khiến ông lúc nào cũng phải tỏ ra nhanh trí, cương quyết và nóng nảy. Mái tóc màu vàng rẽ sang hai bên từ đỉnh đầu đến giữa trán và rủ xuống tận hai vai. Tuy Cideric đã gần 60 tuổi mà tóc mới gọi là lốm đốm hoa dâm. Ông ta vận một cái áo dài màu xanh lá cây, cổ áo và cổ tay có lót lông. Không phải là loại lông quý, hình như là lông cầy xám thì phải. Hàng quỳ áo ngoài để mở, bên trong lộ ra một bộ áo chẽn kích người đỏ sẫm. Quần cũng màu đỏ, che kín đùi để lộ đầu gối. Chân đi dép, thứ dép theo kiểu thông thường của nông dân. Xong đóng bằng da tốt và có quai gài trong những khóa vòng vàng. Cổ tay đeo nhiều vòng vàng, ông ta lại đeo chiếc vòng cổ cũng bằng thứ kim khí quý ấy. Ngang lưng ông thắt một chiếc thắt lưng ra có tán nhiều đanh bằng đồng, cạnh sườn cài một thanh gươm ngắn, mũi nhọn, hai lưỡi. Trên lưng ghế ông ngồi khoác một tấm áo choàng đỏ sẫm có viền lông thú và một cái mũ cũng bằng vài đỏ viền lông. Bộ y phục này chỉ khi nào đi đâu ông mới dùng. Cạnh ghế dựa. Một thanh giáo ngắn, đầu bọc sắt, nhọn sáng loáng Mỗi khi có việc đi ra ngoài Ông ta có thể tùy trường hợp Vừa làm gậy chống, vừa dùng làm vũ khí được Bọn gia nhân túc trực rất đông Người vận quần áo khá sang trọng Kẻ bận sơ sài tầm thường như anh chăn lợn, gớt Họ đều nhìn về phía ông Sideric ngồi Và sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của ông Độ 2 hoặc ba người Thuộc loại gia nhân đặc biệt Được đứng hầu trên nền cao sau lưng ông chủ Còn tất cả đều ở dưới, ngoài ra lại còn nhiều chó săn, độ 2 hay 3 con lớn chuyên dùng để đuổi hưu và chó sói, một bầy lúc nhúc những chó sồm thấp hơn, đầu vuông, cổ to, ức rộng, tai dài, và một vài con chó nhỏ hơn thuộc loại chuyên săn cầy cáo trong hang. Tất cả đều hét mõm, chờ chia phần ăn buổi tối. Nhưng hình như trời phú cho giống này có biệt tài trong mặt người mà đoán được tính tình thì phải nên chúng chỉ yên lặng, chờ, mà không dám mon men vỏi vĩnh ông chủ đang ngồi lầm lì. Thỉnh thoảng, chúng lại lấm lét nhìn chiếc gậy trắng đặt cạnh chiếc đĩa trước mặt Sidorix. Ông thường dùng gậy này để trị những con chó ăn hỗn. Riêng có một con trông gớm kiếp, như một con chó sói, là được nuông chiều đặc biệt. Dám sán lại bên ghế ông chủ, và thỉnh thoảng lại dám nhắc khéo ông bằng cách khẽ cọ cái đầu lông lá sồm xoàm vào đầu gối ông. Đặn mõm vào lòng bàn tay ông Thế mà nó cũng bị Sidorick nghiêm khắc Mắng đuổi ra Vander nằm xuống Nằm, không được hỗn Thực tình ta thấy Sidorick cũng đang sốt tuột Cô Rowena Thì vừa đi dự lễ nhà thờ buổi tối về Đang thay áo bị ẩm Vì trời mưa, còn cướp Và đàn lợn thì chẳng thấy tâm hơi đâu cả Lẽ ra Hắn về nhà từ lâu rồi mới phải Hồi này trong rừng nhiều chuyện hỗn hào lắm Không chừng lại xa vào tay bọn cướp nào rồi cũng nên. Cũng có thể là tên chúa phong kiến nào gây chuyện rắc rối đây. Bọn này ỉ vào sức mạnh vốn chẳng coi luật pháp và quyền tư hữu vào đâu hết cả. Chuyện này cũng có thể xảy ra lắm. Vì phần lớn những tài sản của bọn trang chủ sắc sông là những đàn lợn, thường cho ăn trong rừng, là nơi chúng tìm được thức ăn dễ dàng nhất. Không những thế, Sidric còn sốt ruột. Vì không thấy mặt quam ba, anh hề được nuông chiều của ông ta. Ông có thói quen. Là bữa ăn tối phải vừa ăn vừa nghe anh Hề pha trò thì mới thấy ngon. Mỗi tập rượu, phải điểm thêm một câu khôi hài của Wamba thì mới nổi vị. Ấy là chưa kể, ông ta đói bụng từ trưa mà đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm tối. Các ông quý phái ở nông thôn, từ cổ, trí kim, ông nào cũng hay nổi đóa vì chuyện ấy cả. Nỗi bực mình ấy, ông chút ra bằng những câu nói nhát gừng, vừa nói một mình vừa nói với bọn gia nhân đứng hầu chung quanh. Ông quay ra hỏi riêng một tên hầu rượu đang thỉnh thoảng lại rót đầy rượu vang và cốc lớn bằng bạc để ông ta uống khai vị. Cô nương Rowena đâu? sao chậm thế? Thưa ông, cô con đang chảy đầu. Một chị hầu gái trả lời, chị ta lại còn nói thêm, bép xếp và tự nhiên với ông chủ y như những cô hầu thân tín của các tiểu tư trong các gia đình mới bây giờ. Chẳng lẽ ông lại bằng lòng cho cô con mặc xiêm ngắn, trùm khăn vuông tùm hôm mà ngồi bàn tiệc hay sao? Cô con cũng sắp xong rồi, khắp vùng có mỗi mình cô con là trang điểm nhanh nhất đấy ạ. Trước cái lý luận khôn khéo ấy, ông Sideric chỉ hầm một tiếng và nói thêm. Nói với cô nương rằng lần sau có sang nhà thờ thánh John Kirk dự lễ thì nên chọn ngày tốt trời nhé. Nói đoạn, ông quay sang anh hầu rượu to tiếng hỏi, dường như lấy làm sung sướng tìm được chỗ chút nỗi bực mình không phải e dè xìn sữ. Quái lạ thật, cái thằng gớt làm sao còn mất mặt ở ngoài rừng ấy nhỉ? muốn chừng lại xảy ra chuyện gì với cái đàn lợn ấy rồi. thằng ấy vốn tính trung thành và cẩn thận, ta đã định cất nhắc hắn là một chân hộ vệ. anh chàng hầu rượu, ốt toan, khéo léo đỡ lời, bẩm ông, chuồng tắt lửa mới điểm cách độ một tiếng đồng hồ. câu nói vụng về không lọt lỗ tai sắc sông của ông lại khiến ông nổi xung lên. quan ôn bắt hết cả những chuồng tắt lửa với những thằng khốn nạn bày ra trò ấy đi cả may nữa thằng nô lệ nhẫn tâm kia mày mở mồm ra mà nói với ta chuyện ấy bằng tiếng sắc sông à? nói đoạn ông ngừng lại chậm rãi chuông tắt lửa, hừ cứ đến khi có chuông tắt lửa là dân lành bắt buộc phải tắt đèn, thế là bọn trộm cắp tha hồ mà hoành hành trong đêm tối, hừ chuông tắt lửa mấy thằng Reginald đầu bò thằng Philip Manvershan và cả thằng William bốn kiếp ấy nữa Chúng hẳn thừa hiểu cái hồi chuông tắt lửa ấy có lợi gì, cả những tên giang hồ dự trận, fasting ấy cũng vậy. Rồi đây không chừng, chính mắt ta phải chứng kiến cảnh cơ nghiệp bị chúng cướp bóc vơ vét sạch xanh xanh để nuôi sống bầy giặc đói ấy cũng nên. Nếu không dùng thủ đoạn trộm cướp ấy, thì sao chúng nuôi nhau sống nổi? Tên nô lệ trung thành của ta, thế là bị giết, và đàn lợn của ta bị chúng sâu xé ăn thịt mất rồi. Còn quamba, ba, quam ba đâu nhỉ? Có phải lúc nãy đứa nào nói nó đi cùng với thằng gớp, phải không? Ô Toan cúi đầu tỏ dấu hiệu xác nhận. Ừ, thế mới thật là họa vô đơn trí. Thế là thằng hề sắc xong cũng lại bị bắt để mua vui cho bọn chúa Nóc Man rồi. Mà tất cả chúng ta cũng ngu độ thật, cứ nai lưng ra làm cho chúng nó hưởng, rồi chúng nó lại khinh bỉ và cười vào mặt mái. Nhưng ta sẽ trả mối thù này. Ông giận dữ, đứng bật dậy như bị ai xỉ nhục, với tay nắm chặt chiếc giáo. Ta sẽ đệ đơn kêu đến hội đồng tối cao. Ta có bè bạn giúp đỡ. Ta có nhiều người ủng hộ. Ta sẽ thách thức một cách anh hùng bọn Nockman xem có dám đối địch cùng ta chăng? Cho chúng mặc cả sáp trụ và mọi đồ trang bị đủ khiến cho kẻ hèn nhát phải thành can đảm. Ta sẽ đâm ngọn giáo này cùng suốt bức tường dày hơn ba lần trước tiên trận của chúng chúng đừng có hí hửng tưởng rằng ta đã ra yếu rồi. chúng sẽ biết chỉ một cánh tay đơn độc của ta cũng đủ cho chúng thấy dòng máu dòng họ Hierwa vẫn còn chảy trong mình. Cideric, ha, Winfried, Winfried, ông hạ thấp giọng xuống. nếu còn biết kiềm chế mối tình cuồng dại của con thì đâu cha đến nỗi cô độc trong tuổi già thế này. thật có khác chi một cây sồi trơ vơ giữa trời. Một mình vươn những cành lá xác sơ chống lại cơn phong ba bão táp. Sau phút nghĩ đến con, dường như ông quên nỗi bực tức kỳ náy và trở thành lạng lẽ, buồn sầu. Dựng chiếc giáo lại chỗ cũ, ông ngồi xuống ghế, đầu quý gục, mắt nhìn xuống đất, dáng điệu buồn bã, đâm chiều. Đang triển viên suy nghĩ, ông chật giật mình vì nghe thấy một hồi tù và xúc lên tiếp theo là tiếng sủa dâm gian của tất cả bảy chó trong gian phòng hòa với tiếng chó sủa của khoảng hai ba chục con chó khác canh giữ khắp nơi trong nhà ông phải cầm chiếc gậy trắng dơ lên xòa và cả bọn gia nhân phải chạy ra mắng mãi chúng mới chịu yên ngay khi tiếng chó sủa và tiếng ồn ào của bọn gia nhân vừa dứt ông Cideric vội rục những tên khốn kiếp kia ra ngay cổng xem sao có chuyện gì mà nó thổi tù và và bá hiệu thế thôi tao chắc Lại có chuyện trộm cướp gì xảy ra trong trại đây? Một người canh cửa đi sang ngoài khoảng 3 phút quay trở vào báo tin rằng có tránh sứ Amor Jockvold và vị anh hùng hiệp sĩ Burian Boahinbe. Bề trên dòng tu chiến sĩ thánh chiến dũng cảm và đáng kính, cùng một số ít tùy tòng, muốn xin được nghỉ lại một đêm. Mai họ sẽ lên đường sớm, để ngày kia dự cuộc tỉ thí ở gần Aspider-Lajut. Sideric lầm bẩm trong miệng. Aimer, mơ, tránh xứ Ây mơ à. Berian, Wainbe, cả hai đều là người Nogman, nhưng họ là dân Nogman hay là dân sắc sông. Đối với người lỡ độ đường, chạy Rosewood của ta bao giờ cũng sẵn sàng tiếp đón. Họ lại muốn xin nghỉ tại đây, thì ta sẽ tiếp đón họ như khách quý. Giá họ chịu tiếp tục cuộc hành trình xa hơn chút nữa, rồi hãy nghỉ thì thật tốt quá. Nhưng ta cũng chẳng bỏ bực mình về một bữa cơm và một chỗ ngủ làm gì. Và chăng đã là khách của ta thì hẳn ít nhất, họ cũng phải biết phép lịch sự. Chẳng lẽ họ lại dám tỏ vẻ sức sược. Hơn đứa bè. Ông gọi một người đứng sau lưng ông, ẵng chừng giữ chức quản xa, tay cầm một chiếc gậy trắng. Người mang theo sáu tên gia nhân và mời họ vào trong phòng khách. Bảo chúng nó coi sóc đám lừa ngựa và đừng để bọn tùy tòng của họ thiếu thứ gì, nghe không? Nếu họ cần thì hãy mời họ thay mũ áo, đốt lửa lên để sưởi và múc nước rửa mặt. Đem cả rượu vang và rượu trắng xa. Gọi nhà bếp bảo làm thêm món gì ngay đi để dùng trong bữa cơm tối nay. Người dục chúng nó nhanh lên. Hãy bày sẵn sàng trên bàn khi nào họ xong có thể bắt đầu ăn, nghe. Thunder người hãy nói với bọn khách lạ ấy rằng lẽ ra Sidric này đích thân ra đón họ mới phải. Nhưng ta đã có lời thề rằng nếu các vị khách không thuộc dòng máu hoàng gia sắc xong Thì không bao giờ ta rời khỏi nền nhà cao này quá ba bước để đón tiếp. Thôi đi đi, người hãy tiếp đãi họ thật chu đáo. Sao cho bọn người quen kiêu ngạo ấy không thể nói rằng lão sắc xong nhà quê này quen thói khốn khó và keo kiệt. Bác quản gia và bọn gia nhân tuân lệnh chủ đi xa. Sideric quay lại, ô toàn nói. Tránh xứ ây mơ à, này, nếu ta không lầm, thì có phải lão là em trai Kien Muleverer? hiện là vương tước xứ Midyam không? Ô toàn kính cẩn cúi đầu tỏ ý xác nhận. Tudorik tiếp, anh trai hắn đã chiếm đoạt cả địa vị và gia tài của dòng họ Ga xứ Midyam, một dòng họ cao quý hơn dòng họ của hắn. Bây giờ thì bọn quý tộc Nokman đều cùng một ruột như vậy thôi. Họ đồn rằng lão chánh xứ này tính tình phóng khoáng và vui vẻ, hắn lại ưa chè chén và săn bắn hơn là cầu kinh và thỉnh chuông cơ đấy. Được, cứ mời hắn vào ta sẽ tiếp đãi tử tế. Còn tay chiến sĩ thánh chiến kia tên là gì nhỉ? Brian Boaginbe Boaginbe Sidric, dáng điệu mơ màng, nói bằng một giọng như đang biện luận mà ông thường dùng trong cuộc sống giữa những người tùy thuộc. Khác nào nói cho mình nghe, chứ không phải nói với người chung quanh. Boaginbe, tên tuổi lão này lừng lẫy khắp nơi với cả chuyện lành lẫn chuyện giữ. Đồn rằng, Hắn là tay đảm lược nhất trong số võ sĩ của dòng tu thánh chiến, nhưng cũng là người có lắm khói xấu nhất, kiêu căng, tàn bạo, độc ác, dâm hôn. Một người lòng sắp dạ đá, không biết sợ cả trời đất quỷ thần. Đám chiến sĩ lác đắc từ Palestine trở về nói lại như vậy. Thôi được, cũng có một đêm thôi, hắn cũng sẽ được tiếp đãi tử tế. Ô toàn, ngươi hãy mở thùng rượu nho cũ nhất, cho ta, dọn những món thịt ngon nhất, soạn mấy hũ rượu trắng nặng nhất. Trộn cho ta mấy đĩa dâu tẩm mật thật ngọt và rót một ít rượu táo đàng ngon nhất. Bày thêm nhiều hoa thật thơm và soạn những cốc lớn nhất để rót rượu, nghe? Bọn tu sĩ và vũ sĩ này thường ưa uống rượu ngon trong cốc vại. Engita thưa với công nương Roenna rằng, tối nay chúng ta không đợi công nương ở phòng ăn lớn, nghe không? trừ phi công nương thích xuống dùng cơm ở đây thì không kể. Engita nhanh nhỏ trả lời ngay. bẩm ông, nhất định là cô nương con rất thích xuống đây dùng cơm rồi vì cô nương con vẫn khao khát được biết tin tức mới nhất ở Palestine Sidric trừng mắt nhìn Enkita trong khóe mắt thoáng có vẻ căm giận xong trong nhà này Ruella và tất cả những gì thuộc về cô đều được vì nề do đó ông không nổi đóa lên ông chỉ nói cái con này, im ngay Mi là mồm mép bèo lèo, bép xếp lắm lên thưa với cô nương mi như thế Rồi để tùy ý cô, ít ra thì trong nhà này, dòng dõi của Alfred vẫn còn là một công chúa. Engita rời khỏi gian phòng, Sidorik nói một mình, Palestine, Palestine, để biết không? bao người khát khao lắng nghe những tin tức bọn tàn quân thập tự trinh và bọn người hành hương đạo đức giả mang từ giải đất đen tối ấy về. Ta cũng vậy, ta cũng muốn hỏi, ta cũng muốn hồi hộp lắng nghe những câu chuyện bịa đặt. Mà cái bọn người lang bạt mưu mẹo ấy bày ra để lừa dối nhà chủ lúc nhỡ độ đường. Nhưng không, đứa con bất hiếu ấy không còn phải là máu mù của ta nữa rồi. Ta cũng không thèm quan tâm đến số phận của nó nữa. Ta coi nó cũng chẳng khác chi tên hèn hạ nhất trong đám hàng triệu đứa đã vắt cây thánh giá lên vai, đâm đầu vào những cuộc chác tán và những cuộc chém giết tội lỗi ấy, và gọi thế là thực hiện ý muốn của Chúa Trời. Ông cao mày đăm đăm nhìn xuống đất một hồi, khi ông ngẩng mặt lên thì vừa lúc phiến cửa cánh xếp ở cuối phòng mở rộng. Bác quản gia cầm chiếc gậy đi đầu, theo sau là bốn tên gia nhân cầm những bó đuốc cháy bừng bừng dẫn bọn khách lạ tiến vào phòng. Chương Tư Lợn và cừu và những con dê lông lá sồm xoàm đều bị chọc tiết. Và cả con bò đực ngạo nghẽ bây giờ cũng nằm trên bàn đá, lửa đốt lên rồi, họ chia nhau những phần thịt, bao nhiêu cốc đầy tràn rượu, hồng lóng lánh. Ngồi riêng một bàn, uy lít bữa tiệc, một cái bàn thô, một cái ghế tồi tàn, hoàng tử quyết định. odysseus Lão tránh sứ ây đã nhân lúc, chờ ngoài phòng khách, thay bộ áo đi đường, mặc một bộ áo may bằng thứ vải đắt tiền hơn. Bên ngoài lão lại khoác một tấm áo choàng theo những hình vẽ kỳ lạ. Không kể chiếc nhẫn to bằng vàng có mặt chuyện và dấu hiệu chức vụ tránh xứ, ngón tay nào của lão cũng đeo nhẫn có mặt đá quý, trái với tục lệ nhà chung. Chân lão đi dép đóng bằng thứ da quý nhất, nhập cảng từ Tây Ban Nha, dâu tỉa nhỏ tắt, giá không có đột lệ của dòng tu thì hắn cũng cạo nhẫn quách, và hắn đội một chiếc mũ giáo chủ đỏ chói theo chỉ màu rực rỡ, che kín, khoanh sọ, cạo trọc. Lão vũ sĩ thánh chiến cũng đã sang sửa cái bề ngoài của mình. Tuy không trang hoàng một cách cầu kỳ như ây mơ, song quần áo của hắn cũng sang trọng không kém, còn dáng điệu hắn thì bệ vệ hơn nhiều. Lão đã cởi bỏ bộ áo giáp sắt, và thay bằng một tấm áo lụa màu đỏ sẫm có điểm lông thú, bên ngoài lại khoác một chiếc áo trắng tinh, rộng loà xòa. Trên vai áo nổi bật, hình chiếc thập tự kỳ quặc, có tám góc nhọn bằng nhung đen. Đó là dấu hiệu đặc biệt của dòng tu thánh chiến. Bây giờ hắn đã bỏ chiếc mũ lúc trước che lấp chán, mà để đầu trần, tóc rậm, cắt ngắn, quăn và đen nhánh như lông quả, trông lại hợp với nước da đen sạm của hắn. Hắn cố lấy dáng đi và cử chỉ thật đường hoàng, mềm mại, nhưng vẫn không kìm giữ được vẻ kiêu hãnh lộ ra rõ ràng. Bọn người sẵn quyền thế lớn trong tay, thường dễ có cái vẻ kiêu hãnh đặc biệt này. Đi sau hai nhân vật quan trọng là bọn tùy tòng, còn người hành hương dẫn đường thì kính cần đi sau cùng cách xa cả bọn độ vài bước. Hình dáng người này cũng chẳng có gì đặc biệt so với những người hành hương khác. Người này mặc một tấm áo choàng bằng da thô màu đen, kiểu áo trông đại khái như kiểu áo của lính khinh kỵ bây giờ, cũng có hai vạt áo tỏa ra phủ hai tay. Thời đó, áo này gọi là Sikulavin hoặc Sikulavonien. Bàn chân để trần, sỏ trong đôi dép bằng da xấu, buộc dây làm quai. Đầu đội sùm sụp một chiếc mũ vành rất rộng, xung quanh vành đính nhiều hạt cây, tay cầm một chiếc gậy dài, một đầu nhọn bọc sắt, một đầu có buộc cành lá cọ. Đó là tất cả bộ lệ của anh chàng. Người này khiêm tốn theo sau bọn tùy tòng bước vào phòng, nhắc thấy chiếc bàn kê ở sàn tưới đã chật, vừa đủ chỗ cho bọn người nhà của Sidorick và bọn tùy tòng của đám khách lạ người ấy quay sang ngồi xuống một chiếc ghế dựa đặt ở mé cạnh và gần như sát dưới một cái lò sưởi lớn. Có lẽ người này muốn hong quần áo cho khô và chờ xem có ai ăn xong đứng dậy nhường chỗ cho thì mới ngồi hoặc may ra bắt quản gia rộng rãi có chiếu cố mà đem thức ăn đến cho chăng. Sideric đứng dậy đón tiếp bọn khách lạ với dáng điệu lịch thiệp và đường hoàng. Ông từ nền cao bước xuống, tiến ra đúng ba bước, đứng chờ khách và nói. Xin ngài tránh xứ tha lỗi, ngài và vị chiến sĩ anh hùng đây thật là những bậc quý khách, song tôi đã có lời nguyện không bao giờ bước quá ba bước trên chiếc sàn nhà này của tổ tiên tôi để lại. Chắc tên quản xa của tôi cũng đã trình bày cùng các vị, vì lẽ gì tôi lại thất lễ như vậy. Tôi cũng xin các ngài tha lỗi, vì tôi dùng tiếng sắc sông, và xin các ngài, nếu có thể, cũng dùng tiếng nước tôi để nói chuyện. Còn nếu các ngài không biết tiếng sắc sông thì tôi cũng hiểu tiếng nóc man tạm đủ để hầu chuyện các ngài. Lão tu sĩ nói, lời nguyền không bao giờ nên bỏ, thưa vị trang chủ. Công, xin ngài cho phép tôi dùng tiếng hào trường, tuy danh hiệu này kể cũng đã hơi cũ. Thưa bậc hào trường, lời nguyền là những mối dây nó buộc ta vào thượng đế. Ấy là chính những sợi dây buộc con vật kiến tế vào bàn thờ. Và như tôi đã nói, chứ khi nào nhà thờ rất thánh của chúng ta cho phép, không khi nào được nới ra hoặc cởi bỏ. Còn vấn đề dùng tiếng nước nào để nói chuyện thì tôi cũng rất vui lòng được dùng tiếng nói mà bà nội đáng kính của tôi là Hinda Mitheniam đã dùng khi xưa. Bà nội tôi trùng tên với thánh Hinda Uspai đã chết rất ngoan đạo khi tuổi còn hơi trẻ, cầu chúa che chở cho linh hồn cụ. Khi lão chánh sứ vừa đứt đoạn văn trương Hoa Mỹ mà lão định dùng để lấy lòng Cideric, thì bọn đồng hành của hắn lên tiếng nói gọn ghẽ và kiểu cách như sau. Tôi xưa nay chỉ nói tiếng Pháp, tiếng nói của Risa Hoàng đế và các vị quý tộc của người, nhưng tôi cũng hiểu tiếng Anh tạm đủ để nói chuyện cùng người bản xứ. Cideric nhìn lão vũ sĩ, trong mắt khoáng ánh lên một tia giận dữ. Ông vẫn bực tức mỗi khi nghe thấy một câu nói có hàm ý so sánh hai dân tộc cừu địch. Nhưng ông lại nhớ ngay rằng mình là chủ, trong phép đãi khách phải giữ lịch sự, không nên để lộ rõ sự tức giận ra ngoài. Ông giơ tay mời khách ngồi xuống hai chiếc ghế thấp hơn ghế của ông, xong cũng kê sát ngay bên cạnh, và ra hiệu cho bọn nhà bếp bắt đầu bày thức ăn lên mặt bàn. Trong khi bọn gia nhân đang vội vã làm theo lệnh chủ, thì ông nhắc thấy anh chăn lợn gớt và Wamba vừa bước vào phòng, ông giận dữ nói. Dẫn mấy thằng lười biếng khốn kiếp kia lại đây ngay thì mấy kẻ có tội đã đến đứng trước nền cao ông hỏi làm sao chúng bay lăng thang ngoài rừng mãi đến bây giờ mới về gước mi có mang đàn lợn của mi về không hay là mi để cho bọn trộm cướp nó bắt mất rồi gước nói chi ngài nguôi giận đàn lợn còn nguyên vẹn mi tưởng ta nguôi giận được à thằng hỗn kiếp mi để ta đoán non đoán già suốt hai tiếng đồng hồ và bắt ta ngồi vắt óc nghĩ cách báo thù bọn láng giềng về những tội lỗi họ chưa phạm thế à Bảo cho mi hay, lần sau còn phạm lỗi như vậy, ta sẽ cho cùng mi lại và nhốt vào nhà lao, nghe chưa? gớ biết tính chủ vốn nóng này, không dám thanh minh một lời nào, nhưng Wamba sư này vẫn được nuông chiều vì ở cương vị một anh hề, anh dễ được chủ tha thứ, nên anh trả lời thay cho cả hai. Nói của đáng tội, bác Sidric ơi, tối hôm nay bác hơi vội vàng và khe khát đấy. Sidric nói, thế nào? Thưa ngài, ngài lại thích nếm mùi roi vọt và muốn ngủ ở chuồng ngựa hay sao mà dám ăn nói càn dỡ thế? Wamba nói. Trước hết, bác vốn sáng suốt xin hãy dạy cho em hay, chừng trị một người vì lỗi của một kẻ khác như thế có công bình không? Sidric trả lời. Dĩ nhiên là không rồi, cái thằng ngu ngốc này. Vậy thì tại sao bác muốn cùng cướp vì tội con chó Phăng? Em dám thề rằng chúng em không la cà một phút nào trên đường về. Sở dĩ về muộn là vì hôm nay con phăng vô tích sự quá. Mãi đến khi chuông tắt lửa đã thỉnh, chúng em mới tập thập được đàn lợn để lùa về. Sidric vội quay lại, anh chăn lợn nói. Vậy treo cổ con phăng lên cho tao, nếu quả thực lỗi tại nó, kiếm con khác thay. Anh hề tiếp. Thưa bác, thế cũng chưa phải là chí công, bởi lẽ con phăng bị khập khiễng không lùa nổi đàn lợn, không phải lỗi tại nó mà lỗi tại những thằng nhổ của nó mất hai cái móng chân trước giá nó được hỏi ý kiến về việc này, chưa chắc nó đã ưng thuận. Sideric nổi giận. Vậy chứ đứa nào dám nhổ móng chó của tên nô lệ nhà ta? Wamba trả lời. Lại đức mẹ, lão hù bè, chứ còn ai? Cái lão coi rừng của ngài Philip man vua danh đấy. Một bữa, con phăng đi lang thang trong rừng, lão đanh cành gác bắt gặp, nói rằng nó đuổi bắt hươu của chủ lão như vậy là trái phép. Sideric nói. Quan ôn vật chết toi cả lão Philip man vào doanh và lão coi rừng của hắn. Ta sẽ dạy cho chúng hiểu rằng từ khi ban hành đạo luật về Lâm Khẩn, chúng nó không có quyền cấm rừng như vậy nữa rồi. Nhưng thôi, thế cũng đủ. Thằng kia, về chỗ. Còn thằng gớt, hay con chó khác. Nếu tên coi rừng ấy còn mó vào nó, ta sẽ làm cho tay nhỏ của nó thành vô dụng. Nếu ta không bắn gãy ngón trỏ tay phải của nó, ta chỉ là một tên hèn nhát đáng kinh nhất trong thiên hạ hắn sẽ không bao giờ còn kéo được dây nỏ nữa. Thưa các vị quý khách, tôi xin các ngài thứ lỗi. Tôi sống ngay cạnh nách một bọn láng giềng tồi quá, ngài vũ sĩ ạ. Tôi chẳng thua gì bọn dị giáo của ngài ở đất thánh cơ đấy. Nhưng kia, thức nhắm đã bày sẵn sàng. Xin mời các ngài nâng chén và chơi che rằng món ăn quá quê mùa. Nói thế chứ thực ra món ăn bày la liệt trên bàn cũng đã quá ngon rồi. Chẳng cần ông chủ phải quá khiêm tốn như vậy. Thịt lợn, Nấu thành nhiều món khác nhau bày ê hề ở phía dưới. Phía trên đủ các món gà, vịt, hươu, dê và thỏ. Lại còn nhiều thứ cá bày lẫn lộn với những khoanh bánh mì thật to. Chưa kể, nhiều loại mứt làm bằng hoa quả ướp mật. Thịt các loại chim rừng nhỏ thì sẵn nhất. Món này không dọn trong đĩa mà sâu thành từng sâu. Bọn gia nhân và hồ bàn lần lượt mang đến cạnh từng vị khách. Tùy thích, ai muốn dùng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Cạnh mỗi vị thực khách quan trọng đặt một chiếc gốc bạc lớn, bàn dưới thì rót rượu vào trong những gốc bằng sừng gia súc. Khi mọi người sắp vào tiệc, viên quản xa đột nhiên rơi cao chiếc gậy của mình, nói lớn. Xin hãy khoan. Công nương Ruella tới dự tiệc. Một chiếc cửa ngách cuối phòng, phía sau bàn tiệc mở ra, cô Ruella bước vào phòng, theo sau có bốn người hầu gái. Sidric hơi ngạc nhiên và có lẽ ông cũng không bằng lòng cho cô ra mắt bọn khách lạ trong dịp này. Nhưng ông cũng vội vàng đứng dậy, bước ra đón cô, lễ phép và trịnh trọng dẫn cô tới chiếc ghế cao phía bên phải ông, ghế này dành riêng cho bà chủ nhà. Tất cả mọi người đều đứng dậy đón chào. Cô lặng lẽ cúi đầu đáp lại và dáng điệu rất uyển chuyển, cô tiến đến chỗ ngồi của mình cạnh Cedric. Ngay lúc hoạt nhìn thấy cô, lão Vũ Sĩ đã thì thầm với lão tránh sứ. Tôi sẽ không đeo chiếc vòng của bác hôm đi tỉ thí, bác được Mấy hữu sự tâm rồi đấy. Lão tránh xứ trả lời. Tôi nói có đúng không? Nhưng nhìn vừa vừa chứ, lão chủ trại, nó để ý đấy. Burian, Boa chẳng thèm chú ý đến lời can của bạn. Xưa nay vẫn quen thói hễ thích cái gì là cứ nhìn chầm chầm vào cô mỹ nhân sắc sông. Đối với hắn, cô lại càng đẹp lắm. Vì sắc đẹp của cô Rena khác xa sắc đẹp của các cô gái đông phương, hắn vẫn quen nhìn. Kể ra về phương diện khổ người phụ nữ thì cô thật hoàn toàn. Vóc người rong ròng nhưng không cao quá khiến người ta phải chú ý đến tầm cao quá khổ. làn xa thì nõn nà tuyệt đẹp. Khổ đầu quý phái với nét mặt đài cát khiến sắc đẹp của cô không có vẻ nhạt nhẽo ta thường gặp ở những người đàn bà đẹp. Đôi mắt xanh trong vắt ẩn dưới đôi vòng cung lông mày duyên sáng màu nâu. Vành lông mày hơi sẫm thôi, đủ để làm nổi bật phừng chán. Đôi mắt đặc biệt như có sức mạnh dị kỳ để vừa đốt cháy, vừa xoa dịu tâm hồn người ta, vừa như chuyển lệnh, lại vừa như cầu khẩn. Cứ kể, với những nét như thế, thì vẻ mặt trời phú cho cô là dịu dàng mới phải. Xong rõ ràng là trong nhà này cô ở vào địa vị luôn luôn được tôn trọng, luôn luôn được mọi người kính nể thành ra trong cái vẻ tự nhiên của cô gái quý tộc sắc sông lại pha lẫn một chút cao kỳ khiến sắc đẹp của cô càng thêm đặc sắc. Tóc cô khá sậm, màu nâu nhạt, tết thành những bím nhỏ rất xinh và rất khéo, khiến tóc đã đẹp lại càng đẹp thêm. Trên mái tóc và cả làn tóc đều có đính nhiều hạt cọc quý, lối trang sức như thế cho ta biết cô thuộc dòng dõi những người quý phái và tự do. Cô đeo ở cổ một sợi dây chuyền bằng vàng có đính một thánh tích nhỏ cũng bằng vàng. Cánh tay cô để trần. Đeo nhiều phòng, cô mặc áo lót và xiêm lụa màu xanh nước biển nhạt, phía ngoài phủ một chiếc áo rộng, dài sát đất. Hai tay áo rất rộng, che vừa kín quỷ tay. Chiếc áo này đỏ thắm, may bằng thứ len rất mịn. Phía trên áo đính một chiếc tràng mạng bằng lụa mỏng, có điểm những sợi bằng vàng. Tùy ý cô có thể kéo lên để che kín mặt và ngực, như lối đàn bà Tây Ban Nha, hoặc vắt ngang như một chiếc khăn quàng. Khi cô Rwena... Nhận thấy lão chiến sĩ thánh chiến nhìn chằm chằm vào mặt cô với cặp mắt nồng nàn, cặp mắt ẩn trong hai họ mắt sâu thẳm lúc ấy có thể ví như hai hòn than hồng sáng rực. Cô kiêu hãnh kéo chiếc tràng mạng che kín mặt. Đó là một cử chỉ kín đáo ngụ ý rằng cô khó chịu vì cái lối nhìn ngó quá sỗ sàng của lão. Sidric cũng nhìn thấy và hiểu tại sao cô làm như vậy, ông nói. Thưa ngài vũ sĩ! Cặp má đào của những cô gái sắc sông chúng tôi vốn ít khi phải dám nắng, nên không chịu nổi tia mắt của một chiến sĩ thập tự trinh. Burian trả lời, nếu quả tôi có lỡ, xin ngài vui lòng thứ lỗi, nghĩa là xin công nương Joanna vui lòng thứ lỗi cho tôi, vì tôi xưa nay vốn không quen hạ mình cầu xin gì hơn. Lão tránh sứ sen vào, công nương Joanna chừng phạt tính sổ sàng của bạn tôi như vậy là đã trừng phạt tất cả chúng tôi rồi đấy ạ. Tôi hy vọng rằng công nương sẽ vui lòng đến sự xem cuộc tỉ thí, để cho các tài tử sai nhân được chiêm ngưỡng dung nhan. Sidric trả lời, không chắc chúng tôi có đến dự hay không, tôi không ưa những trò vẻ ấy lắm. Sư kia khi nước anh còn tự do, tổ tiên chúng tôi không hề biết đến những trò ấy. Lão tránh sứ tiếp. Nhưng tôi hy vọng rằng, ngài sẽ vui lòng đi với chúng tôi, đường xã bây giờ hỗn hào lắm. Có được một người như bác Burian Borkenberg đây đi kèm để bảo vệ, thật là tha hồ chắc chắn. Ông già sắc xông trả lời. Thưa Ngài Tránh Sứ, từ xưa đến nay tôi đi đến bất cứ nơi nào trên giải đất này với thanh gươm và đám tùy tòng của tôi. Tôi chưa phải nhờ vả ai giúp đỡ. Bây giờ nếu chúng tôi định đi Asby de Sud, chúng tôi sẽ cùng đi với vị quý tộc trang chủ láng giềng của tôi là Adenstein Cunningberg. Chúng tôi sẽ đem theo một đoàn tùy tòng đủ để bọn cấp rừng và bọn chúa phong kiến thù địch phải vì nẻ. Thưa ngài tránh xứ, ngài dành thưởng thức, chắc hẳn ngài công nhận rượu này ngon. Tôi xin cạn cốc rượu này để mừng ngài và cảm tạ tấm thịnh tình của ngài. Ông nói thêm, kể ra theo đúng phép chay tịnh của nhà Trung thì ngài ưa sữa chua hơn rượu thật đấy. Nhưng nếu ngài không quá nguyên tắc, thì tôi mong ngài sẽ vui lòng đáp lại. Lão tu sĩ cười lớn trả lời: Chúng tôi chỉ ăn chay trong nhà thờ thôi, thưa ngài. Còn khi tiếp xúc với người đời thì cũng phải theo thế tục chứ. Cho nên tôi xin cạn cốc rượu mạnh này để đáp lại lời chúc tụng của ngài. Còn thứ rượu nhẹ kia xin để phần cho chú thầy dòng của tôi. Lão vũ sĩ cũng rót đầy cốc của hắn. Còn tôi xin cạn cốc chúc tụng cô Rena kiểu diễm. Quả thật. Từ khi cái tên Ruella có trong tiếng Anh, tôi chưa thấy người nào xứng đáng với cái tên ấy hơn cô. Quả thật, nếu lão Voktihen bất hạnh xưa kia mà làm mất danh dự, mất cả nước của mình chỉ vì một nửa cái diễm phúc mà hiện tại tôi đang có thôi, tôi cũng sẵn sàng hạ thứ cho hắn. Coroena vẫn không bỏ chàng mạng xuống Kiêu hắn trả lời. Thưa ngài chiến sĩ, tôi không dám nhận lời chúc tụng của ngài, nhưng tôi hy vọng ngài có nhã ý kể cho chúng tôi nghe những tin tức mới nhất từ Palestine. Người sắc xong chúng tôi ưa nghe những chuyện ấy hơn là những lời chúc tụng theo lối pháp mà tay chúng tôi không nghe quen. Beryan đáp, Thưa công nương, tôi cũng không biết được chuyện gì đặc biệt lắm, trừ những tin tức cho biết đích xác rằng hiện đã hoãn chiến với Saladin. Nói đến đó, thì lão bị Wamba ngắt lời. Wamba đang ngồi trên một cái ghế trên lưng tựa, có vẽ hai cái tay lừa kê cách khoảng hai bước sau ghế ông chủ. Thỉnh thoảng, ông lại sẽ bớt phần thức ăn trong đĩa của mình cho hắn. Đó là một đặc ân chỉ riêng Wamba và đàn chó quý của ông được hưởng. Đàn chó này như ta đã biết, đang đứng chờ ở đó cũng khá đông. Wamba ngồi trước một chiếc bàn con, hai chân thu lại, gác lên then ghế, móp hai má và mồm dầu ra, mắt lim dim. Xong thật ra hắn đang dình mọi cơ hội để xen vào những câu pha trò ngớ ngần. Chẳng thèm để ý đến lão chiến sĩ đường bệ đang nói dở câu chuyện. Hắn chêm vào Cứ hoãn chiến mãi với bọn dị giáo Thì tôi giả lụ cụ mất Sidric gieo lên Nét mặt vui vẻ Sẵn sàng thưởng thức câu pha trò hóm hình Bởi lẽ tôi nhớ đã được nghe tuyên bố Hoãn chiến ba lần Lần nào cũng nói rằng sẽ hòa bình trong 50 năm Cộng lại thì rõ ràng Có phải ít nhất bây giờ Tôi cũng đã già 150 tuổi rồi không Lão chiến sĩ đã nhận ra mặt anh hề Ở trong rừng lúc chiều ta vui lòng giúp cho ngươi khỏi phải chết già. Ngươi còn giữ thói chỉ đường bậy bạ cho khách qua đường như lúc tối ngươi mách đường cho vị tránh xứ đây và ta, thì ta sẽ đập cho mì chết toi mạng. Sideric hỏi, Thế nào, thưa ông, sao ông lại chỉ đường bậy cho khách bộ hành? Thằng này thế thì phải đánh đòn mới được. Mì đã ngớ ngẩn, lại còn láo léo đến thế nữa. Anh Hề trả lời, Em xin bác lần này, Hãy vì em ngớ ngẩn mà tha cho em cả tội láo léo. Số là em lẫn lộn tay trái với tay phải. Và lại, bác đã tha thứ cho một sự lẫn lộn to lớn hơn là đi nhờ một tên ngu ngốc làm hướng đạo và cố vấn. Lần này, câu chuyện bị ngắt vì một tên gia nhân canh cổng bước vào báo rằng có một người lạ chờ ở ngoài. Người này khẩn khoản xin được vào nghỉ đêm trong trại. Sideric nói Cho người ta vào Không cần biết người ta là ai, đêm tối mù mịt lại mưa to gió lớn như thế này thì đến thú dữ cũng phải sợ mà đến ở chung với gia súc, hoặc có khi còn tìm đến kẻ thù không đợi trời chung là người. Mà cầu được che chở còn hơn chết cống vì mưa gió, hãy xem người ta cần gì tiếp đãi cho thật đầy đủ, ô toan ra xem sao. Bác quản gia rời khỏi bàn tiệc và bước ra coi sóc việc thi hành mệnh lệnh của chủ. Trường năm. Người do Thái có mắt trăng, người do Thái có tay, tạng phủ, tầm vóc, giác quan, tình cảm, khát vọng trăng. Họ có sống cùng bằng một thức ăn, có cùng bị thương vì gươm chém sao cắt, có cùng bị bệnh tật hành hạ, có cùng được chữa khỏi bệnh nhờ phương pháp điều trị, và có cùng được sưởi ấm vì một mùa hạ bị giá rét, vì một mùa đông như người Sa tô giáo trăng. Người lái buôn thành Vernis. Lúc quay trở vào, ốt Toan ghé tay ông Sideric thì thầm. Hắn là một người so thái, tên là Isaac York. Liệu tôi có nên dẫn hắn vào trong này không? Hoàm thái độ vẫn chưa cháo như thế, sen ngay vào. Bác ốt Toan ơi, để gớt nó giúp bác việc đó, cứ để anh chăn lợn, đón mời thằng so thái, hợp cảnh lắm. Lão tu sĩ nghe tiếng, vội đưa tay lên làm xấu. Đức mẹ ơi, một thằng do thái vô đạo mà lại cho phép nó vào ngồi chung với chúng tôi ư. Lão vũ sĩ cũng hùa theo. Một con chó do thái mà lại cho đến gần người chiến sĩ bảo vệ đất thánh. Quam bà nói, nói của đáng tội, hình như các chiến sĩ thánh chiến ưa các gia tài của bọn do thái mà không ưa ngồi cạnh họ thì phải Sidric nói xin các quý khách hãy ngồi giận cho chẳng lẽ vì các ngài khó tính mà chúng tôi bắt buộc phải hẹp hòi Thượng Đế đã chịu đựng cả cái dân tộc do Thái ngoại đạo cứng đầu cứng cổ hàng biết bao nhiêu đời nay thì chúng ta cũng có thể chịu đựng một tên do Thái trong vài giờ được mà tôi cũng không yêu cầu ai phải chuyện trò hoặc ăn uống với nó Dọn cho nó một mâm riêng Và cho nó ngồi riêng ra một chỗ Ông mỉm cười nói tiếp Trừ phi các ông cuốn khăn tài dế kia Lại ưa ngồi chung với hắn Lão vũ sĩ trả lời Thưa ngài trang chủ Bọn nô lệ Saracen của tôi Là những tín đồ Hồi giáo ngoan đạo Họ không thể ngồi chung với nó được Vì họ khinh bỉ dân do Thái Chẳng kém gì người theo đạo Sato Wamba lại xen vào. Này, nói cho đúng, tôi chẳng thấy bọn người đi lễ bái mấy lão Mahao và Tegmagon đâu đầu ấy hay ho gì hơn một dân tộc trước kia từng được Chúa trời thương xót. Sideric nói. Thế thì để nó ngồi với Mi, Wamba. Thằng ngu ngốc và thằng đều cắn đánh bạn với nhau, tốt đôi lắm. Wamba giơ một miếng mỡ cắn giờ lên nói. Thằng ngu ngốc sẽ cẩn thận. Ngăn không cho thằng đều cáng đến bên cạnh mình. Cideric nói, Suit. nó vào kia kìa. Ốt toàn chẳng cần đến những điệu bộ trịnh trọng thường lệ, dẫn một người đã có tuổi, vóc cao và gầy khẳng khiu bước vào phòng. Người này mỗi bước đi lại cúi dạp xuống trào, dáng điệu khúm núm, dường như đã quen cúi lam khom không bao giờ dám đứng thẳng. Lão bước lại gần cuối bàn dưới, nét mặt tinh anh, đều đặn, mũi diều hâu, Mắt đen rất sáng, chán cao đầy những vết nhăn, dâu tóc để dài màu xám. Cứ kể mặt mũi như thế cũng gọi là đẹp lão được, song lão vẫn có vẻ đặc biệt của giống do Thái. Cái giống người từ bao đời nay vẫn bị bọn thường dân dễ tin và đầy thành kiến khinh bỉ, lại bị bọn quý tộc tham lam tàn nhẫn hành hạ. Thành ra có lẽ vì bị thù ghét hành hạ nhiều quá nên lão mang trên mặt dấu vết đặc biệt của dân do Thái. Nghĩa là một cái gì bẩn tiện và đáng ghét. Quần áo của lão do thái còn ướt lướt thướt vì trận mưa vừa qua. Lão vận một chiếc áo khoác tầm thường, rộng, lùng thùng màu đỏ quạch. phủ ngoài một chiếc áo dài đỏ sẫm, chân đi ủng rộng, có lót lông, ngang lưng thắt một chiếc thắt lưng, có gài một lưỡi sao nhỏ và một cái túi đựng giấy bút. Lão không có thứ võ khí nào khác. Lão đội một chiếc mũ cao, màu vàng, hình thù rất kỳ dị. Đó là thứ mũ dân tộc Do Thái bắt buộc phải đội để phân biệt với người theo đạo Gia Tô. Lão đã khúng núm lột mũ ra và đặt xuống đất cạnh cửa phòng từ nãy. Cứ nhìn cách tiếp đón người này trong phòng Sidric thì người có thành kiến căm ghét giống Do Thái nhất đời cũng phải hài lòng. Lão Do Thái vái chào Sidric liên tiếp. Ông chỉ gật đầu và ra hiệu cho lão ngồi xuống phía cuối bàn dưới. Xong cũng không có người nào ở đấy Xẹp xa nhường chỗ cho lão Trái lại Khi thấy lão đi qua Hướng về mọi người đôi mắt rút sát cầu khẩn Bọn gia nhân sắc sông Lại khuỳnh vai xa Và cứ điểm nhiên trẻ chén Chẳng một chút chú ý đến vị khách mời Đang đói meo này Bọn tùy tòng của lão tu sĩ Thì làm dấu trước ngực Đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng Của sân mộ đạo Còn bọn người xa dị giáo thì khi thấy Isaac tiến đến gần mình, liền vê vê đôi xia một cách giận dữ, tay sờ vào chui dao găm như muốn sẵn sàng dùng cách ghê gớm nhất để tránh cho mình khỏi bị nhiễm độc vì chạm vào người lão. Lúc này, vì thương người nên Sideric đã cho phép mở cửa đón người con của một dân tộc bị khinh rẻ vào trong phòng. Có lẽ cũng vì lòng thương mà ông có thể xa lệnh cho bọn gia nhân tiếp đái lão tử tế hơn song lúc này, lão tu sĩ lại đang nói chuyện về nòi giống và tính tình bày chó săn của hắn, thành ra ông không muốn ngừng câu chuyện đặc biệt quan trọng ấy để quan tâm đến việc tên so thái chịu đói bụng mà đi ngủ. Thế là Isaac cứ đứng chơ chọi như một người cùng khổ giữa xã hội ta ngày nay cũng như dân tộc so thái chơ chọi giữa cả nhân loại, chờ mãi mà chẳng ai thèm chào hỏi và nhường cho một chỗ ngồi nghỉ chân. Thấy vậy, người hành hương đang ngồi cạnh lò sưởi thương tình đứng dậy nhường chỗ và nói. Này ông lão, quần áo ta khô rồi, ta cũng đỡ đói rồi, lão thì còn đang vừa đói vừa bị ẩm ướt như thế. Vừa nói người này vừa nhặt nhạnh những cành củi khô giải sát trong lò và trụng thành một mớ lửa, lại đến bàn lớn, bưng một tô súp thịt xê đặt lên chiếc bàn nhỏ của mình. Đoạn không chờ người Giao Thái cảm ơn, người ấy bỏ sang phía bên kia gian phòng, vì không muốn tiếp xúc thêm với kẻ hàm ơn mình, hay vì muốn lại gần phía đầu bàn mé trên thì không rõ. Thưa Tránh Sứ, nghe đồn, ngài là một tu sĩ rất khá. chuông cọc Kinh buổi sớm điểm đã lâu mà ngài vẫn còn dở chén cơ mà. già cả như tôi thế này mà uống rượu với ngài tôi cũng hổ thẹn. Vào thời tôi còn nhỏ, một đứa bé sắc sông 12 tuổi. Tù lượng cũng không đến nỗi quá kém như thế. Thực ra thì sở dĩ Lão tránh Sứ nhất định giữ gìn điều độ như thế là Lão có lý do riêng. Xưa nay cái nghề của Lão vẫn là đi hòa giải mọi người. Và trong thực tế, Lão cũng không ưa những chuyện thù hẳn sắc dối. Cũng không phải hoàn toàn vì Lão yêu mến người chung quanh hoặc vì Lão lo cho bản thân, có lẽ vì cả hai lý do. Tối hôm nay, Linh Tính báo cho Lão biết rằng Sidric đang nóng nảy bực tức. Lão lại đã có nhiều kinh nghiệm về tính hung hăng liều lĩnh của Burian, sợ cứ ngồi rốn thì thế nào cũng xảy ra chuyện chẳng lành. Lão bèn khéo léo nói rằng bất kỳ người ngoại quốc nào đến nước Anh mà muốn ganh đua về mặt tử lượng với người dân sắc sông bạo uống và cường tráng thì cũng đến chịu thua thôi. Hắn cũng nhắc một cách kín đáo đến vị tu sĩ của mình và cuối cùng thì khẩn khoản yêu cầu cho rời khỏi bàn tiệc. Mọi người đã uống cạn cốc rượu tan tiệc. Sau khi cúi sạp người xuống chào ông chủ, nhà và cô Rena, bọn khách đứng dậy ra giữa phòng. Trong khi đó các vị chủ nhân của gia đình cùng bọn hầu cận cũng rời khỏi săn phòng bằng những cửa khác nhau. Lão vũ sĩ đi ngang qua mặt lão so thái quay lại hỏi. Con chó vô đạo này, mì có đến xem hội võ không? Isaac cúi sạp người xuống sợ sệt trả lời. Nếu quý ngài vui lòng cho phép, con cũng muốn được như vậy. Lão vũ sĩ nói, à, mì rút ruột các nhà quý tộc chúng ta bằng cách cho về lãi, mì lừa dối đàn bà con trẻ bằng những đồ chơi và những đồ trang sức lòe lòe. Tà cam đoan rằng, mì thủ khối tiền trong cái túi đựng giấy bút kia kìa. Có đức Abraham chứng giám, thật quả chẳng có lấy một đồng, một hào, một xu nào cả. Lão do thái vừa nói vừa chắp tay lại. Con đi đây là để tìm một người dân do thái nào có tiền giúp cho một ít, để đóng thuế cho quan lớn coi về dân do thái. Cầu thánh Jacob bể trên che chở cho con. Con chỉ là một người nghèo khổ đói sách. Chiếc áo này là con mượn của Ryuban Tadkater đấy ạ. Lão vũ sĩ mỉm cười cay độc trả lời. Quan ồn vật chết thằng nói dối như cuội. Đoạn hắn bước đi như không muốn nói chuyện thêm và quay xa bọn nô lệ hồi sáo nói một trang tiếng gì lạ tai không ai hiểu khi câu trả lời của lão vũ sĩ, lão già da thái khốn khổ run bắn cả người, lão sợ đến nỗi khi hắn ta đi đến cuối phòng rồi mà lão cũng chưa biết, vì từ nãy cứ cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên, cho đến lúc lão dám ngó chung quanh thì mặt lão ngơ ngác như một người vừa bị sét đánh hụt, hai tay còn ù tịt. Lát sau viên quản gia và tên hầu rượu dẫn lão tu sĩ và lão vũ sĩ đến phòng ngủ. Mỗi người có hai tên gia nhân cầm đuốc dẫn đường. Hai tên gia nhân mang đồ giải khác, còn bọn gia nhân cấp dưới thì dẫn bọn tùy tòng và các người khách lạ khác, mỗi người vào một phòng riêng để nghỉ đêm. Chương 6 Để mong đẹp lòng hắn, tôi đã tỏ ý cầu thân. Nếu hắn thuận tình thì tốt, nếu không thì vĩnh biệt. Và xin chàng, hãy vì thương tôi, chớ làm hại tôi. Người lái buôn, Vernese Người hành hương đi theo một tên gia nhân cầm đuốc dẫn qua những căn phòng bố trí sắc dối trong căn nhà mênh mông này. Bỗng người hầu rượu tiến đến phía sau thì thầm vào tai người này rằng có nhiều gia nhân trong trại thích nghe chuyện bên đất thánh, và nhất là những tin tức về hiệp sĩ Ivanho. nếu người này chịu kể thì họ sẽ đãi một trầu rượu mật thật ngon. Ông ba cũng có vẻ muốn nói vun vào, hắn góp ý rằng một cốc rượu uống vào lúc nửa đêm thú bằng ba cốc uống lúc chập tối. Người hành hương không tỏ ý kiến gì về câu cách ngôn trên mà Oam Ba đã dẫn một cách trịnh trọng. Người này cảm ơn lòng tốt của bọn gia nhân và nói rằng, đã có lời nguyền với Chúa là không bao giờ đem những chuyện cấm nói trong phòng ăn mà nói trong bếp. Oam Ba nói với người hầu rượu, Cái lời nguyền ấy thật khó hợp với cánh tôi tớ chúng mình nhỉ? Người Hậu rượu nhún vai tỏ ý bực mình và nói, Tớ cũng định dành cho hắn cái phòng tôn tốt, Xong hắn đã không thích bọn mộ đạo chúng mình thì cho hắn ngồi quách cạnh cái ngăn của thằng Do Thái Isaac. Hắn quay xa gọi tên gia nhân cầm đuốc. Andon đưa lão hành hương này đến cái phòng phía nam nhé. Hắn lại thêm, chúc ngài an giấc thưa ngài hành hương. Ngài bất lịch sự với tôi thì tôi cũng xin vô phép cùng ngài vậy. Anh chàng hành hương bình thản đáp lại, chúc bác ngon giấc, lại đức mẹ. Và theo tên dẫn đường bước đi, hai người đi qua một căn phòng hơi hẹp. Lúc ấy, chỉ le lói một cây đèn sắp nhỏ, quanh tường có nhiều cửa thông vào các phòng khác. Vừa đến đó, thì gặp người hầu gái của cô Rena. Chị này nói như ra lệnh rằng, cô chú của chị muốn gặp người hành hương. Đoạn chị giật lấy bó đuốc trong tay Andon, bảo hắn đứng chờ chị trở lại và ra hiểu cho người hành hương theo mình. Lần này, thì bác hành hương thấy không tiện từ chối lời mời như lần trước, vì tuy mới đầu bác tỏ vẻ ngạc nhiên, xong rồi cũng yên lặng đi theo không cưỡng lại. Qua một cái hành lang ngắn, bước lên bảy bậc thang làm bằng những phiến gỗ sồi chắc chắn, bác đã đến phòng Corena. Phòng này trang hoàng lộng lẫy, tuy quê mùa, tỏ ra ông chủ đối với cô rất mực kính cẩn. Bốn bên tường đều phủ bằng những bức thảm theo những cảnh săn thú và mồi chim bằng những sợi vàng và bạc dệt lẫn với lụa nhiều màu một cách khéo léo nhất trần đời. Mặt giường cũng phủ một tấm khăn theo như vậy, Trung quanh có quây diềm màn đỏ sẫm, mặt ghế cũng phủ vải màu. Riêng bên cạnh một cái ghế cao hơn, cả cô kê kèm theo một chiếc ghế đầu bằng ngà, chạm trổ những hình kỳ dị. gian phòng được soi sáng bởi bốn cây đèn bằng bạc, trên có gắn bốn cây bạch lạp rất to. Tuy thế, các mỹ nhân tân thời bây giờ cũng chẳng nên ao ước cái phòng trang hoàng lộng lẫy của cô công chúa sắc sông ấy làm gì. Tường nhà chắp đất, và có nhiều khe hở quá, nên gió đêm lùa vào làm cho những tấm thảm quý giá thỉnh thoảng lại rung lên phần phật. Người ta đã cẩn thận căng một cái màn để che xó, thế mà những ngọn lửa nến vẫn tạt nghiêng, y như lá cờ của một ông tướng đang bay lất vất. Kể thì có lộng lẫy thực, mà lại phảng phất đôi chút thiếu thẩm mỹ quê mùa nữa, xong về mặt tiện nghi thì kém quá. Mà thời đó, người ta cũng chưa biết tiện nghi là gì thành ra cũng không cho là thiếu tiện nghi được. Công nương Roena đang ngồi trên cái thứ ngai lúc nãy đã tả, sau lưng có ba người hầu gái. Mỗi khi cô sắp ngả mình xuống nghỉ thì họ nâng đỡ, săn sóc bộ tóc của cô, dáng điệu cô rõ là người sinh ra để được mọi người tôn trọng. Người hành hương khụi một bên chân xuống, nghiêng mình chào cô một cách kính cẩn. Cô dịu dàng nói: bác hành hương, mời bác đứng dậy. bác biết bênh vực người vắng mặt thật đáng được tiếc đón ân cần vì tôi rất quý ai biết tôn trọng sự thực và danh dự. Đoạn cô bảo người hầu gái các em hãy ra ngoài kia một lúc chỉ riêng Endita ở lại thôi. Ta muốn nói một câu chuyện với bác hành hương mộ đạo này. Bọn hầu gái không xa khỏi căn phòng mà lùi ra xa mãi cuối phòng sát tường ngồi xuống một chiếc ghế dài họ im lặng như những pho tượng mặc dầu ngồi xa như thế giá họ có thì thầm nói chuyện cùng nhau thì cũng không làm trở ngại câu chuyện của cô chủ. Cô Rena ngồi yên một lúc, như đang bối xối không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào, sau cô nói, Này, bác Hành Hương, ban tối trong phòng ăn, bác có nhắc đến tên. Cô phải cố gắng lắm mới nói được, tên chàng Ivanho, đáng lý xa theo lẽ tự nhiên, và vì chàng là người nhà, mọi người phải rất sung sướng khi nghe nhắc đến tên chàng mới đúng. Vậy mà ông trời cũng éo le thay, Bao nhiêu người hồi hộp khi nghe đến tên chàng, thế mà chỉ riêng ta là dám hỏi tin tức về chàng. Bác gặp chàng ở đâu? Chàng có được mạnh khỏe hay không? Chúng ta nghe nói rằng chàng bị mệt nên phải lưu lại Palestine sau khi đoàn quân Anh quốc đã về nước. Vì thế, chàng bị bọn quân Pháp nó hành hạ. Trong số ấy, ai cũng biết có cả bọn thầy tu thuộc dòng thánh chiến. Người hành hương trả lời, vẻ bối rối. Tôi cũng không biết nhiều lắm về hiệp sĩ Ivanho. Công nương quan tâm đến số phận chàng như vậy, giá tôi biết được nhiều tin tức về chàng thì hay quá. Tôi tin rằng chàng đã thoát được khỏi sự hành hạ của kẻ thù và hiện sắp trở về Anh quốc. Khi đó, thưa công nương, chắc công nương biết rõ hơn tôi chàng sẽ được sống hạnh phúc dường nào. Cô Rena thở dài một cách nhẹ nhõm và hỏi tỉ mỉ thêm bao giờ thì hiệp sĩ Ivanho chắc chắn sẽ có mặt ở Anh quốc Và khi đi đường, không biết chẳng có gặp sự gì nguy hiểm không? Về khoản thứ nhất, người hành hương tỏ ý không rõ. Về khoản thứ hai, thì bác ta nói rằng cuộc hành trình có thể khá yên ổn vì Ivanho đi qua Venice và Geneva Rồi từ đó qua nước Pháp về Anh Quốc. Người ấy nói thêm, hiệp sĩ Ivanho nói tiếng Pháp rất thạo, lại thông thuộc phong tục nước này, nên chặn đường qua Pháp thì không lo có chuyện gì chẳng lành xảy ra. Cô Rena nói, lại trời phù hộ cho chàng trở về đây yên ổn và có thể dự cuộc hội võ sắp tới. Trong dịp này, ai cũng mong đợi xem giới thượng võ sứ này trổ tài sũng lược. Nếu Adenstein Kuningber chiếm được xài, thì có nhẽ khi về Anh Quốc. Ivanho coi đó là một tin buồn. Này bác, lần cuối cùng bác gặp chàng, trông chàng như thế nào? Bệnh tật có đến nỗi làm cho chàng gầy đi, xấu đi nhiều không? Chàng có vẻ đen và gầy hơn khi đi theo Risa Sư Tử, tâm từ Sipurit đến, và hình như chàng có điều gì nghĩ ngợi thì phải. Tôi cũng không đến gần chàng vì tôi không quen. Công nương nói, tôi e rằng trở về quê quán thì chàng cũng khó lòng bớt được điều nghĩ ngợi. Xin cảm ơn bác vì đã giúp tôi tin tức về người bạn từ tấm bé của tôi nhé. Các em, lại gần đây, rót rượu mời bác hành hương này uống, rồi để bác đi nghỉ. Một chị hầu gái sân một chiếc cốc bạc đầy rượu nho có pha hương liệu. Cô chỉ cầm đặt vào môi rồi trao cho người hành hương. Người này cúi đầu tạ rồi nhấp vài sọt. Cô Rena trao cho anh ta một đồng tiền vàng, nói tiếp. Tôi xin bác nhận món tiền này để tỏ lòng biết ơn bác đã vất vả vì kính chúa và để tưởng nhớ tới những thánh thất mà bác đã qua thăm. Người hành hương cúi sạp xuống trào và theo Idinua bước ra ngoài. Ngoài phòng đợi, Andon vẫn chờ, cầm lấy bó đuốc trong tay người hầu gái rồi hấp tấp dẫn anh chàng hành hương đến khu nhà tồi tàn phía ngoài. Ở đây chỉ có một sãy phòng nhỏ, nói cho đúng, đó là những ngăn dành riêng cho bọn tôi tớ lấp dưới và những người khách tầm thường. Người hành hương hỏi, lão Do Thái ngủ ở phòng nào? Andon trả lời, à... Cái con chó vô đạo ấy nằm ở buồng sát bách buồng của ngài đấy ạ. Cha mẹ ơi, sau này còn cọ rửa Khổ rồi mới có người dám vào đó ngủ đấy. Người khách lại hỏi. Thế còn anh chăn lợn gớt ngủ ở đâu? Gớt ngủ ở phòng bên phải. Thằng do Thái ngủ ở phòng bên trái. Ông nằm giữa, giữ cho thằng do Thái không làm nhiễm độc sang người khác được. Giá ông nhận lời mời của Út Toan, thì ông cũng được một chỗ nằm tử tế hơn cơ đấy. Người hành hương trả lời. Thế nào cũng xong, nằm cạnh thằng Do Thái, nhưng còn cách một bức vắt gỗ rồi thì cũng khó nhiễm độc lắm. nay đoạn, người này bước vào căn phòng dành cho mình, cầm lấy bó đuốc trong tay người sai nhân cảm ơn hắn và chúc hắn ngủ ngon. Sau khi đóng chặt cửa lại, bác ta đặt một bó đuốc lên trên cái giá nến gỗ và nhìn quanh phòng. Đồ đạc trần thiết trong phòng cực kỳ sơ sài chỉ có một cái ghế gỗ cục mịch, một cái giường cục mịch hơn, chảy bằng dơm sạch trên có phủ hai ba tấm da cừu dùng làm khăn giường người hành hương tắt đuốc ngả mình xuống giường cứ để nguyên quần áo nằm co ro như vậy cho đến khi những tia nắng sớm le lói chiếu qua chiếc cửa sổ nhỏ có trấn song chiếc cửa sổ duy nhất dùng để thông không khí và chiếu sáng trong phòng bác ta vội nhom dậy sau khi đã cầu kinh buổi sáng và vuốt lại quần áo bác ta bước ra ngoài và hết sức nhẹ nhàng nâng tấm liếp cửa buồng lão do thái isaac lên bước vào trong. Lão do Thái nằm ngủ không yên giấc trên một chiếc giường tương tự như giường của người Hành Hương, áo người cởi ra tối hôm trước thì lão xếp gọn gẽ cạnh mình, như sợ lúc ngủ say có kẻ nào lấy cắp mất. Vẻ lo lắng tột độ hiện rõ ràng trên nét mặt, hai tay giơ ra của quả như đang chống cự lại cơn ác mộng. Lão nói mê nhiều câu bằng tiếng Do Thái, riêng có một câu sau Lão nói giành mạch bằng thứ tiếng pha lẫn tiếng Pháp và tiếng Anh. Vì lòng kính thánh, Abraham, xin các ngài hãy thương kẻ giả nua khốn khổ này. Con nghèo khổ lắm. Con chẳng có đồng xu nào. Các ngài có chặt chân chặt tay con. Con cũng không có tiền nộp các ngài. Không đợi tan cơn ác mộng. Người hành hương lấy gậy lay người lão. Có lẽ trong cơn mộng, lão cũng đang gặp điều gì ghê gớm lắm thì phải. Nên chiếc gậy vừa đụng đến người lão, Lão đã ngồi nhòm dậy. Bộ tóc bạc phơ như dựng đứng hẳn trên sọ. Hai tay lão cua vội đống áo trên người, ôm thật chặt vào mình như con chim ưng quắp chặt mồi. Lão dừng đôi mắt đen long lanh nhìn anh chàng hành hương, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Người hành hương nói, đừng sợ hãi gì hết, Isaac, ta không làm hại gì lão đâu. Lão do Thái nhẹ nhõm cả người. Cầu chúa của dân do Thái che chở cho ông, tôi đang nằm mê thấy. Lại thánh Abraham, may quá, đó chỉ là một giấc mộng. Lão tự chấn tĩnh và tiếp theo bằng giọng bình thường. Thế ông có điều chi cần đến người do thái nghèo khổ này mà đến đây sớm vậy? Ta mách cho lão hay rằng, nếu lão không rời khỏi nhà này ngay lập tức và đi đến nơi khác mau thì sẽ gặp tai biến lớn đấy. Lão già do thái kêu lên, trời đất ơi, ai có lợi gì mà muốn hại một người do thái nghèo đói khốn khổ như tôi nhỉ? Nào ta có biết được vì sao, nhưng lão nghe đây, tối qua trong phòng ăn, lão vũ sĩ có nói riêng với bọn nô lệ Hồi giáo bằng tiếng Saracen. Ta nghe hiểu, vì ta thạo tiếng ấy lắm. Hắn dặn chúng sớm nay phải theo dõi hành trình của lão. Khi nào lão cách xa nhà này thì bắt lấy và dẫn đến dinh lũy của Philip, Manvorand hay của Reginald đầu bò. Khó lòng mà tả nổi sự khủng khiếp đến cực độ của lão giả so thái khi nghe thấy tin ấy. Lão rụng rời chân tay vì sợ hãi, hai tay lão buông thỏng trên sườn, đầu cuối gục trước ngực, hai đầu gối khụy xuống như không mang nổi sức nặng của toàn thân, gần cốt và bắp thịt như rời rã lão nằm phục bên chân người hành hương, không phải là cúi xuống, quỷ xuống, gục xuống để cầu xin thương xót, mà là như có một sức mạnh vô hình nào tứ phía đẻ ấn lão xuống đất, không làm sao cưỡng lại được. Lão chấp hai bàn tay răn reo lại, dơ cao lên, nhưng mặt vẫn úp trên nền gạch. Lại đức thượng đế của thánh Abraham, lại thánh Moïse, lại thánh Aaron, giấc mộng đêm qua, quả thật, là điểm gờ, không sai chút nào. Tôi thấy gân cốt tôi như bị kìm cặp, xé ra. Tôi thấy chúng nó lấy cào sắt, cào nát người tôi ra như đao búa đâm chém tơi bời dân chúng thành Ba Đát và con cháu thánh Amon. Người hành hương nhìn lão, quá sợ hãi như vậy, thì có vẻ thương hại. Nhưng cũng vừa có ý khinh bỉ rõ rệt Đứng dậy Isaac hãy nghe ta đây Lão sợ hãi như vậy Kể cũng có lý Lão hẳn biết Chỉ vì có nhiều vàng bạc quá trong nhà Mà bao người như người do thái Đã bị bọn vương công quý tộc hành hạ khổ sở để khảo của. Nhưng đứng dậy Ta sẽ giúp lão cách thoát Tối qua ăn uống quá khuya Bây giờ mọi người còn đang say ngủ Lão hãy rời khỏi nhà này ngay đi Ta rất thông thạo những đường ngang lối hẻm trong cánh rừng này. Ta sẽ dẫn lão đi, và khi nào gặp người có quyền thế đi dự hội võ, lão sẽ xin nhập bọn và nhờ che chở. Lão hẳn thiếu gì cách lấy lòng họ. Nghe những lời nói đầy hứa hẹn đó, lão do thái như sống lại. Lão từ từ ngẩn lên và dần dần đứng hẳn dậy, hất mớ tóc xám và tròm dâu loà xòa ra phía sau. Lão dừng đôi mắt long lanh đen nhánh, nhìn vào mặt người hành hương, trong khóe mắt lẫn lộn, Vừa hy vọng vừa sợ sệt Lại vừa thoáng vẻ nghi ngờ Nhưng lúc nghe câu nói cuối cùng Thì nỗi khủng khiếp lúc đầu tự nhiên lại trở lại Lão lại gục đầu xuống kêu lên Tôi đâu có cách gì khiến họ sẵn sàng che chở cho tôi Than ôi Đối với người gia tô giáo Thì chỉ có mỗi một cách Là biếu tiền mới lấy lòng họ được Nhưng một người do thái bị bóc lột Đến nghèo khổ xác xơ như tôi Thì lấy đâu ra tiền bây giờ Rồi như quá nghi ngờ, lão kêu lên Vì lòng kính chúa, bác ơi Bác đừng đánh lừa tôi nhé Thấy vì đấng tối cao sinh ra tất cả chúng ta Không phân biệt người do thái hay người gia tô Bác đừng lừa dối tôi Tội nghiệp Ngay đến một người ăn mày gia tô giáo Tôi cũng chẳng có cách gì lấy lòng được Dẫu hắn chỉ đòi một đồng xu Tôi cũng chẳng có mà cho Vừa nói mấy lời sau cùng Lão vừa ngẩn lên nhìn người hành hương Về mặt van lơn cầu khẩn thiết tha Hai tay nắm chặt lấy vạt áo người này, người hành hương gỡ tay lão ra, dường như sợ bị nhiễm độc, bác ta nói. Dẫu lão có chất trong nhà tất cả kho tàng của dân tộc So Thái, ta có lợi gì mà hãm hại lão? Khi mặc bộ áo này, ta đã có lời nguyền chịu sống nghèo nàn. Ta không muốn đánh đổi cuộc sống đó lấy bất cứ điều gì, trừ một con ngựa và một bộ áo sáp. Và lại, đừng tưởng rằng ta ao ước được là bạn đồng hành của lão, Hoặc muốn nhờ vào lão điều gì đâu, nếu lão muốn ở lại đây, tùy ý, Cedric người sắc sông có thể che chở cho lão được. Lão già do thái kêu lên, Than ôi, đời nào ông ta lại chịu cho tôi nhập bọn đi cùng cơ chứ? Cùng đi với một người do thái nghèo khổ như tôi, thì người sắc sông cũng hổ thẹn như người nóc man mà thôi. Còn như một mình tôi mà phải đi qua vùng đất đai của Philip, Manvodan và Reginald đầu bò, thì... Chàng trẻ tuổi tốt bụng ơi, tôi xin cùng đi với chàng vậy, thôi mau lên, ta hãy nay nịt cho gọn vẽ, trốn mau đi, gậy của bác đây, cầm lấy, bác còn chờ gì nữa? Người hành hương thấy lão cuống cuồng vội vã cũng thương hại, chịu ý nói, ta không đợi gì đâu, nhưng để ta còn tìm cách ra khỏi chỗ này chứ, đi theo ta. Hai người bước sang căn phòng bên cạnh là chỗ ngủ của anh chăn lợn gớt, như các bạn đã rõ. Người hành hương nói, dậy gớt, dậy mau, mở cổng sao cho ta và lão do thái đi ngay. Bây giờ chúng ta coi công việc của gớt là bẩn tiện. Nhưng thời ấy, đó là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong đời sống của người sắc sông. Anh ta thấy người hành hương nói như ra lệnh cho mình thì rất khó chịu, vẫn nằm yên trên giường. Anh chống tay nhòm dậy nửa mình. Nhìn vào mặt người này với vẻ ngờ vực nói. Lão do thái chuồn khỏi rô Mà lại đi cùng bác hành hương Quái nhỉ Ông ba cũng vừa bước vào phòng Trên một câu Có lẽ tôi cũng vừa nằm mê Thấy nó ăn cắp một tảng mỡ chuồn đi đấy Gớt lại ngả mình xuống Kê đầu vào khúc gỗ đang làm gối Nói mặc kệ cả lão do thái và bác ra tô giáo Xin hãy cứ vui lòng chờ mở cổng lớn cho Ở đây không có lệ cho khách chuồn đi Vào lúc trời chưa sáng rõ thế này Người hành hương bèn lấy giọng ra lệnh nói Nhưng ta chắc rằng người sẽ không từ chối ta ân huệ đó. Đoạn người này cúi xuống thì thầm bằng tiếng sắc sông vào tai anh chăn lợn đang nằm co so trên giường. Gớt như bị điện giật, choàng dậy. Người hành hương giơ một ngón tay ra hiệu cho gớt như bảo phải giữ bí mật, nói thêm. Gớt, cẩn thận đấy. Người xưa nay vẫn là người khôn ngoan. Hãy mở cửa cho Isaac ra và cấm không được bếp xếp điều gì, nghe không? Gớt hấp tấp tuân theo. Ôm ba và lão do thái đi đằng sau hết sức ngạc nhiên, vì thế anh ta thay đổi thái độ quá đột ngột như vậy. Lão do thái vừa ra khỏi cổng đã kêu lên, Con lừa, con lừa của tôi đâu? Người hành hương nói, Dắt con lừa của hắn lại đây, và này, nhớ cũng mang cho ta một con, để ta cùng đi với hắn ra khỏi khu sừng này. Đến Asby ta sẽ trao trả khi gặp người hầu của ông Sideric, còn ngươi có muốn? Người ấy thì thầm vào tay gớt, nói tiếp. Nghe xong, gớt vội nói, xin vui lòng, xin vui lòng, thế nào tôi cũng xin tuân lệnh. Và anh lập tức quay lại làm theo ý muốn của người hành hương. Khi gớt đã đi rồi, oam ba hỏi, này, bác hành hương, bác đi đến đất thánh học được những phép gì lạ thế? Người hành hương trả lời, thằng ngớ ngẩn, chúng ta đến đất thánh để đọc kinh, để hối lỗi, để tự trừng phạt bằng cách nhịn đói, thức đêm và nguyện cầu. Anh hề nói, không phải. Bác học được phép gì tài hơn cơ, chỉ có ăn năn và cầu kinh mà kín được ước làm ơn cho thì lạ thật. Chỉ có nhịn đói và thức đêm thế mà bắt được nó cho mượn con lừa, tôi không tin. Này, giá bác có gạ nó cho bác con lợn nái, có nhẽ, nó cũng gật đầu đấy nhỉ. Mì không tin thì thôi, mi thật chỉ là một tên sắc sông ngu ngốc. Anh Hề nói, bác nói phải, chắc bác là người nóc man Nếu tôi sinh ra cũng là dân Nogman, thì hẳn tôi có cái may mắn được gần thành người khôn ngoan đấy nhỉ? Lúc ấy, Gớt vừa đi đến phía bên kia hào nước, tay dắt hai con lừa. Bọn khách lạ bước lên một chiếc cầu bắc qua hào, làm bằng hai mảnh ván hẹp, hẹp như cánh cửa sau, chỉ vừa một người lách qua. Phía ngoài hào nước, có một hàng rào thông vào rừng bằng một cửa nhỏ và thấp. Vừa nhận được con lừa, Lão do thái vội vã đưa bàn tay run rẩy rút từ trong vạt áo ra một chiếc túi nhỏ bằng vài, sơn màu lam, đặt lên yên, lão lầm bầm. Đây là bọc quần áo dùng để thay đổi, chỉ có một ít quần áo thay đổi mà thôi. Rồi là gội vàng nhảy lên lưng con lừa một cách lanh lẹ không ngờ, vội vã đến nỗi không kịp xếp vạt áo để phủ cho thật kín chiếc bọc lúc ấy, hắn đã đặt cẩn thận phía sau yên ngựa. Người hành hương chèo đến lưng lừa tử tốn hơn, vừa thúc lừa đi, vừa giơ tay cho gớt. Anh chăn lợn đón lấy và hôn một cách hết sức kính cẩn. Sau đó anh ta đứng ngây người, nhìn theo bóng hai người đi vào rừng cho đến lúc bóng cây che khuất hẳn. Mãi đến khi nghe tiếng ôm ba hỏi, anh ta mới như bừng tỉnh lại. Anh bạn gớt ơi, anh có biết rằng buổi sớm ấm áp hôm nay anh quá lịch sự và mộ đạo một cách khá đặc biệt không? Tôi thèm là một ông cố đạo, nghèo, hoặc là một anh hành hương đi chân đất để được anh đối đãi lịch sự hậu hĩnh như vậy. Thật đấy, được hôn tay xuông như thế mà chịu mất những một con lừa. Tôi thì tôi chả chịu. Gớt trả lời, mày cũng khá tinh khôn đấy, nhưng mày cũng chỉ thấy có vẻ bề ngoài thôi. Xong người khôn ngoan đến mấy cũng không biết hơn mày đâu. Bây giờ đến lúc ta phải đi làm đây. Nói đoạn anh ta quay trở lại căn nhà, theo sau là anh hề. trong khi đó, hai người khách lạ thúc ngựa đi thật nhanh. lão già do thái tuổi tác như vậy chắc chẳng ưa phi nước đại, nhưng vì lo lắng quá nên lão quên cả mệt. người hành hương vốn thông thuộc các đường ngang ngõ tắt trong rừng, nên cứ thúc ngựa đi vào những con đường hẻm, làm cho lão do thái mấy lần đâm nghi ngờ. chắc chàng đang dẫn lão ta vào cạm. kể ra, lão đang nghi như vậy cũng có lý, vì thời đó. Chỉ cái giống cá bay xa còn trên mặt đất, trên trời, dưới nước, không có giống nào lại bị người ta đồng tình ghét bỏ và hành hạ thường xuyên như giống người do Thái. Chỉ cần một cớ vô nghĩa lý nhất đời nào đó, hoặc chỉ cần một lời kết tội quái gở và vu vơ nào đó, dân chúng cũng có thể súng vào sâu xé và hành hạ người do Thái được. Cả bốn giống người, Norman, Sắc Sông, Đan Mạch và Britain, tuy thù hằn lẫn nhau thực xong lại cùng ghét nhau mà thù ghét giống do thái chỉ vì hai bên không cùng một tín ngưỡng mà dân tộc do thái bị thù ghét chửi bới khinh bỉ bị cướp bóc và hành hạ các triều vua norman và cả những nhà quý tộc độc lập thường bắt chước hành động tàn bạo của nhà vua đều hành hạ dân tộc mộ tín này một cách thường xuyên hơn tính toán hơn và nhất là có lợi hơn ai cũng biết chuyện vua chôn ra một người do thái giàu có trong lâu đài của mình Rồi mỗi ngày lấy kìm vặn gãy một chiếc xăng của hắn, cho đến khi hàm xăng đã gãy một nửa, hắn ta đành nộp một số tiền lớn. Thế là được tha vì nhà vua bắt hắn cũng chỉ vì muốn làm tiền. Bọn người bị hành hạ ấy lại nắm gần hết số tiền mặt trong xứ, mà bọn quý tộc thì sẵn sàng bắt trước vua ăn cướp tiền của họ bằng đủ mọi cách áp bức, kể cả phương pháp dùng nhục hình nữa. Xong dân do thái hám lợi nên họ can đảm chịu đựng mọi chuyện chẳng lành miễn là thu được những món lời kích xù mà kinh doanh trên một nước tài nguyên thiên nhiên giàu có như nước Anh, thì cũng chóng giàu lắm. Tha hồ cho nhà nước tìm mọi cách làm khó dễ. Tha hồ đặt ra một thứ thuế đặc biệt gọi là quỹ do thái, nhằm mục đích làm cho họ bớt giàu đi, khốn cùng đi. Bọn do thái vẫn thu vào những đống tiền khổng lồ, càng ngày càng trồng chất. Họ dùng những tín phiếu, hình như trong thương mại tín phiếu là do người do thái nghĩ ra đầu tiên, để luôn chuyển những món tiền ấy từ người này qua người khác. Khi nào sự làm ăn bị đe dọa, họ có thể dùng cách ấy mà chuyển cả kho tàng của mình ra nước ngoài, tiền nông vẫn còn nguyên vẹn. Bọn người nắm quyền sinh sát đối với họ, cuồng tín và tàn bạo bao nhiêu, thì người Do Thái càng cứng cổ và keo cú bấy nhiêu. Hình như càng hành hạ khỏe, họ càng keo cú xà. Nhờ buôn bán mà họ trở thành giàu có nứt đố đổ vách. Thường họ khổ sở vì có nhiều tiền, xong cũng có khi vì có nhiều tiền mà họ trở thành có thế lực và được che chở phần nào. Họ sống trong tình trạng như vậy nên tính tình họ sinh ra thận trọng, đang nghi, sợ sệt, nhưng cũng lại bướng bỉnh khó chơi. Đặc biệt, họ biết tìm cách thoát khỏi những vố nguy hiểm, sức tài tình. Hai người thúc lừa đi qua những con đường hẻm một lúc lâu, người hành hương lên tiếng. Đi đến chỗ cây sồi cổ thụ chết khô kia kìa, là đến địa phận đất đai của đầu bò đấy. Ta đi quá địa phận của Manvoi Danh khá xa rồi, bây giờ không còn lo ai đuổi theo nữa. Lão Giò Thái nói, nếu họ đuổi nhanh, cầu trời cho bánh xe của họ long xa, giống như bọn khách của Parado xưa kia. Nhưng bác Hành Hương ơi, đừng bỏ tôi mà đi nhé. Tôi sợ cái lão vũ sĩ giữ tợn man sợ và bày nô lệ Saracen của hắn lắm. Bọn chúng có cần tôn trọng luật lệ gì của ai bao giờ? Người Hành hương nói: "Ta và lão phải chia tay thôi, trừ trường hợp thật cần thiết, một người như ta đi với lão trông khó coi lắm, và lại nếu gặp cả hai thằng man dợ ấy mà chúng lại có võ khí thì một người Hành hương như ta có giúp gì được lão?" Lão Do Thái nói: "Chàng trẻ tuổi ơi, chàng không thể bên vực tôi thật, song tôi biết chàng không bỏ tôi đâu, tôi xin chàng che chở cho tôi, mặc dầu tôi nghèo khổ như thế này, tiền thì lại thánh Abraham Tôi chẳng có đồng nào đâu, nhưng... Người hành hương vội ngắt lời. Ta đã nói rằng ta không cần tiền, mà cũng không cần tạ ơn. Ta có thể chỉ lối cho lão, và cũng có thể trong trường hợp nào đó bênh vực lão. Vì bênh vực một người do Thái bị bọn Saracen hãm hại, thì cũng là một việc người xa tô giáo nên làm. Vì vậy, ta cũng muốn lão tìm được đoàn khách bộ hành nào chắc chắn mà xin nhập bọn. Sắp đến tỉnh Siphin rồi, đến đó thế nào? Lão cũng tìm thấy nhiều người so thái để tìm chỗ chú ẩn. Chàng trẻ tuổi tốt bụng ơi, cầu thánh Jacob phù hộ cho chàng ở Siphin, tôi có người nhà là Zarek, tôi có thể tạm chú ở đó rồi tìm cách chắc chắn mà tiếp tục cuộc hành trình được. Người hành hương nói, thôi cũng được, thế thì đến Siphin ta chia tay, chỉ đi độ nửa giờ nữa là thấy tỉnh rồi. Suốt trong nửa tiếng đồng hồ ấy, không ai nói với ai câu nào. Người hành hương hình như không muốn nói chuyện với lão do so thái, trừ khi nào thật cần. Còn lão do so thái thì không dám gợi chuyện với một người lão thấy hơi thiêng liêng, vì đã từ đất thánh trở về. Họ dừng lại trên đầu một cái dốc thoai thoải. Người hành hương chỉ tỉnh xíp phiên ở cuối dốc nói. Thôi, ta chia tay nhau ở đây thôi. Isaac nói. Xin chàng hãy để tôi cảm tạ chàng đã. Tôi cũng chẳng dám mời chàng cùng đi với tôi đến nhà Sarech, để hắn giúp cho cái gì tạ ơn chàng. Người hành hương trả lời, ta đã nói rằng ta không cần tạ ơn, nếu có người theo đạo gia tô mắc nợ lão mà không trả được, lão hãy nới tay, đừng có tàn nhẫn hành hạ, thế là đã đền ơn việc ta giúp lão sớm nay đấy. Lão do thái nắm áo chàng ta giữ lại, khoan đã khoan đã, xem tôi có giúp chàng được điều gì chăng, có trời làm chứng tôi nghèo lắm, tôi nghèo nhất trong số những người dân do thái ở đây đấy, xong chàng tha lỗi cho tôi nhé. Tôi cũng đoán được chàng đang cần một thứ. Nếu lão đoán đúng, thì lão cũng chẳng có mà giúp đâu. Ngày đến lão giàu có cũng chịu, huống chi lão nói là rất nghèo. Lão do thái tiếp theo. Chào ơi, xin hãy tin tôi, tôi nói thực đấy. Tôi bị nợ nần cướp bóc mất sạch sành xanh của cải. Trước kia tôi cũng có đồ đạc tiền nông, có cả tàu đi bể, sau bị mắc nạn khánh kiệt hết cả. Nhưng tôi biết chàng đang cần thứ gì, có lẽ tôi cũng giúp được chàng. Chàng đang cần một con ngựa và một bộ áo giáp. Người hành hương giật nảy mình quay lại nhìn lão xà vội nói. Mà quỷ nào suy lão đoán lạ lùng như vậy? Lão do thái mỉm cười. Không sao đâu, chắc là tôi đoán đúng rồi. Mà tôi đoán được đúng thì tôi cũng có thể giúp được. Người hành hương nói. Lão không biết rằng những người hành hương như ta có lời nguyền như thế nào à? Lão do thái trả lời Tôi hiểu người gia tô giáo lắm Người quý phái cũng nhiều khi mộ tín đến mức Vác gậy đi dép thô để sửa tội Như một người mê tín Hoặc đi bộ Mà thăm những mộ người đã chết Người hành hương nghiêm nghị nói Lão do thái kia đừng có nói bậy Xin chàng tha lỗi Tôi vừa nói lẫn Nhưng tối qua và sớm nay Chàng có vô tình nói mấy lời Nghe thấy tôi đoán được ngay chàng là ai rồi Và lại Dưới vạt áo hành hương kia kìa, sớm nay, lúc chàng cúi xuống đánh thức tôi dậy, tôi đã thấp thoáng thấy cái dây của hiệp sĩ và một cái cửa gót bằng vàng. Người hành hương mỉm cười. Nếu người ta cũng tinh mắt, nhòm ngó như lão, thì dưới vạt áo kia của lão chắc nhìn thấy nhiều thứ lạ lắm nhỉ? Lão giọt hái đỏ mặt nói. Thôi, không nói đến những chuyện ấy nữa. Đoạn như muốn cắt đứt câu chuyện, lão vội vàng rút giấy bút ra. Và vẫn ngồi trên lưng con lừa tì tay vào chiếc mũ vàng mà viết vào một mảnh giấy. Viết xong, lão đưa cho người hành hương mảnh giấy có những hàng chữ do thái nói. Ở tỉnh Likater, ai cũng biết người do thái triệu phú, kiết giáp, dai ram, bắc đi. Chàng, hãy trao thư này cho lão ta. Lão hiện đang có sáu bộ áo giáp kiểu mi lăng bán. Bộ tồi nhất, nhà vua cũng phải thích. Lại có mười con ngựa chiến, con tồi nhất. Hoàng đế cũng có thể chọn dùng mà chiến đấu giữ ngôi vàng của mình được. Lão ta sẽ để chàng có thể đi dự hội võ. Khi nào xong hội, chàng sẽ trả lại lão cẩn thận, trừ phi chàng thắng cuộc có đủ tiền mang trả lão, thì không kể. Người hành hương mỉm cười. Nhưng này Isaac, lão không biết rằng trên võ đài, người nào ngã ngựa thì phải chịu mất cả ngựa và mọi đồ trang bị cho người thắng cuộc à ta cũng có thể không may bị thua, mất ngựa, mất sáp, thì lấy gì mà đền được. Lão do thái có vẻ hơi bối rối nhưng sau lão cố gắng, lấy can đảm, nói vội vàng. Không, không, không thể thế được đâu. Trời sẽ phù hộ cho chàng. Mùi hương của chàng sẽ mạnh như chiếc gậy thần của thánh Mois. Vừa nói, lão vừa quay lừa định đi. Lần này đến lượt người hành hương, nắm áo lão lại. Này Isaac! Lão chưa biết hết những rủi ro có thể xảy ra đâu Trong khi chiến đấu ta sẽ không tiếc ngựa Tiếc sức đâu. Nhỡ con ngựa bị chết Áo giáp bị hư hỏng thì sao Và chăng dân do thái các người có cho ta mượn Không cái gì Phải có tiền thuê mới được Lão do thái vặn mình trên lưng con lừa Như người lên cơn đau bụng Nhưng rồi tình cảm tốt cũng thắng nổi tính keo kiệt thường ngày Lão nói Không cần không cần Thôi tôi đi đây Nếu có bị hư hại Chàng sẽ không phải đền tiền Lão kiết giác đai ràm sẽ vì tình người nhà đối với tôi mà không bắt đền chàng đâu. Thôi, chào chàng nhé. Đoạn lão quay đi, xong còn ngoái cổ lại nói. Nhưng này, chàng trẻ tuổi tốt bụng kia ơi, đừng quá ham cái trò vô ích ấy làm gì. Không phải tôi sợ mất con ngựa và bộ giáp đâu, tôi lo cho tính mệnh của chàng đấy. Người hành hương lại mỉm cười. Cảm ơn lão lắm lắm, ta sẽ chiến đấu hết sức ta. Mà con ngựa của lão cũng khá mệt đấy, nhưng ta sẽ đền lão. Hai người chia tay nhau, mỗi người theo một ngả để đi đến xếp Chương 7 Bọn hiệp sĩ theo sau là rất nhiều tùy tòng toàn những hộ sĩ, đang tiến bước. Họ đều mặc quần áo sạc sỡ, trang sức kỳ lạ. Người thì đang buộc giải mã, người thì cầm trong tay ngọn giáo. Một người khác đang sơ cao một chiếc kiên lấp lánh còn chiến mã nện mạnh gót trên mặt đất dáng bồn chồn mép sùi bọt mũi phì phò răng nghiến hàm thiết bọn thợ rèn và thợ áo giáp cưỡi ngựa diễu qua tay cầm rũa, búa đeo trên lưng có đinh để đóng lại những mũi thương bị hỏng có dây da để làm quai khiên lính khinh tởm canh gác các phố đứng thành hàng ngũ chỉnh tề bọn hề chen chúc nhau đi đến tay cầm gậy ngắn Palamon và axit Tình hình nước Anh bấy giờ cũng khá bi đát. Hoàng đế Risa còn đang bị quận công Osteria, một người nham hiểm và độc ác, cầm tù. Hoàng đế bị giam giữ ở đâu, số phận hiện ra sao, hầu hết nhân dân nước Anh mập mờ, không biết rõ hẳn. Sống trong nước. Họ e cổ dưới bao nhiêu ách áp bức khổ sở. Mặc dù chịu ơn của vua Risa rất nhiều, Hoàng tử Sôn lại đồng lòng với vua Philip nước Pháp là kẻ tử thù của Risa, dùng mọi áp lực buộc quận công Australia kéo dài thời gian cầm tù anh mình. Đồng thời, hắn tìm cách mở rộng thế lực theo mình, dự định bao giờ vua chết sẽ tranh ngôi với người kế thừa chính thức, là actor quận công Beritani, con trai Geoffrey Perlantagenet, anh cả của John. Sau này, ta đều rõ rằng hắn đã thực hiện âm mưu cướp ngôi ấy, bản tính hời hợt, chắc táng và nham hiểm. Hoàng từ John lôi kéo rất dễ dàng về phe mình tất cả những kẻ đang lo sợ bị Risa trừng phạt, khi nhà vua vắng mặt, chúng đã chót phạm những tội lỗi tài đình. Hắn còn tập hợp tất cả những thứ người, thảo thiên nghịch địa, nghĩa là bọn, quân nhân dự cuộc thánh chiến trở về. Chúng mang về đủ mọi thói xấu học được ở phương Đông, tính tình sắt đá, và không còn mấy chút lương tâm. Bọn này chỉ ao ước trong nước có biến loạn, để thừa cơ đục nước béo cò. Dân chúng đã khổ sở vì vậy, lại còn thêm nạn trộm cướp như rươi, vì không chịu nổi ách áp bức của chúa phong kiến, vì những luật lệ quá khắt khe về việc săn bắn trong rừng. Họ không sống nổi, bèn tự lập thành từng đảng cướp lớn, chiếm cứ những cánh rừng hoặc những bãi hoang sống ngoài vòng cương tỏa của pháp luật. Nghe đến cả bọn quý tộc cũng mỗi người là một ông vua con hùng cứ một phương đóng đô trong sinh lũy của mình, chính họ lại cầm đầu cho một bọn nửa dân lành, nửa trộm cướp. Muốn nuôi sống bọn này và do thói kiêu ngạo muốn duy trì cuộc sống cực kỳ xa xỉ, bọn quý tộc phải vay tiền của bọn Do Thái, chịu lãi bóc cổ, làm cho tài sản của họ mòn đi trông thấy. Thành ra nhiều khi có dịp thuận tiện là họ vỗ nợ ngay bằng cách dùng võ lực đối với chính chủ nợ của mình. Trong tình trạng bị nhiều tầng áp bức như vậy, nhân dân nước Anh không những khổ sở trong hiện tại mà tương lai còn đáng lo hơn nữa. Họa vô đơn chí. Lại thêm nạn dịch ghê gớm đang lan tràn khắp trong nước Có dịch mà dân chúng thuộc tầng lớp dưới lại sống bần thiểu Ăn uống bậy bạ, nhà ở tồi tàn Thành ra người chết nhiều vô kể. Kẻ còn sống sót Nhìn cái tương lai đen tối của mình cũng ao ước được Thần bệnh mang đi cho sạch kiếp Tuy sống trong cảnh khổ cực như vậy Mà nghe nói có hội võ Thì kẻ nghèo cũng như người giàu Kẻ bình dân cũng như người quý phái đều náo nức Vì đó là những ngày hội lớn thời bế giờ Họ thích hội võ như những người dân nghèo xác sơ ở Madrid thích xem đấu bò tót vậy. Người già cũng như trẻ, bận việc gì cũng bỏ đấy đã, tàn tật, cũng cố mà đi xem cho bằng được. Hội võ tổ chức ở Aspire thuộc quận Leicester, có lẽ Hoàng tử Sôn sẽ chủ tọa, làm cho cuộc đấu thêm long trọng. Tin đó là bàn dân thiên hạ nô nức từ bốn phương kéo nhau đến bãi đấu từ sớm tinh mơ, nơi đó sẽ là nơi gặp gỡ của những tay kỵ sĩ danh tiếng lẫy lừng trong xứ. Phong cảnh, nơi hội võ cũng thật là đẹp. Bên ven cánh rừng, cách tỉnh lỵ Aspai, độ một sặm có một cánh đồng rất rộng, cỏ xanh tươi mịn màng. Một bên là rừng, một bên là hàng cây sồi mọc dài sát, có cây to mấy người ôm không xuể. Bãi đất này hình như sinh ra chỉ để dành riêng cho những cuộc đấu võ thì phải. Bốn phía là những dốc cao thoai thoải, ở giữa là một cu đất phẳng, dài khoảng một phần tư sẵm, bề rộng khoảng một nửa chiều dài. Có hàng xào gỗ vây quanh, khu đất này hình chữ nhật, bốn góc lượn tròn để người xem dễ nhìn, cửa vào của các đấu sĩ ở phía nam và phía bắc bãi có cổng gỗ chắc chắn, rộng đủ cho hai người cưỡi ngựa cùng đi lọt. Ở mỗi cửa như thế, có hai viên sướng lệnh, sáu người lính thổi kèn hiệu, sáu viên điều lệnh và một đội vũ sĩ rất đông. Những người này có nhiệm vụ giữ gìn trật tự và kiểm tra điều kiện những vị hiệp sĩ muốn vào dự cuộc giải trí thượng võ này. Trên một gò đất cao gần cổng phía nam có dựng 5 căn lều rất đẹp. Trên có cắm cờ đuôi nheo nửa màu đỏ quách, nửa màu đen. Đó là màu cờ hiệu của 5 vị hiệp sĩ thách đấu. Dây căng lều cũng đồng màu. Trước cửa, mỗi cái lều có treo chiếc mộc của nhà hiệp sĩ chủ nhân chiếc lều. Bên cạnh đó, một tên võ sinh đứng hầu. Tên này tùy theo ý thích của chủ. Ho hoặc ăn mặc kỳ dị, giả làm kẻ mọi sợ. Hoặc ăn mặc Theo những kiểu lạ lùng khác suốt trong thời gian dự hội, chiếc lều danh dự ở giữa là lều của Barian Wainbe. Hắn vốn nổi tiếng trong các thú chơi thượng võ, lại quen thân với bọn hiệp sĩ chủ trì cuộc hội võ này, nên mặc dầu hắn mới đến, bốn tay hiệp sĩ thách thức kia cố nài hắn nhập bọn và còn nhận hắn là đầu lĩnh. Cạnh lều hắn, một bên là lều của Redinan đầu bò và lều của Risa Manvaran. Một bên là lều của Giger Rezan-Messing, tay này là một nhà quý tộc trong vùng, con cháu Hai Sinoa, một vương tước thời William Bách Thắng, và con là William Greenfield. Chiếc lều thứ năm là của Ranfer Vipon, hiệp sĩ dòng tu thánh John ở Jerusalem, chủ nhân một ít đất đai ở vùng gọi là Hezer Asbay de Lasut, một con đường dốc thoai thoải rộng khoảng 10 thước dẫn từ cổng vào tới cái gò chỗ đựng 5 cái lều chung quanh gò này và chung quanh mảnh sân trước mặt 5 cái lều có hàng rào bao bọc có vũ dĩ canh gác cẩn thận cuối bãi phía Bắc cũng có một cái cổng rộng khoảng 30 bộ cạnh cổng có một khoảng đất rộng có rào bao bọc đây là chỗ đứng của các hiệp sĩ được xếp là đối thủ của năm Hiệp sĩ thách thức Phía sau có dựng nhiều lèo chứa các đồ giải khát cho các đấu sĩ, hoặc là nơi bọn thợ chữ áo giáp, thợ móng ngựa và các người tùy tòng ở. Bọn này sẵn sàng giúp đỡ các hiệp sĩ khi cần thiết. Trung quanh bãi dựng tạm nhiều khán đài, ở trong có trải nhiều thảm và đệm, lại có nhiều gối bông để các nhà quý phái và các phu nhân tiện ngồi xem đấu võ. Phía trước những khán đài này, sát cạnh bãi là chỗ đứng của bọn phú nông và những khán giả không phải là dân cùng đinh chỗ này tương tự như loại ghế hạng nhì ở đạp hát vậy. còn đám quần chúng bình dân thì trên trúc nhau trên những tấm đệm cỏ làm sẵn đặt ở phía ngoài cùng chỗ này được cái là cao nên họ có thể nhìn qua đầu các ngài quý tộc mà xem đấu võ dễ dàng. lại còn khối người ngồi vắt vẻo trên những cành cây chung quanh bãi, ngay cả trên gác chuông một cái nhà thờ gần đó cũng kín đặc những người xem. Bây giờ ta mới nói đến việc chuẩn bị chung trong đấu trường. Khán đài chính là chính giữa mặt phía đông bãi đấu, trông thẳng, đúng vào chỗ các đấu sĩ chiến đấu với nhau. Khán đài này cao hơn cả, trang hoàng cũng rực rỡ hơn cả. Có đặt một cái ghế lớn như một cái ngai, trên có mang huy hiệu của nhà vua. Bọn vũ sĩ, võ sinh và lính khinh kỵ mặc binh phục lộng lẫy, đứng túc trực chung quanh chỗ ngồi danh dự này là chỗ dành riêng cho hoàng tử trôn và các cận thần. Đối diện với khán đài này là một khán đài khác, trang hoàng tuy kém rực rỡ nhưng lại có phần vui mắt hơn khán đài dành cho hoàng tử. Trung quanh một chiếc ngai có phủ vải màu hồng và màu xanh với nhiều võ sinh và thị nữ trẻ tuổi túc trực. Chọn toàn những cô xinh đẹp nhất, cho mặc quần áo kiểu đặc biệt lạ mắt cũng màu xanh và màu hồng. Phía trên treo rất nhiều cờ lớn nhỏ, cái thì theo hình trái tim bị thương, cái thì theo hình trái tim rực cháy, trái tim dớm máu, hoặc hình... Cái cung, cái nỏ nghĩa là đủ các thứ hình vẽ thông thường tượng trưng cho sự chiến thắng của thần ái tình. Khoảng giữa đám cờ quạt ấy có một cái bảng để mấy chữ bà chúa sắc đẹp và tình yêu. Nhưng trong dịp này cô nào sẽ là bà chúa sắc đẹp và tình yêu thì chưa ai được biết. Lúc này khán giả đủ các loại đang chen lấn nhau đi vào tìm chỗ ngồi. Cũng có người tranh giành chỗ của nhau mà sinh ra sâu sát. Bọn vũ sĩ đã phải thẳng tay can thiệp vài đám. Anh nào bướng bình là họ dùng ngay cán búa tầm xét và đúc gươm để nói chuyện. Trong số các vị khán giả lớp trên cũng có vài vụ tranh giành. Đối với các vị này thì phải nhờ đến các viên sướng lệnh mới xong, hoặc có khi phải mời đến hai viên quan giám trận là William Uyfin và Stephen MacGyvan. Hai ông này võ khí tua tuổi đầy người, cưỡi ngựa đi vòng quanh bãi để đôn đốc việc giữ gìn trật tự trong khán giả. Dần dần các khán đài đều đông đặc những hiệp sĩ và các nhà quý tộc, họ mặc áo dài kiểu đi chơi, tay áo dài phất vơ nhiều màu, các bà các cô đến xem còn đông hơn cả nam giới, ăn bận diêm súa lộng lẫy, ngồi chen chúc nhau. Ai cũng tưởng phái yếu, không ưa cái trò đổ máu và nguy hiểm này, nhưng không phải. Phía dưới và bên trong cùng khán đài là chỗ ngồi của bọn phú nông giàu có và bọn thị dân cũng như bọn tư sản. Bọn này hoặc vì khiêm tốn, vì ít tiền, hoặc vì không rõ, chức vị rõ rệt nên không dám ngồi vào những chỗ tốt hơn. Chính trong đám khán giả này lại hay xảy ra những chuyện cãi cọ vì tranh chỗ ngồi của nhau nhiều nhất. Một lão già mặc một tấm áo cũ đã chơ vải tuy nghèo xác nhưng cố đeo một chiếc xây bằng vàng và đủ cả gươm cùng dao cam bên người để tỏ ra ta đây là tay quyền quý, lão nói. Cái con chó vô đạo này đồ chó đẻ. Mì lại dám chen lấn một người sa tô Một nhà quý phái nóc man Con cháu dòng họ Mong Didier như tao à Thì ra câu nói bất lịch sự kia Lão dùng để đãi Isaac Lão do Thái hôm nay ăn bận Rất cầu kỳ lộng lẫy Lão khoác một chiếc áo nỉ Có viền nhiều đăng ten Và có điểm lông thú Lão cố chen lấn để tìm cho con gái Một chỗ ngồi ở hàng ghế dưới cùng Trước khán đài Cô này tên là Rebecca Rất xinh đẹp Vừa gặp cha ở Aspire Cô nắm chặt lấy cánh tay ông bố, hơi có vẻ sợ hãi, vì những người chung quanh đang có ý khó chịu vì bị lão do thái chen lấn. Chúng ta rõ, ở chỗ khác thì Isaac có vẻ khúng núm sợ sệt đấy, xong ở đây, lão biết rõ chẳng cần phải sợ ai hết. Giữa những nơi hội họp công cộng, mà có nhiều người do thái dự như thế này, không có nhà quý tộc keo kiệt độc ác nào dám động đến người lão. Người do thái được che chở ở những nơi công cộng. Tuy cũng chẳng bảo đảm chắc chắn gì cho lắm, nhưng nhiều khi trong số người đến xem ở đây lại có khối nhà quý tộc sẵn sàng ra tay che chở cho họ, chắc vì tính toán cầu lợi. Riêng hôm nay, Isaac lại vững tâm hơn vì biết rõ hoàng tử Sôn đang chủ tính việc đem một ít đồ trang sức và đất đai cầm cho các nhà buôn so thái ở York, lấy một món tiền lớn. Isaac cũng có tham dự một phần quan trọng trong việc này. Lão lại biết hoàng tử đang sốt ruột Muốn điều đình cho xong chuyện vay mượn này đi, nên yên chí có chuyện gì xảy ra, áp hoàng tử sẽ che chở cho lão. Nghĩ vậy, lão vững tâm hơn và đâm bạo cứ lách bừa vào đám đông người sa tô để tìm chỗ ngồi hợp ý mình, chẳng kể họ theo tôn giáo nào, giàu nghèo hay sang hèn. Xong câu nói của lão già ban nãy, làm cho người chung quanh tức giận. Một bác phú đông vạm vỡ, mặc áo màu xanh thắm, ngang lưng, đeo một chiếc quai đeo gươm có tua bạc và 10 mũi tên tay cầm một chiếc cung dài 6 bộ quay phát lại mặt bác áng chừng phơi xương nắng nhiều nên đỏ như ra bổ quân lúc này tím lại vì tức giật bác vừa nhìn lão do so thái vừa nói cái thằng này hút máu hút mù bọn con nợ mà trở thành giàu có giống như con nhện béo múp cứ núp trong gió tối thì còn tha được chứ đã ló ra chỗ sáng thì phải dẫm cho bẹp ruột câu nói đã đáng sợ thay Lão lại nói bằng tiếng nóc man pha tiếng Anh với giọng đanh thép, mặt lạnh như tiền, khiến lão do thái chùn lại. Lão vừa định chuồn khỏi cái nơi nguy hiểm này, thì may quá, mọi người đổ dồn sự chú ý vào hoàng tử Sôn vừa bước vào trong bãi đấu. Theo sau hoàng tử, có một đám đông tùy tòng, vừa là con chiên vừa là tu sĩ, người nào người nấy ăn mặc diêm rúa sặc sỡ, bộ điệu vui vẻ. Trong số thầy tu có lão chánh sứ Jockvon. Lão ăn bận lộng lẫy hết sức Đối với các phục sức của thầy tu cấp trên Khắp người Chỗ nào cũng đầy những lông thú và vàng Mũi giày của lão còn vượt xa Cái kiểu lỗ bịch đương thời Cong vút lên Không phải chỉ đến đầu gối lão Mà dễ thường đến tận thắt lưng Khiến lão chịu Không thể sỏ được chân vào bàn đạp Khi cưỡi ngựa Lão thầy tu ưa làm đỏm này Chẳng cho thế là bất tiện lắm Có lẽ còn thích là khác Vì có dịp trổ tài cưỡi ngựa, không cần sỏ chân và bàn đạp như bọn kỵ sĩ tầm thường cho thiên hạ xem, nhất là trước mặt các bà, các cô. Những người khác đi theo Hoàng tử Sôn gồm có bọn đầu lĩnh cầm đầu toán quân đánh thuê, vài tên nam thước kẻ cướp, mấy tên cận thần chuyên lo chuyện chắc táng của Hoàng tử, cùng rất nhiều hiệp sĩ dòng tu thánh chiến và dòng tu thánh Sôn. Mọi người đều rõ bọn chiến sĩ thuộc hai dòng tu này đối lập với Hoàng đế Risa. Họ đứng về phe vua Philip nước Pháp trong những cuộc xung đột liên tiếp ở Palestine giữa vua nước Pháp và hoàng đế sư tử tâm nước Anh. Ai cũng rõ, vì mâu thuẫn trên mà bao nhiêu cuộc chiến thắng rực rỡ của vua Risa rút cục thành phí uổng. Chương trình táo bạo của nhà vua định vây hãm Jerusalem bị phá vỡ và bao cuộc thắng lợi vẻ vang của ngài kết thúc bằng một cuộc hoãn chiến mập mờ với Saladin. Thái độ của bọn hiệp sĩ thánh chiến và cứu tế khi ở Palestine thế nào thì khi về nước vẫn nguyên như vậy. Họ liên kết với phe Hoàng tử Sôn không thích Risa trở về nước và không thích Arthur, người kế thừa chính thức của Risa được lên ngai vàng. Vì nhiều nguyên nhân khác, Hoàng tử Sôn rất căm thù và khinh bỉ những gia đình sắc sông có thế lực còn sót lại trong nước. Hắn luôn dình mọi cơ hội gây chuyện rắc rối và làm nhục họ. Hắn biết thừa rằng họ không ưa gì hắn và ghét cả những chủ trương của hắn. Phần lớn nhân dân nước Anh cũng vậy. Họ cũng đang sợ rằng Nếu có ông vua nào lên ngôi do vị hoàng tử đàng điếm và tàn bạo này nặn ra, thì quyền lợi và tự do của họ càng bị hạn chế thêm mà thôi. Đi đầu cả bọn, hoàng tử Sôn cưỡi ngựa, mặc bộ áo lộng lẫy màu vàng và đỏ thắm. Một tay cầm một con chim ưng, đầu đội chiếc mũ lông có điểm một cái vòng bằng hạt ngọc quý. Mớ tóc dài uốn cong tỏa ra rủ xuống hai vai. Hoàng tử Sôn ngồi trên lưng một con ngựa màu cho, Cùng đoàn tùy tòng kìm ngựa đi diễu trong bãi đấu, miệng cười toe toét với bọn theo hầu. Chẳng cần giữ gìn thể diện, liếc mắt nhìn khắp mặt đám phụ nữ có nhan sắc, ngồi trong khán đài. Nét mặt hoàng tử tuy có vẻ liều lĩnh, rất kiêu kỳ và hoàn toàn sắt đá, song lại khá đẹp trai. Cái lối đẹp trai của một khuôn mặt bẩm sinh có những nét đều đạn tuy tình vì quen xã giao lịch hiệp, nhưng hoàn toàn không có vẻ thẳng thắn thật thà. Nét mặt ấy dường như sinh ra để che giấu những ý nghĩ thực trong đầu. Cái kiểu mặt ấy thường có người lầm cho là người thẳng thắn bộc trực. Thật ra là một kẻ tính tình phóng túng, không thèm để ý đến ai, tự hào vì là con ông cháu cha, vì giàu có, hoặc vì những đặc quyền khác, chứ không mảy may có một tí giá trị thực nào. Nhưng đám người thiền cận, trăm người thì 99 người thuộc loại này cứ choáng mắt vì cái mũ lộng lẫy, cái áo choàng quý giá có điểm lông cầy núi loại đắt tiền nhất. Và đôi ghẹt bằng da mịn, có mắt cửa gót bằng vàng. Trông kiểu cưỡi ngựa mềm mại khéo léo của hoàng tử, họ lại càng phục, nên vỗ tay cứ như pháo nổ. Đang khi vui vẻ diễu, qua bãi, hoàng tử phải chú ý đến những tiếng ồn ào vẫn chưa hết hẳn do việc y Isaac chen lấn tìm chỗ ngồi gây nên. Hoàng tử rất tinh mắt, nhận ra ngay mặt lão Do Thái, song hoàng tử còn thú vị hơn khi nhìn thấy sắc đẹp của cô gái Do Thái đang sợ hãi nét mình, nắm chặt lấy tay bố. Quả thật! Rebecca đẹp không thua một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nào ở Anh Quốc. Ngay hoàng tử John là người có con mắt sành sỏi về khoản này cũng phải công nhận như vậy. Thân hình thật cân đối, nàng lại mặc quần áo lối đàn bà do thái nên lại càng nổi. Vành khăn lụa màu vàng rất hợp với da mặt bánh mặt, đôi mắt sáng long lanh, hai nét mày vòng cung tuyệt đẹp, mũi dọc dừa thanh thanh, răng trắng như ngọc, mái tóc đen nhánh như huyền, tết thành từng búp nhỏ, quan quanh xóa xuống một cái gáy và một bộ ngực tuyệt mỹ ẩn hiện dưới làn áo mỏng. Áo này may bằng lụa ba tư, dài quét đất, in nhiều hoa khác màu trên nền đỏ sẫm. Người như thế lại ăn vận như vậy. Trông nàng, chẳng kém gì các bà các cô quý phái đẹp nhất ngồi chung quanh. Hàng quy áo trước ngực bằng vàng nạm ngọc, có ba chiếc trên cùng để hở không cài vì trời bức, khiến người ta nhìn thấy những muốn tưởng tượng thêm. Chiếc vòng kim cương có nạm ngọc, Rất quý đeo ở cổ, càng bắt người ta chú ý. Trên cành khăn lụa, có đính một chiếc lông đà điểu, bằng một cái cặp nạm kim cương, càng khiến nàng thêm ưa nhìn. Các bà các cô ngồi phía trên chỉ trỏ bĩu môi dễu cợt, thực ra trong bụng họ rất thèm có sắc đẹp như nàng. Hoàng tử Sơn nói, thề có lão, Abraham chọc đầu, cô con gái do thái kia thật đẹp tuyệt. Ông vua sáng suốt nhất trông thấy cũng phải mê mẩn tâm thần. Này, tránh sứ A mơ, ông thấy thế nào? Lão tránh sứ nói bằng cái giọng khịt mũi. Đẹp như hàng Nga dáng thế thật, nhưng xin điện hạ nhớ cho rằng nó là con gái do Thái đấy. Hoàng tử không để ý đến lão nói tiếp. hừ mình cũng bất công thật, cứ để cho những công hầu của vàng bạc chen lẫn với mấy thằng khố sách, trong túi không có lấy một đồng trinh, thề có thánh mát. Ông Hoàng chủ nợ của ta và nàng mỹ nhân Do Thái kia phải được mời ngồi trên khán đài. Này, Isaac, ai đấy? Vợ lão hay con gái thế? Cái cô tiên nõn nà mà lão giữ khư khư như giữ của kia kia. Thưa đức ông, đây là con gái con tên là Rebecca. Lão Do Thái vừa cúi gặp người xuống chào vừa trả lời. Tùy lão biết Hoàng Tử Sôn chào mình để nhạo bán hơn là vì lịch sự, lão cũng cứ lờ đi. Hoàng tử Xuân vừa nói vừa cười phá ra, là mọi người cũng cười theo. Lão này khôn ngoan thật, nhưng dù là con gái hay là vợ lão thì cũng phải được tôn trọng hơn người cho xứng đáng với sắc đẹp của nàng và giá trị của lão. Hắn vừa nói vừa nhìn lên khán đài. Mấy lão nhà quê sắc sông nằm dài ra thế kia kìa, ngồi cả dậy, ngồi xít vào nhau. Đây nhưng chỗ cha ông hoàng cho vay lãi và cô gái mỹ miều của lão. Ta phải cho bọn quê mùa này biết rằng. Giữa những thứ người này, lão do thái thưa đáng mặt ngồi chung với chúng. Bọn khách ngồi trên khán đài bị hoàng tử ném mấy câu vô lễ và bị bán đó vào mặt, lại chính là gia đình Sideric người sắc sông và một người trong họ vừa là bạn đồng minh của ông là adensten Cunningberg. Ông này, vì là dòng dõi vị hoàng đế cuối cùng của Anh quốc nên rất được dân sắc sông khắp miền Bắc nước Anh kính trọng. Tuy là dòng dõi nhà vua thật, song ông lại thừa hưởng cũng khá nhiều nhược điểm. Ông ta còn trẻ, người vạm vỡ, lực lưỡng, trông cũng đẹp, nhưng vẻ mặt chậm chạp, mắt lờ đờ, chán thấp, cử chỉ lề mề, nhất là quyết định rất chậm, đến nỗi người ta lấy tên của một ông tổ mà gán cho ông ta. Họ thường gọi ông là Adenstein, ông xì. Ông ta có rất nhiều bạn, người nào cũng như Sideric, rất thiết tha gắn bó với ông. Những người này đều nói rằng ông chậm chạp như vậy, không phải vì xuất sát, mà chính là vì thiếu quyết đoán đấy thôi. Nhiều người khác lại quyết rằng tổ tiên nhà ông ta trước kia nghiện rượu nặng nên ông đâm ra mụ trí mất cả sáng suốt, còn tính can đảm thụ động và tính vui vẻ hiền hòa của ông chính là cái cạnh sót lại của những đức tính tốt đẹp đáng khen trước kia. Đến bây giờ, qua bao đời say xưa chắc tán, phần đáng quý đã đổ đi hết cả. Lão hoàng tử lại hướng đúng vào ông mà rõng rạc ra lệnh bắt xuống nhường chỗ cho lão do thái Isaac và Rebecca theo phong tục thời đó một câu nói như vậy là một sự phỉ bán rất nhục nhã Adenstein tức giận lắm không muốn nghe theo nhưng cũng không biết chống lại bằng cách nào Ben cứ ngồi ỉ ra đó rồi chẳng động đậy chân tay để tỏ ý vâng theo hay không, ông ta cứ dương đôi mắt màu cho lên mà nhìn hoàng tử John với cái vẻ ngơ ngác khá buồn cười xong lão John nóng tính lại không biết như vậy cái thằng chăn lợn sắc sông này ngủ à sao không nghe ta nói gì The Brazil, lấy giáo đâm cho nó một cái. Hắn quay sang, nói với một hiệp sĩ cưỡi ngợi đi cạnh. Tên này, cầm đầu một đoàn lính đánh thuê gọi là những người bạn đồng ngũ tự do, nghĩa là gồm đủ người các nước, đăng lính để đánh thuê cho một ông chúa nào đó suốt trong thời gian được trả tiền công. Ngay trong bọn tùy tòng của hàng tử Sôn cũng có tiếng xì xào phản đối, nhưng nghề nghiệp của The Brazil không cho phép hắn lịch sự. Hắn chỉa cái giáo về phía khán đài, định Khi hành mệnh lệnh của John Adenstein ông lì xì chưa kịp định thần và co người lại để tránh mũi giáo của hắn Thì Sidric đã nhanh như chớp, rút lưỡi gươm ngắn ra khỏi vỏ Và chỉ chém một nhát cãy đôi chiếc giáo Mặt hoàng tử John đỏ tía lên, hắn chỉ đồng một câu rất tục Và sắp sửa nói một câu đe dọa gì thật ghê gớm Nhưng hắn lại nhịn, phần vì bọn tùy tòng lúc ấy xung quanh khuyên hắn nén giận Phần vì đám đông dân chúng chung quanh hò reo lớn tiếng tán thưởng hành động anh hùng của Sideric. Hoàng tử tròn mắt, lại giận dữ nhìn quanh, như muốn tìm một cái mồi nào ngon ăn hơn. May thay, hắn trông thấy ngay bác Phú Nông cầm cung, ta đã nói lúc nãy đang chầm chằm nhìn hắn. Bác này mồm vẫn còn hò reo tán thưởng, mặc kệ lão hoàng tử đang cau mày nhìn bác tỏ ý khó chịu. Hắn bèn hỏi bác ta thích thu cái gì mà hò reo như thế? Bác Phú Nông trả lời. Bao giờ tôi thấy ai bắn một phát tên trúng đích, hoặc chơi một miếng hay như thế là tôi cũng hoan hô. Hoàng tử hỏi, thật chứ? Thế người bắn cung cũng khá trúng đích? Bác Phú Nông trả lời, một cái đích của người coi rừng, vừa tầm xa của người coi rừng, tôi bắn trúng. Một người không biết là ai từ phía sau nói vọng ra, từ cách một trăm thứ bước, bắn trúng cái bia của Oát Tài Đen. Câu nói bóng gió ám chỉ số phận của William Ruffit là họ hàng của Hoàng tử khiến hắn bỗng tức giận và lo sợ. Tuy vậy, hắn cũng chẳng biết làm gì hơn là ra lệnh cho bọn vũ sĩ đứng canh quanh hàng xào bãi đấu phải luôn luôn để ý đến bác vũ nông huynh hoàng này. Hắn nói thêm, nó khỏe, già mồm, tân bốc người khác để ta xem nó tài giỏi thế nào. Bác vũ nông cứ điềm nhiên, như thường, trả lời, ngài cứ thử xem, tôi không trốn đâu mà. Lão hoàng tử đang cáo lại nói, còn mấy lão nhà quê sắc sông kia đứng dậy, có trời đất quỷ thần ta đã cho lão do thái ngồi chung với các người thì lão sẽ ngồi ở đấy nhưng lão do thái nói chết chúng con đâu dám xin điện hạ tha cho chúng con là người thế nào mà dám leo lên ngồi cùng với các vị quyền thế như vậy lúc nãy vì muốn kiếm chỗ tốt lão có cả gan tranh lấn với lão già ốm yếu nghèo xác con cháu dòng họ mông đi điê thật bây giờ lão chẳng dám chơi trèo lên ngồi chung với bọn sắc sông giàu có hoàng tử sâu nói trèo lên Cái con chó vô đạo này, ta ra lệnh cho mi cơ mà. My lại muốn ta lột cái bộ da đen đuổi của Mi ra để làm yên ngựa à. Bị thúc giục như vậy, lão do thái bắt đầu leo lên những bậc hẹp để lên khán đài. Lão hoàng tử tiếp theo. Mắt nhìn trừng trừng vào Sideric. lúc ấy đang tỏ vẻ muốn ném lão do thái lộn cổ xuống đất. Để ta xem đứa nào dám cản nó. Câu chuyện đang gây go thì omba xen sen vào đứng giữa Sideric và Isaac. Anh ta trả lời câu thách thức của hoàng tử. ấy có tôi đây. Nói rồi anh rút trong bọc ra một tảng thịt lớn. Chắc anh thủ sẵn để phòng cuộc đấu kéo dài quá thì sẵn thức ăn cho đỡ đói bụng và rơ vào mặt lão do thái. Thịt lợn là thứ dân do thái kiêng kỵ nhất. Bị miếng thịt lợn dí vào sát mũi, lại thấy tay omba ba hoa tít thanh gươm gỗ trên đầu. Lão do thái sợ quá lùi lại, hụt bước và lăn lông lốc xuống cầu thang. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, phá ra cười, cả hoàng tử sôn và đoàn tùy tòng cũng không nhịn được. Băm bà nói, bác hoàng tử ơi, thưởng cho tôi đi chứ, tôi đã tay gươm tay mộc, hắng kẻ địch của tôi một cách anh hùng rồi đấy nhé. Vừa nói, anh vừa khu tiết thanh gươm gỗ và miếng thịt lên. Hoàng tử sôn vừa cười, vừa hỏi, này chàng vô địch kia, anh là ai và làm nghề gì thế? Tôi là một tên hề gia truyền đây. Tôi là Oam Ba, con của Ítlít, cháu của Ítlít, chất của một ông cố vấn. Có lẽ Hoàng tử Sôn cũng muốn vin vào dịp này nhượng bộ cho khỏi bẽ mặt. Mấy người ngồi dưới kia, dẹp cho lão do thái ngồi. Người thắng mà phải ngồi chung với kẻ bại thì cũng không đúng luật lệ con nhà võ lắm thực. Anh Hề trả lời, thằng mặt Kiếp mà ngồi trên thằng Hề thì lão quá, mà thằng do thái ngồi trên miếng mỡ thì càng lão tuết quá lắm. Hoàng tử John nói: Cảm ơn anh chàng nhé, ngươi làm ta vui lòng lắm. Này, Isaac, cho ta mượn một ít tiền đây. Nghe nói đến vay tiền, lão Do Thái ngớ ra, vừa sợ không dám từ chối, lại vừa không muốn cho vay, thành ra bàn tay cứ lúng túng mãi trong cái túi bằng da thú đeo bên sườn. Lão không biết vay một ít tiền là độ bao nhiêu đồng. Để lão Do Thái đỡ băn khoăn, Hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, bèn cúi xuống giật lấy cái túi của lão. Đoạn móc hai đồng tiền vàng, ném cho amba ba, rồi dục ngựa đi thẳng. Mọi người chung quanh ồn ào, hoan hô hắn, như hoan hô người vừa làm được một nghĩa cử đáng khen, và chế nhạo lão do thái đứng chơ một mình. Chương 8 Hiệp sĩ thách thức yên ngang lên tiếng, kèn hiệu của chàng đã nổi, các hiệp sĩ nhận đấu lên tiếng trả lời. Tiếng kèn giòn xã khắp đấu trường, vang động cả bầu trời. Họ chụp mũ sắt kín mặt, mũi thương trúc xuống đất, hoặc chĩa thẳng vào mũ sắt và tròm lông trên mũ kẻ địch. Rời khỏi những gióng gỗ, họ phi như biến, phi càng nhanh. Chân thúc ngựa, mắt nhìn khoảng cách ngắn lại trông thấy. Palamon và Axis. Đang đi, thì Hoàng tử Sơn dừng lại, gọi Lão Tránh Sứ Schoppel và tuyên bố rằng, Mình quên khuấy mất cái việc quan trọng nhất ngày hôm ấy. Hắn nói, trời đất ơi, này, ngài tránh xứ, chúng ta quên mất, không bầu bà chúa sắc đẹp và tình yêu rồi. Bàn tay ngà ngọc của bà sẽ cầm giải thưởng mà trao cho kẻ thắng cuộc. Tính ta vốn không hẹp hòi, cho nên cứ như ý ta thì ta bầu quách ngôi hoàng hậu cho cô nàng Rebecca mắt huyền kia kia. Lão tránh xứ ngước mắt lên trời, hoảng quá, trả lời. Lại Đức Thánh mẹ, một đứa con gái do Thái, thế thì chúng ta thật đáng bị ném đá đuổi ra khỏi bãi này. Tôi còn trẻ lắm, tôi chưa muốn trở thành một người tử vì đạo. Và lại, tôi xin thể có Đức Thánh bề trên của tôi rằng sắc đẹp của nó còn kém xa một cô gái sắc sông tên là Ruena. Lão Hoàng Tử nói, sắc sông hay do Thái, con chó hay con lợn khác quái gì nhau? Này, ta bảo, cứ bầu Rebecca để cho bọn nhà quê sắc sông bị bẽ mặt một mẻ. Ngay trong bọn tùy tòng đứng quanh cũng có tiếng xì xào. Debrasi nói, thưa điện hạ, ngài chớ nên đùa quá như thế, vì bao nhiêu hiệp sĩ có mặt ở đây sẽ không cầm yên ngọn giáo trong tay nếu ngài định làm một chuyện xỉ nhục như vậy. Một người có tuổi nhất và cũng là một tay cận thần quan trọng nhất của Hoàng tử Sôn. Là Pandema Fitzgerald nói, xin Điện Hạ chứ nên hành động hồ đồ như vậy. Nếu ngài làm thế, thì những dự định của ngài sẽ hỏng hết. Hoàng tử Trôn kìm ngựa lại, kiều hãnh nói, ta ưng ông là một kẻ tùy tòng, chứ không ưng ông là cố vấn của ta. Pandema Hạ thấp giọng xuống nói, bọn chúng tôi đi theo dấu chân của Điện Hạ là tự cho có quyền làm cố vấn của người rồi vì quyền lợi và an ninh của Điện Hạ cũng như vì quyền lợi và an ninh của chúng tôi vậy giọng nói thành khẩn của lão này làm cho Hoàng tử Sôn phải nhượng bộ ta nói đùa thôi mà các ông cũng công kích ta dữ dội như vậy mà quỷ đã vậy thì các ông muốn bầu ai thì bầu tùy thích ta mặc các ông vui lấy một mình Đờ Parasy nói hay là ta cứ hoãn Như bầu bà chú sắc đẹp vội, khi nào xong cuộc đấu, ta để cho người thắng trận, chọn lấy. Thế mà lại hai cơ đấy, vì điện hạ làm cho người ấy được thụ thêm ân huệ, lại vừa dạy cho các mỹ nhân biết rằng muốn được tôn sùng như vậy, cần biết yêu các hiệp sĩ anh hùng. Lão tránh sứ nói, nếu Burian Wahinbe thắng trận, tôi dám cuộc rằng, thế nào tôi cũng được chọn là bà chúa tình yêu và sắc đẹp. Devarasi trả lời, Wahinbe kể cũng tài giỏi thật xong còn khối người khác ở đây họ chẳng sợ gì mà không nhận đấu với hắn Honma nói xin các ngài yên lặng mời hoàng tử an tỏa cho các vị hiệp sĩ và các khán giả Hình như đang sốt ruột muộn rồi đấy Bây giờ cuộc đấu nên bắt đầu ngay đi thì phải Tuy chưa phải là hoàng đế nhưng hoàng tử Sôn cũng bực mình vì underma phíaớ như một ông vua bực mình một vị cận thần thân tín Bởi lẽ muốn phụng sự đắc lực cho chúa, ông này cứ phải làm theo ý riêng của mình như vậy. Hoàng tử đành gật đầu, mặc dầu trong bụng lúc ấy chỉ thích những chuyện bẩn cợt. Ngồi yên trên ngai, chung quanh là bọn cận thần, hắn giơ tay ra hiệu cho hai viên sướng lệnh, tuyên bố luật lệ hội võ, đại khái như sau. Điều thứ nhất, năm vị hiệp sĩ phải đấu với bất cứ người nào yêu cầu tỉ thí. Điều thứ hai. Hiệp sĩ nào muốn đấu có thể tùy ý lựa chọn đối thủ của mình trong số 5 người thách thức bằng cách đến gõ đầu thương vào cái khiên của người này. Nếu họ gõ cán thương vào cái khiên thì cuộc thử thách sẽ gọi là cuộc tỉ thí hữu nghị, nghĩa là ở mũi nhọn ngọn thương sẽ cắm một miếng gỗ tròn dẹp, như vậy đâm vào nhau chỉ ngã ngựa chứ không nguy hiểm. Nhưng nếu họ lấy mũi thương mà gõ vào cái khiên thì cuộc đấu sẽ gọi là cuộc tử chiến. Nghĩa là, hai bên đối thủ sẽ dùng võ khí nhọn sắc mà đâm chém nhau thực sự như lúc ra trận. Điều thứ ba, hiệp sĩ nào lần lượt thắng cả năm người, thì hoàng tử sẽ tuyên bố là dũng sĩ vô địch ngày hội thứ nhất. Vị đó sẽ được thường một con ngựa chiến tuyệt đẹp có sức chạy ngàn dặm. Ngoài phần thưởng quý giá ấy, lại có cái vinh dự đặc biệt là được lựa chọn bà chúa tình yêu và sắc đẹp bà sẽ tự tay trao phần thưởng cho kẻ chiến thắng ngày hôm sau. Điều thứ tư, tuyên bố cho mọi người rõ ràng, ngày hôm sau sẽ có một cuộc đại thí. Mọi hiệp sĩ có mặt muốn chiến đấu đều có thể sự cuộc. Sẽ chia ra làm hai phe, số người bằng nhau, chiến đấu kịch liệt, cho đến khi Hoàng tử Sơn ra lệnh thì mới ngừng. Khi đó Hoàng tử sẽ chỉ định người tỏ xa anh dũng nhất trong trận đại thí, và bà chúa tình yêu và sắc đẹp sẽ tự tay đặt lên đầu người này một cái mũ bằng vàng sát mỏng cắt theo hình một cành lá Hết ngày thứ nhì là chấm dứt cuộc đấu của các hiệp sĩ Trong những ngày tiếp theo tiếp tục tổ chức những trò vui thông thường dành riêng cho dân chúng Hoàng tử Sôn định dùng những ngày hội này để mua chuộc cảm tình của dân chúng Hắn vốn bị quần chúng ghét vì luôn hành động một cách hồ đồ bừa bãi đi ngược lại ý nguyện và tập tục của nhân dân Cảnh tượng quanh bãi đấu lúc này thực là rực rỡ. Trên những bậc thán đài dốc thoai thoải chật ních những người quý phái, những người giàu có và xinh đẹp trong khắp miền Bắc và miền Trung Bộ nước Anh. Họ bận quần áo rất nhiều màu và rất đắt tiền. Cảnh tượng trông thật thích mắt. Phía dưới thấp và sát ngay bãi là chỗ ngồi của bọn thị dân giàu có và bọn phú nông người Anh. Bọn này ăn vận tầm thường hơn làm thành một cái vành màu sẫm. Viền xung quanh cái vòng toàn bằng gấm vóc theo rực rỡ, khiến cho nó càng nổi bật hẳn lên. Tuyên bố xong luật lệ, mấy viên sướng lệnh theo lệ thường hô lớn. Xin các hiệp sĩ hãy ra tay hào phóng. Thế là trên khán đài, tiền vàng và tiền bạc mưa xuống đầu họ tới tóc Đấy là một phong tục đặc biệt, chứng tỏ tinh thần thượng võ của dân chúng đương thời, nghĩa là biết hào phóng đối với những người sướng lệnh. Những người đời đời đã được công nhận là thư ký hay sử gia của vinh sự Mã Thượng. Để cảm tạ lòng tốt của khán giả, mấy viên sướng lạnh hô to lớn những câu thường lệ. Chúc các công nương được hưởng tình yêu. Chúc các anh hùng được chết anh dũng. Chúc các vị hảo tâm được danh giá. Chúc các vị dũng cảm được thắng vẻ vang. Toàn thể khán giả trong đấu trường hùa theo vỗ tay hưởng ứng. Một tốt đông lính kèn cũng múa kèn thổi một bài. Khi tiếng ồn ào và tiếng kèn ngừng hẳn, mấy viên sướng lệnh vui vẻ sắp hàng đi ra khỏi bãi đấu. Trong bãi lúc này không còn một ai, trừ hai vị giám trận cưỡi ngựa, đứng ở hai đầu bãi đối diện nhau, yên như hai phò tượng, võ khí tua tùa đầy người. Lúc bấy giờ, khoảng đất trống có rào chung quanh ở phía bắc bãi đấu rộng là thế, mà đã chật ních người. Đó là các hiệp sĩ muốn phô diễn tài nghệ nhân tỷ thí cùng năm hiệp sĩ thách thức. Đứng trên kháng đài nhìn xuống, trông như một cái bể nhấp nhô toàn những tròm lông đính trên mũ, lẫn với những cái mũ sắt lấp lánh và những ngọn thương tua tua. Trên mũi thương, thường thường, có đính một lá cờ đuôi nheo nhỏ, gió thổi làm cho những lá cờ và những tròm lông cũng bay lấp vất, làm cho cảnh tượng trông rất hoạt động. Một lúc sau, người ta bắt đầu mở những gióng ngang, Và một tốt năm vị hiệp sĩ được chọn để dự đấu từ từ tiến vào trong bãi. Một người cưỡi ngựa đi đầu, bốn người theo sau đi thành hàng đôi. Tất cả 5 người đều trang bị lộng lẫy. Nhà sử gia sắc sông trong cuốn bản thảo Bác Đơ, đã ghi chép rất tỉ mỉ về những dấu hiệu màu cờ và cả những hình theo trên áo yên ngựa của họ. Ta chẳng cần chú ý lắm đến những tiểu tiết ấy ta hãy mượn tạm mấy câu sau này của một nhà thi sĩ hiện đại. Tiếc rằng, nhà thi sĩ này viết ngắn quá. Các vị hiệp sĩ bây giờ chỉ còn là cát bụi. Những cây thần kiếm bây giờ chỉ còn là thanh sắt trì. Nhưng chúng ta tin rằng linh hồn họ hiện đang ở bên các vị thánh trên trời. Mọi huy hiệu riêng của dòng họ treo trên tường lâu đài đã mùn nát ghét. Mà ngay cả những lâu đài ấy nay, Cũng chỉ còn là những đống gạch rời xã, rêu cỏ ôm tùm. Xưa kia, họ thường đã đi lại nơi đây, nay bóng họ còn đâu nữa. Mà ngay trên mảnh đất xưa kia, họ đã sống với quyền thế lẫy lừng của một vị chúa đất và chúa phong kiến, biết bao thế hệ đã theo nhau đi qua và rơi vào quên lãng. Vậy thì ít chi mà người đọc cần tìm biết tên tuổi họ hay những dấu hiệu tượng trưng chóng phai mờ, đánh dấu cấp bậc hưởng võ của họ. Xong hiện bây giờ, thì mấy nhà hiệp sĩ kia không hề nghĩ rằng tên tuổi và chiến tích của mình sau này sẽ bị người đời lãng quên. Họ tiến ngang qua bãi, tay gìm cư ngựa, bắt mấy con ngựa đang hăng phải bước chậm chậm, vừa để khoe nước bước của con chiến mã, vừa để trổ tài điều khiển khéo léo đẹp mắt của mình. Đoàn người ngựa này đang tiến qua bãi, thì từ sau mấy chiếc lều của các hiệp sĩ thách thức vang lên một điệu nhạc man sợ. Tuy rằng không ai trông thấy bọn nhạc công. Điệu nhạc này gốc tự Đông Phương, học được từ đất thánh mang về. Tiếng não bạt, hòa lẫn với tiếng chuông, như vừa chào đón vừa thách thức mấy vị hiệp sĩ đang tiến vào bãi. Trước hàng vạn con mắt đang chăm chú nhìn, năm vị hiệp sĩ này tiến lên gõ đất, trên đó dựng mấy cái lều của người thách thức. Rồi chia nhau mỗi người gõ nhẹ cán thương của mình vào chiếc mọc của đối thủ mình chọn. Hầu hết các khán giả bình dân, cả khá nhiều người thuộc tầng lớp trên và hình như có cả nhiều bà, nhiều cô nữa tỏ vẻ thất vọng khi thấy họ chọn lối tỉ thí hữu nghị. Bởi vì cái loại khán giả hồi đó thích xem những cuộc tỉ thí nguy hiểm đến tính mệnh của đấu sĩ thì bây giờ chính là loại khán giả hoan nghênh nhiệt liệt những màn kịch bi thảm nhất. Sau khi đã tỏ ý nguyện hòa hảo của mình như vậy rồi mấy nhà hiệp sĩ lùi lại cuối bãi đứng sắp thành một hàng ngang trong khi đó năm hiệp sĩ thách đấu từ trong lều tiến ra nhảy lên ngựa Bo B dẫn đầu cả bọn tiến xuống bãi và từng người một đứng đối diện với đối thủ riêng của mình Tiếng đủ các loại kèn đồng nổi lên cả hai phe cùng phi nước đại tiến thẳng vào nhau Có lẽ Bo man vò danh và đầu bò tài nghệ giỏi hơn hoặc may mắn hơn nên đâm ngay đấu thủ ngã lăn xuống đất còn đối thủ của Geran Mesnin thì đáng lẽ phải đâm thẳng mũi thương vào đầu hoặc vào khiên của kẻ địch thì lại đâm mũi thương vào ngang người như vậy bị coi là kém cả người bị ngã ngựa vì ngã ngựa có thể là vì rủi ro so, còn đâm chạch tức là tỏ ra mình vụng về sử dụng thương kém và điều khiển ngựa tồi Riêng vị hiệp sĩ thứ năm cứu vãn được phần nào danh dự cho cả bọn. Vị này đấu với hiệp sĩ dòng tu Thánh Sôn, hai người cũng đâm chúng nhau mạnh đến nỗi gãy cả hai chiếc giáo, nhưng không phân thắng bại. khán giả tranh nhau hò reo, bọn xứng lệnh gọi loa cổ võ, rồi tiếng kèn trận nổi lên giòn giã, tất cả như đã tuyên bố kẻ thắng người bại. Bọn thắng trận phi ngựa trở về lều, còn bọn thua trận tập hợp lại thật mau, rút lui ra khỏi bãi vẻ thất vọng bi đát. Họ còn lo điều đình cùng kẻ thắng về khoản bồi thường, vì theo luật lệ hội võ, họ bị mất cả ngựa và đồ trang bị cho người thắng cuộc. riêng người thứ năm còn đứng lại trong bãi một lúc để nhận lời hoan hô của khán giả, đoạn người này sút lui vào trong đám khán giả, khiến các bạn đồng hành càng thêm khó chịu. Lần lượt, năm hiệp sĩ khác vào đấu hiệp thứ nhì và hiệp thứ ba. Tuy có vài người khá, nhưng nói chung thì các hiệp sĩ thách thức vẫn giữ ưu thế bọn này chưa có người nào bị ngã ngựa hoặc đâm trạch, còn những hiệp sĩ kia thì cứ mỗi hiệp thế nào cũng có một hai người gặp những sự không may ấy dễ thường thấy bọn hiệp sĩ thắng lợi liên tiếp đám người sắp vào dự đấu mất tinh thần thì phải, cho nên đến hiệp thứ tư thì chỉ có ba hiệp sĩ tiến vào bãi họ không dám đụng đến cách kiên của Bohen B và đầu bò chỉ dám tỏ ý muốn thử tài với ba người tài nghệ và sức khỏe có phần kém hơn Đã tính toán cẩn thận thế, mà số phận không may mắn hơn chút nào, các hiệp sĩ thách thức lại thắng cuộc. Một địch thủ bị ngã lộn nhào xuống đất, còn lại hai người kia cũng đều thất bại vì họ bị đối thủ hướng thẳng ngọn thương chúng vào đầu hoặc vào mộc và đâm rất mạnh, đến nỗi nếu không bị ngã, mũi thương có thể gãy. Sau hiệp thứ tư, cuộc đấu ngừng lại một lúc khá lâu vì không có ai vào sự. Khán giả xì xào bàn tán với nhau có ý không hài lòng, vì trong số 5 người thách thức, họ không ưa tính tình của Manvozang và đầu bò. Còn mấy người kia, trừ Granmesnin, đều là người ngoại quốc nên họ cũng ghét nốt. Riêng Sideric, người sắc sông, là bực bội bất mãn hơn cả. Cứ mỗi lần bọn hiệp sĩ thách thức thắng trận, ông lại thấy như chính nước Anh thua trận vậy. Từ nhỏ, ông không bao giờ tập những trò chơi thượng võ theo lối này. Tuy ông sử dụng những binh khí của tổ tiên để lại rất giỏi và đã nhiều dịp tỏ ra, không thiếu dũng cảm và tài thao lược khi lâm trận. Ông băn khoăn nhìn Adenstein. Ông này cũng có tập qua thú chơi này. Ông muốn Adenstein sẽ cố gắng một chút để giành lại phần nào thắng lợi trong tay Bohenbe và đồng bọn. Tuy thân hình cũng có sức khỏe mạnh và cũng có can đảm thật, song tính Adenstein lại quá lì xì và không có tham vọng gì bao giờ thành ra không muốn trổ tài cho Sideric hài lòng. Sideric dằn mạnh giọng nói. Hôm nay nước Anh thật không may chút nào, thưa ngài. Ngài có ý định xuất trận chăng? Ngày mai tôi mới đánh, tôi sẽ dự cuộc hỗn chiến. Hôm nay thì tôi trả bỏ cầm thương lên ngựa. Câu nói trên làm Sideric khó chịu vì hai điều. Thứ nhất, vì Adenstein đã dùng hai tiếng hỗn chiến, là tiếng Norman, để chỉ cuộc đại thí. Và thứ hai, là vì ông ta tỏ ra vô tình đối với danh dự của đất nước. Nhưng Sideric còn rất tôn kính Aderson, nên ông không dám bàn tán gì thêm về động cơ của việc từ chối hoặc về nhược điểm của Aderson. Và lại, ông cũng không có thì giờ để tỏ ý kiến gì vì Omba đã sen ngay vào. Làm người giỏi nhất trong hàng trăm người thì cũng khó thật, nhưng lại cừ hơn là chỉ thắng có một người. Aderson yên chí là anh hề tán tụng mình thật. Nhưng Sideric hiểu rõ ý Oam ông trừng mắt nghiêm khắc nhìn anh ta vẻ soạn nạt. Cũng may cho Oam đây không phải lúc, cũng chưa phải chỗ, nếu không thì mặc dầu được chủ yêu, thế nào Oam cũng bị ăn đòn. Vẫn chưa có ai vào sự đấu, tiếng loa của các viên xứng lệnh thỉnh thoảng lại vang lên. Vì tình yêu của các công nương xin hãy đỏ kiếm, hỡi các hiệp sĩ anh Dũng hãy tiến lên, còn mắt các mỹ nương đang chờ các vị trổ tài. Thỉnh thoảng, giàn nhạc của các hiệp sĩ thách đấu lại tấu một điệu man dợ, vừa như chào mừng sự chiến thắng, vừa như thách thức. Mấy tên hề trên khán đài thì tỏ ý bực bội vì thấy ngày giờ trôi qua tẻ ngắt. Các nhà hiệp sĩ có tuổi thì thầm cùng các nhà quý tộc, than phiền rằng tinh thần thượng võ đã đến lúc suy đổi. Họ tỏ ý nhớ tiếc những chiến công hồi còn trẻ và đồng ý với nhau rằng bây giờ không có mỹ nhân nào chim sa cá lạn như ngày xưa, vì thế các nhà hiệp sĩ cũng có phần kém cố gắng. Hoàng tử Sôn đã bắt đầu bàn với bọn tùy tòng về việc sửa soạn sẵn tiệc mừng và dự định trao giải thưởng cho Brian Bohenbe, thì một tay thương của lão đã đâm ngã hai người và lừa được một người thứ ba. Một lúc sau, khi dàn nhạc Saracen của các hiệp sĩ thách đấu vừa chấm dứt một bản nhạc hùng hồn dài giữa cái im lặng nặng nề của đấu trường, thì từ mé xào phía bắc bỗng vẳng lên một tiếng kèn lẻ loi tỏ ý thách đấu. Nhìn vạn con mắt đều đổ dồn nhìn về phía người đấu sĩ mới. Những chiếc gióng ngang vừa mở, người này đã tiến vào trong bãi, cứ trông qua bộ giáp mà phòng đoán thì con người liều lĩnh này chỉ nhìn hơn người tầm thước một chút và hình như mảnh khảnh chứ không vạm vỡ gì. Bộ áo giáp rèn bằng thép có rất nhiều vàng và trên mặt kiên có vẽ hình một cây sồi non bị kéo bật rẽ lên trời, kèm theo một chữ Iphany. Dedichado, nghĩa là bị ruồng bỏ. Đó là dấu hiệu riêng của nhà hiệp sĩ. Vì này cưỡi một con ngựa ô rất đẹp. Khi thúc ngựa đi qua bãi, chàng ngả mũi thương xuống chào hoàng tử và các công nương một cách rất lịch sự. Mọi người đều có cảm tình với nhà hiệp sĩ này. Vì chàng cưỡi ngựa rất khéo và có một cái gì rất trẻ trung trong sáng điệu. Lại có nhiều người thuộc tầng lớp dưới tỏ cảm tình bằng cách mách nước thế này. Hãy đấu với Ranfer Vipong đối với hiệp sĩ dòng cứu tế đấu với họ ít nguy hiểm dễ thắng hơn giữa những tiếng mách nước xôn xao ấy chàng hiệp sĩ điềm nhiên tiến lên dốc dẫn đến cái gọt cao và trước con mắt kinh ngạc của mọi người thúc ngựa thẳng đến cái lều ở giữa giờ mũi thương gõ mạnh vào cái kiên của Burian Bohenbe cho nó kêu thật to ai cũng phải kinh ngạc vì thấy chàng ta thật là táo bạo. riêng lão Burian khét tiếng kia lại càng ngạc nhiên hơn Lão đang đứng lơ đãng trước cửa lều Không chờ đợi một sự thách thức ghê gớm như thế Lão bèn hỏi Này anh chàng Anh cầu kinh sám hối chưa thế Anh đã dự lễ sớm nay chưa Mà liều thân như vậy Chàng hiệp sĩ bị ruồng bỏ Từ nay ta cứ gọi như vậy cho tiện Vì trong sổ của đấu trường Cũng ghi như thế Trả lời Ta cũng như anh Cũng sẵn sàng đợi cái chết đây Bò hình bề nói Vậy thì anh về chỗ đi Và hãy nhìn lại mặt trời lần cuối cùng, vì đêm nay anh sẽ ngủ trên thiên đường. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ trả lời. đa tạ lòng tốt của anh, ta cũng khuyên lại anh nên dùng con ngựa khác và chọn một cái giáo mới. Quả thật ta thấy anh cần lắm lắm đấy. Vừa khẽ nói như vậy, chàng ta vừa giật cương cho ngựa đi giật lùi xuống con đường sốc, và cứ thế đi lùi qua bãi về tận mé xào phía bắc. Rồi dừng lại, sẵn sàng chờ đấu thủ của mình. Cái lối điều khiển ngựa tài tình như vậy lại làm cho mọi người một lần nữa vỗ tay tán thường. brian Wahinbe nghe lời khuyên phải thận trọng thì tức giận lắm. Xong lão cũng không dám khinh suất, vì lão muốn đảm bảo đủ mọi điều kiện để chắc chắn thắng được anh chàng huynh hoang này, mong giữ cho khỏi phí mất tiếng tâm của mình. Lão đổi lấy một con ngựa mới đã được thử thách nhiều, rất khỏe và rất hăng. Lão chọn một cái giáo mới, gỗ cực quánh, sợ rằng qua mấy hiệp đấu vừa rồi, cái giáo trước có phần bị núng chăng? Cuối cùng, hắn bỏ cả cái khiên cũ đã hơi bị hư hại, và bọn hộ sĩ lấy một chiếc khiên mới. Trên cái khiên cũ, có vẻ, dấu hiệu riêng, Lão vẫn dùng là hình vẽ hai hiệp sĩ cưỡi chung một con ngựa. Hình vẽ này có ý nghĩa nói lên sự hiếu thốn, sự khiêm tốn của các chiến sĩ dòng tu thánh chiến. Thật ra, họ đã sống một đời sống xa hoa và tàn bạo. Mà sau này dòng tu của họ bị hủy bỏ cũng vì vậy. Trên mặt chiếc kiêng mới của bó có vẽ một con quả đang dang rộng cánh bay. Hai chân cọc một chiếc sọ người kèm theo một cổ hiệu bằng tiếng Pháp. Hãy coi chừng con quả. Khán giả nín thở chờ đợi khi hai đấu sĩ đã đứng đối diện nhau ở hai đầu bãi. Rất ít người dám đoán rằng cuộc đấu sẽ kết thúc may mắn cho hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Nhưng thấy chàng can đảm và lịch sự. Ai cũng mong cho chàng thắng cuộc Tiếng kèn hiệu vừa nổi lên Hai đấu sĩ đã phi ngựa Lao vào nhau nhanh như trước Và gặp nhau ở giữa bãi Trong một tiếng va chạm mạnh như tiếng sét. Hai chiếc giáo cùng gãy vụn Thành từng mảnh cho đến chỗ tay cầm Lúc bấy giờ Ai cũng tưởng cả hai hiệp sĩ cùng ngã ngựa Vì bị dồn lại mạnh quá Cả hai con ngựa cùng văng lùi lại Dựng đứng hẳn mình lên trên hai chân sau Xong hai người đã kịp ghi cương và thúc bàn đạp điều khiển ngựa rất khéo để lấy lại thăng bằng. Qua khe hở trên chiếc mũ sắt, bốn con mắt gườm gườm nhìn nhau như nảy lửa, hai người quay ngựa lại khi về hai đầu bãi hay giáo khác. Khắp đấu trường đều tỏ ý rất hào hứng trước cuộc gặp gỡ này. Khán giả hò gieo ẩm ý, giờ khăn quàng và khăn tay lên vẫy và vỗ tay tán thưởng ẩm ẩm. Thật là một cuộc gặp gỡ kỳ phùng địch thủ. Hai bên đồng sức lại đồng tài, cuộc gặp gỡ có một không hai trong ngày hôm ấy. Hai vị hiệp sĩ vừa về chỗ đứng, thì mọi tiếng khoan hô ồn ào bỗng im bặt Không một tiếng động, dường như ai nấy đều nín thở. Sau vài phút nghỉ ngơi, để người và ngựa lấy lại sức, hoàng tử sôn giờ chiếc bốt ra lệnh cho lính kèn phát lệnh sung trận. Lần thứ hai, hai đấu sĩ lao vào nhau và gặp nhau ở giữa bãi cũng nhanh như trước. Cũng khéo như trước, cũng mạnh như trước, xong không gặp may như lần trước. Lần này, lão võ sĩ nhằm đúng cái khiên của đối thủ, đâm rất trúng đích và rất mạnh, đến nỗi chiếc khiên gãy tước ra từng mảnh, và làm cho hiệp sĩ bị ruồng bỏ, phải lào đảo trên lưng ngựa. Còn về phần hiệp sĩ này, thì khi mới phi ngựa định nhằm đâm vào cái khiên của Bohen B, nhưng đến lúc gần sắp nhau thì lại đổi ý định, mà chĩa mũi thương vào mũ sắt của địch thủ. Mục tiêu này đâm khó trúng hơn nhiều, nhưng hết trúng thì lại lợi sức vô cùng. Và chàng đã đâm trúng vào ngay cái khe hở trước mũ sắt của lão hiệp sĩ Nockman, làm cho mũi thương bị kẹp chặt ở đó. Tuy bị bất lợi như vậy, nhưng lão vũ sĩ cũng không chịu hổ với tiếng tam của mình. Giá như cái dây thắng yên ngựa của lão không bị đứt, có lẽ lão cũng không chịu ngã ngựa. Xong không may cho hắn, cái dây đó lại đứt, thế là cả người... Lẫn yên cương làn lông lốc trên mặt đất, bụi bay mù mịt. Chỉ một thoáng, lão vũ sĩ đã gỡ chân ra khỏi bàn đạp và đứng dậy. Lão như điên cuồng vì bị thua cuộc, và nhất là vì những tiếng vỗ tay của khán giả như cợt nhạo sự thất trận của lão. Lão bèn rút gươm ra, vung lên tỏ ý thách thức kẻ chiến thắng. Chàng hiệp sĩ bị ruồng bỏ vội nhảy xuống ngựa và cũng rút gươm của mình ra. Nhưng hai viên giám trận đã phi ngay ngựa lại đứng chắn giữa hai người và nhắc họ rằng, theo luật lệ của trận đấu, họ không có quyền đọ sức nhau theo kiểu này. Lão võ sĩ nhìn đối thủ của mình một cách căm thù nói: "Chúng ta chắc chắn còn gặp nhau ở chỗ khác và bấy giờ thì sẽ không có ai ngăn cản chúng ta nữa." Hiệp sĩ bị ruồng bỏ trả lời: "Nếu chúng ta không gặp nhau lần nào nữa thì không phải lỗi tại ta. Đấu dưới đất hoặc trên lưng ngựa." Dùng giáo, dùng búa hay dùng gươm, ta cũng sẵn sàng gặp ngươi. Giá hai viên giám trận, hồng giờ chéo hai cái giáo để cản họ và buộc họ phải lùi lại, thì họ còn nói với nhau nhiều lời giận dữ khác nữa. Hiệp sĩ bị ruồng bò trở về chỗ cũ, còn Bê thì lui về lều của mình. Suốt ngày hôm đó, lão ngồi trong lều, bị nỗi đau đớn và thất vọng dày vò hành hạ. Người đấu sĩ chiến thắng vẫn ngồi trên yên ngựa gọi lấy một bát rượu chàng nâng cái phần dưới của chiếc mũ sắt lên tuyên bố uống bát rượu này để chúc mừng tất cả những người dân Anh quốc yêu nước và cầu cho bọn ngoại tộc tàn bạo phải thất bại đoạn chàng ra lệnh cho lính kèn của mình thổi kèn, thách thức các hiệp sĩ thách thức đấu và yêu cầu một viên xứng lệnh tuyên bố rằng chàng không cần lựa chọn ưng thuận gặp tất cả ai trước ai sau, tùy bọn này quyết định người đầu tiên xuất trận là lão hộ pháp đầu bò Mặc một bộ áo giáp đen. Trên mặt kiên của hắn có hình một cái đầu bò rừng đen. Nét vẽ đã mờ đi vì chiếc kiên bị dùng nhiều trong những cuộc chiến đấu. Ở dưới có một khẩu hiệu rất kiên ngang. Ngươi hãy coi chừng. Hiệp sĩ bị ruồng bò đã thắng đấu sĩ này một cách rõ rệt. Tuy chưa thật vẻ vang, cả hai hiệp sĩ cùng đâm rất trúng. Nhưng lúc sát trận, lão đầu bò bị tuột một bên bàn đạp. Vì thế bị coi là thua cuộc. Trong hiệp thứ ba đấu với Philip danh Hiệp sĩ bị ruồng bỏ lại thắng. Chàng đâm trúng mũ của lão nam tước cực mạnh đến nỗi dây buộc mũ đứt tung và cũng may vì chiếc mũ sắt lật ra nên man vào danh mới thoát khỏi ngã ngựa. Thế là lão cũng bị tuyên bố thua cuộc. Trong những hiệp trước, hiệp sĩ bị ruồng bỏ trổ hết can đảm và tài nghệ ra bao nhiêu thì trong hiệp thứ tư gặp Grand Mesnin chàng lại tỏ vẻ lịch sự bấy nhiêu. Con ngựa của Grand Mesnin còn non lại quá hăng Nên hay lòng trong khi phi làm cho Grandmesnine không nắm vững đích, đâm không trúng. Đối thủ của lão không muốn lợi dụng sự bất lợi đó nên nhấp cao ngọn thương lên phi ngựa qua mà không thèm đâm. Đoạn quay ngựa lại phi về chỗ đứng của mình. Người xứng lệnh tuyên bố rằng hiệp sĩ thuận cho Grandmesnine đấu lại. Grandmesnine từ chối và tự nhận là thua cuộc vì đối thủ vừa lịch sự lại quả có hơn tài. Hiệp cuối cùng đấu với Grandmesnine hiệp sĩ lạ mặt lại ắng nốt lão này bị đâm ngã lăn xuống đất quá mạnh đến nỗi máu mồm máu mũi ứa ra lão ngất lịm đi người ta phải vực ra ngoài bãi đấu hoàng tử cũng như hai vị giám trận đồng thanh quyết định tuyên bố chàng hiệp sĩ bị ruồng bỏ là người vô địch trong ngày hôm đó toàn thể đấu trường vỗ tay nhiệt liệt tán thành quyết định trên chương 9 nổi bật giữa đám đông Một công nương sáng điệu đường bệ vô cùng, nhìn vẻ người và sắc đẹp, biết ngay đó là bà chúa của họ. Sắc đẹp của nàng rực rỡ giữa đám ca công, đồ trang sức của nàng cũng quý giá hơn nhiều. Trên chán, nàng đội một vòng mũ miệng bằng vàng màu đỏ thắm, giản dị mà không cầu kỳ, sang trọng mà không xiêm xúa. Tay cầm một cành hồ tiêu sải, dơ cao lên, đó là biểu hiện quyền lực của nàng. Hoa và lá. Những người đầu tiên đến chúc mừng hiệp sĩ chiến thắng là hai viên giám trận, William Yvin và Stephen Martivan. Họ yêu cầu, khi họ dẫn chàng đến trước khán đài chính để chàng nhận giải thưởng từ tay Hoàng tử Sôn, thì chàng cởi bỏ mũ sắt hoặc ít nhất cũng ưng thuận mở cái miệng sắt che mặt xa. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ từ chối bằng đủ mọi lời lẽ lịch sự khéo léo của một hiệp sĩ, tỏ ý không muốn để ai thấy mặt mình lý do tại sao thì chàng đã nói cùng viên xứng lạnh khi vào cuộc hai vị giám trận cũng hoàn toàn tán thành vì trong thời đại thượng võ ấy các hiệp sĩ thường có những lời nguyền rất kỳ lạ nhất là họ lại hay giấu tên giấu tuổi để theo đuổi một việc làm phi thường nào đó rồi sau mới xuất đầu lộ diện hai viên giám trận không nài thêm để biết sự bí mật của hiệp sĩ bị ruồng bỏ chỉ báo cáo với hoàng tử trôn ý định của hiệp sĩ chiến thắng Muốn mai danh ẩn tích, rồi họ xin hoàng tử cho phép được dẫn chàng đến trước mặt để lĩnh thường. Hoàng tử John rất ngạc nhiên về thái độ bí mật của hiệp sĩ lạ mặt. Hắn lại đang cáu vì kết quả của ngày hội hôm ấy, năm hiệp sĩ thân cận của hắn lần lượt bị có một người đấu sĩ đánh thua tất cả. Hắn bèn lấy giọng kiêu kỳ trả lời hai viên giám trận như sau. Lại Đức Thánh mẹ, hiệp sĩ này không muốn bỏ mũ khi đến trước mặt ta, như vậy anh ta thật không biết phép lịch sự. Bị ruông bỏ khỏi lãnh địa của mình là đáng lắm. Hắn quay lại, hỏi khắp mặt bọn tùy tòng. Các ông có ai biết tên anh chàng kiêu ngạo này không? The Brasi trả lời. Tôi chịu không đoán được, mà tôi cũng không thể tưởng tượng rằng trên khắp nước Anh này lại có một đấu sĩ một mình đánh thắng năm đối thủ cỡ như vậy trong có một ngày. Nói thật chứ, tôi không bao giờ quên được hắn ta văng phi phong xuống đất mạnh như thế nào. Bác tù sĩ cứu tế đáng thương ấy, bị ném từ lưng ngựa xuống đất, y như một hòn cuội bị lăng vút đi. Một lão tù sĩ dòng thánh sôn đứng cạnh nói, Thôi đừng nói khoác đi, anh bạn võ sĩ thánh chiến của bác cũng có may mắn gì hơn đâu, mắt tôi nòm thấy rõ ràng, tay cừ khôi nhất của bọn bác là bo hành bê lằn lông lốc ba vòng liền, tay bấu lấy đất mà cũng không giữ lại được. De Brasi vốn ăn cánh với bọn chiến sĩ thánh chiến định nói lại, nhưng Hoàng tử Sôn ngắt lời. Thôi xin các ông im đi cho, các ông cãi nhau như thế có ích gì chứ? Đầu Yfin lại nói, thưa hiệp sĩ chiến thắng đang chờ ân huệ của điện hạ. Hoàng tử Sôn nói, ta đang bàn cho hắn cái ân huệ cứ đứng đấy chờ đến khi có người mách cho ta biết tên họ của hắn mới thôi. Từ sớm đến giờ, hắn đã hoạt động rất nhiều đấy, giá có đứng chờ đến tối mịt cũng không bị cảm lạnh đâu mà sợ. Wondermar Fitzgerald nói, nếu điện hạ bắt chàng ta đứng chờ như thế là làm giảm giá trị của chàng, và chăng chúng tôi cũng không thể mách điện hạ điều chúng tôi không biết. Riêng tôi chỉ dám phỏng đoán rằng chàng hiệp sĩ này là một tay kiếm tài ba đã từng theo vua Risha sang chiến đấu ở Palestine nay từ đất thánh lang thang trở về. Debrasi nói, có lẽ là bá tước Salisbury, ông ta tài nghệ cũng sắp xỉ như vậy. Phizer nói, không phải, đó là Thomas Merton, hiệp sĩ Kilen, thì đúng hơn. Salisbury vóc người to ngang hơn. Trong số bọn tùy tòng có tiếng thì thào, bàn tán, không rõ ai đưa ra ý kiến này đầu tiên. Có lẽ là Hoàng đế, có lẽ chính là Risa sư tử tâm rồi. Hoàng tử John tự nhiên tái mặt, không còn hột máu, con người lại như bị một tia chớp làm loá mắt. Cầu Chúa che chở cho con. Oandermar, Debarasi, các hiệp sĩ dũng cảm đâu, các vị quý tộc đâu, đừng có quên lời hứa nhé, hãy hết lòng bảo vệ cho ta. Oandermar Fisher nói, thưa có sự gì nguy hiểm đâu, Điện Hạ quên rằng vóc người Risa cao lớn hơn nhiều ư, làm sao mà mặc vừa bộ giáp kia được. Đờ và Maktivan, tốt nhất là các ông dẫn ngay chẳng ta lại trước ngay để Điện Hạ thấy rõ người đã lầm. Kìa, mặt người tái đi kìa kìa. Xin Điện Hạ nhìn kỹ lại mà xem, Điện Hạ có nhận ra không? Hắn thấp hơn Risa độ 3 đốt, và vai cũng hẹp hơn tới 6 đốt. Risa nặng lắm. Nếu cứ ích con ngựa của anh chàng kia, thì chỉ chạy một vòng là con ngựa phải quỵ Trong khi mọi người bàn tán như thế, thì viên giám trận đã dẫn hiệp sĩ bị ruồng bỏ, lại chân cái cầu thang gỗ đặt trước chỗ ngồi của Hoàng tử John. Mặc dầu Fisher đã vạch rõ, đích thực không phải là Hoàng đế Risa... Hoàng thư Sôn vẫn chưa hết khiếp đảm vì không hiểu sao ông anh hắn bị cùng xích hành hại như thế mà lại mò về được tận Anh Quốc. Hắn lúng túng nói vài lời tỏ ý ca tụng tài nghệ của nhà hiệp sĩ chiến thắng, rồi ra lệnh đem giải thưởng là con ngựa chiến ra tặng chàng. Hắn run rẩy chỉ sợ, từ cái thân hình bọc giáp trụ kín mít đứng trước mặt kia sẽ vọng ra tiếng nói trầm chầm, chầm đáng sợ của Risa sư tử tâm. Nhưng hiệp sĩ bị ruồng bỏ không nói một câu nào hết, chàng chỉ cúi dạp đầu xuống tạ ơn hoàng tử. Hai tên mã phu mặc quần áo lộng lẫy sắt con ngựa là giải thưởng ra bãi đấu. Con ngựa cũng mang trên lưng một bộ yên cương và mọi đồ trang bị rất đẹp. Những người sành sỏi ai cũng phải công nhận con ngựa này thực là một con ngựa giá trị. Đặt một tay vào mũi yên, hiệp sĩ bị ruồng bỏ nhảy phát lên lưng ngựa, không cần dùng đến bàn đạp. Đoạn... Vùng cao ngọn giáo, chàng phi hai vòng quanh bãi, biểu diễn nước đi của con chiến mã với sự khéo léo của một tay kỵ sĩ lão luyện. Bề ngoài thì việc chàng biểu diễn như có ý muốn khoe khoang tài nghệ. Thật ra, chàng chỉ muốn thử tài con tuấn mã là giải thưởng của hoàng tử mà chàng rất xứng đáng được nhận. Công chúng khắp đấu trường lại hoan hô nhiệt liệt để cổ võ. Cái lão tránh sứ Jockvold vốn lắm chuyện ấy lại thì thầm vào tai hoàng tử John rằng lúc này chàng hiệp sĩ chiến thắng không nên phô trương tài nghệ mà nên tỏ ra có con mắt sành sỏi, nghĩa là đã đến lúc chọn trong số các mỹ nhân ngồi trong khán đài xem ai đẹp nhất thì tôn làm bà chúa sắc đẹp và tình yêu, để ngày hôm sau bà chúa này sẽ trao giải thưởng cho người thắng cuộc. Nghe lời, lúc hiệp sĩ bị ruồng bỏ phi qua trước khán đài chính lần thứ hai, hoàng tử John rơi chiếc hốt ra hiệu. Chàng hiệp sĩ quay ngựa vào chỗ trước chiếc ngai hạ thấp mũi thương xuống gần sát đất, đứng yên lặng như trở lệnh. Mọi người cực kỳ thán phục vì thấy con chiến mã sung sức đang hăng hái phi nước đại như thế, mà chàng điều khiển cực tài tình, khiến nó đứng yên không động đậy ngay được như một con ngựa đá vậy. Hoàng tử Sơn nói, Thưa ngài hiệp sĩ bị ruồng bỏ, tôi xin lỗi ngài vì chỉ biết dùng danh hiệu ấy để nói chuyện cùng ngài. Bây giờ ngài có nhiệm vụ, và đó cũng là đặc quyền của ngài. Chọn một mỹ nhân tôn làm bà chú sắc đẹp và tình yêu Người sẽ chủ tọa Buổi hội đấu ngày mai Nếu ngài từ phương xa mới tới đây Cần được góp ý kiến trong việc lựa chọn Thì tôi thấy khắp trong chiều Từ trước tới nay Chỉ có cô Alicia Con vị hiệp sĩ anh hùng Andermar Visser đây là người xinh đẹp nhất Và quý phá nhất Tuy nhiên ngài có toàn quyền lựa chọn người đẹp Cho ý riêng của ngài Ngài hãy đặt chiếc mũ miệng này Lên đầu nàng như vậy Là nàng được tôn làm bà chúa trong buổi hội ngày mai. Trang hiệp sĩ tuần lệnh, Hoàng tử Sôn treo vào mũi thương một chiếc mũ miệng nhỏ bằng sa tanh màu xanh chung quanh viền một cái vòng bằng vàng. Mép phía trên có đính những mũi tên và những trái tim đặt cách nhau từng đôi một, như lối đặt những chiếc lá sâu và những hình cầu trên chiếc mũ quận công vậy. Lúc hoàng tử John khuyên hiệp sĩ bị ruồng bỏ nên chọn con gái Andromache làm hoa hậu, hắn nhằm nhiều mục đích khác nhau. Hắn vẫn quen cái tính bừa bãi và thủ đoạn nhỏ nhen lại hay thủ vặt như vậy. Hắn nói thế để mọi người quên cái chuyện hắn đùa cợt không đứng đắn về Rebecca bàn nãy. Hắn lại muốn lấy lòng lão bố Alicia là Andromache người hắn rất kính nề. Lão này ngày hôm ấy đã mấy lần tỏ ý không hài lòng đối với hắn. Hắn lại cũng muốn lọt vào mắt xanh của cô công nương này vì John xưa nay vừa là người lắm tham vọng ngông cuồng lại vừa là tay phong tình đảng điếm. Ngoài ra, hắn còn nhằm làm cho Wandermar Fisher trở thành kẻ thù của hiệp sĩ bị ruồng bỏ vì không hiểu tại sao tự nhiên hắn thấy ghét chàng hiệp sĩ này vô cùng. Hắn đoán rằng thế nào chàng cũng chọn người khác và lão bố cô gái bị bẽ mặt thế nào cũng phải cầm tức. Quả nhiên đúng như vậy. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ đi ngang qua khán đài sát cạnh khán đài của Hoàng tử Sôn Trên có cô Alicia đang ngồi kiêu hãnh phô trương sắc đẹp của mình nổi bật hẳn lên Lúc nãy chàng phi ngựa chung quanh bãi nhanh bao nhiêu Bây giờ chàng lại kìm ngựa đi chậm bấy nhiêu Hình như chàng đang chăm chú ngắm các mỹ nhân ngồi san sát Làm tôn vẻ đẹp của cái khán đài quanh bãi Trong lúc chàng hiệp sĩ đang tìm tòi như vậy thì thái độ của các bà, các cô đang bị nhìn vào mặt cũng lắm cái hay hay. Có người đỏ bừng mặt lên, có người làm ra vẻ kiêu ngạo và cao kỳ, có người nhìn thẳng trước mắt làm ra vẻ không để ý đến chàng hiệp sĩ. Có người dễ thường giả vờ thì phải, có người lại như sợ hãi lắm, lại có người cố nhếch mép, mùm mỉm cười xuyên, và có độ hai hay ba cô phá sắc cười thực sự. Cũng có vài người buông chàng mạng xuống che kín mặt, Nhưng như trong bản thảo, Order có chép, đó toàn là những sắc đẹp đã thọ 10 năm rồi là ít, cho nên ta có thể tin rằng họ quả thật, muốn dành cái may mắn trên cho bọn con gái mới lớn. Vì 10 năm qua, họ cũng đã được hưởng thứ vinh dự ấy khá nhiều rồi. Cuối cùng chàng hiệp sĩ dừng lại phía dưới chỗ cô Rena ngồi. Mọi người hết sức chú ý chờ đợi. Cũng phải công nhận rằng nếu hiệp sĩ bị ruồng bỏ, cốt nhằm người tán thường mình nhất để chọn thì quả thật, những người ngồi trên khu vực hán đài này xứng đáng được chàng chú ý Sideric thú vị vô cùng khi thấy lão chiến sĩ thánh chiến bị thua cuộc, ông lại càng khoái hơn khi thấy hai tên láng giềng tồi tàn của ông là đầu bò và Manvoxan bị thất bại ông vươn hẳn người ra phía trước tỳ vào lan can, căng mắt theo dõi các hiệp đấu, tâm hồn say sưa hồi hộp Cô Ruana cũng chú ý theo dõi trận đấu như vậy Nhưng cô không để lộ rõ tình cảm của mình ra ngoài như Sideric. Ngay cả Adenstein là người vốn lề mề mà bây giờ cũng có vẻ bớt lì xì. Có lúc, ông đã gọi lấy một cốc rượu nho lớn và nốc cạn để mừng hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Phía dưới khán đài của mấy người dân sắc sông đó, có một đám người khác cũng rất chú ý đến kết quả cuộc đấu trong ngày hôm ấy. Sau hiệp thứ nhất, Khi hiệp sĩ bị ruồng bỏ đã đấu với lão vũ sĩ, Isaac kêu lên. Lạy Đức Abraham, cái người gia tô giáo này phi ngựa mới khiếp chứ, Chào ôi, cái con ngựa buôn mãi từ Bắc Bari đem về đến đây mới quý làm sao, thế mà chàng ta chẳng thèm giữ gìn, y như nó là một con lừa hoang vậy. Còn cái bộ áo giáp quý báu đáng giá cả gia tài của lão Joseph Pereira, buôn võ khí ở Milan, cái bộ áo giáp mà bán đi được lãi hơn 70% ấy chàng ta dùng hủy hoại y như của rời ơi bắt được giữa đường. Rebecca nói: cha ơi đánh nhau khiếp thế thì đến tính mạng cũng có khi chẳng giữ được. huống chi con ngựa với bộ sát chẳng trách chàng ta không chú ý giữ gìn là phải. Isaac hơi cau trả lời: mày trẻ con biết gì mà cũng nói vào. tính mạng là của riêng của chàng ta còn con ngựa và bộ giáp là của lại thánh Jacob. tôi định nói cái gì nhỉ? Thôi, nhưng mà chàng ta tốt bụng lắm. Kia, Rebecca, chàng lại sắp vào tỉ thí với lão Philistin kia. Cầu trời đi, con hãy cầu trời phù hộ cho chàng được bình yên đi, cầu trời cho cả con ngựa quý và bộ giáp vô giá kia cũng được vô sự đi. Lạy Đức Chúa tôi." Lát sau, lão lại kêu lên, "Chàng thắng trận rồi, thế là lão Philistin mộ đạo bị chàng đâm ngã ngựa rồi, y như ngày xưa." Vua ô nước Ba San, vua si hông nước Amorit bị tổ tiên chúng ta chém ngã ngựa vậy. Chắc chắn thế nào, chàng cũng được hết cả vàng, hết cả bạc của họ rồi, được cả ngựa chiến cả áo giáp bằng đồng, bằng thép của họ rồi. Chiến lợi phẩm của chàng đấy. Tuy băn khoăn theo dõi cuộc đấu, song ông lão do thái quý báu này thỉnh thoảng vẫn nhầm tính vội vã giá tiền con ngựa và bộ áo giáp chàng hiệp sĩ đoạt được sau mỗi cuộc thắng trận Còn đám khán giả đứng ở sát bờ xào, chỗ bây giờ hiệp sĩ bị ruồng bỏ đang dừng lại, cũng mong cho chàng thắng trận như vậy. Không rõ vì lưỡng lự hay vì cớ gì khác, mà chàng hiệp sĩ vô địch còn đứng yên một lúc lâu. Lúc ấy, mọi con mắt đều dán vào từng cử động của chàng. Cuối cùng, dáng điệu rất khoan thai và lịch sự, chàng hạ mũi thương đặt chiếc mũ vàng xuống chân cô Rena xinh đẹp. Lập tức, tiếng kèn nổi lên Bọn xứng lệnh gọi loa tuyên bố công nương Rena đã được tôn làm bà chúa sắc đẹp và tình yêu trong ngày hôm sau, lại dọa nếu kẻ nào không tuân lệnh bà sẽ bị trừng phạt thích đáng. Đoạn họ lại nhắc lại mấy câu, xin các vị hãy hào phóng. Trong phút vô cùng sung sướng, Sidric quăng ngay cho một nắm tiền lớn, cả Adelstein tuy có chậm chạp hơn cũng ném cho một món tiền rộng rãi không kém. Trong đám các công nương Nockman có tiếng xì xào bàn tán. Họ đã không hài lòng vì phải chứng kiến sự thất bại của các nhà quý tộc Nockman trong trò chơi giải trí thượng võ mà chính bọn này du nhập vào nước Anh. Nay họ lại càng không ưa thấy một cô gái sắc sông được tôn làm hòa hậu. Nhưng những tiếng hô lớn của đa số khán giả vang lên át cả lời lì xì xào phản đối của họ. Công nương rena bà chúa xứng đáng của sắc đẹp và tình yêu vạn tuế. Phía dưới, sát bãi Cũng có tiếng hô tiếp theo, công chúa sắc sông vạn tuế, dòng dõi của Alfred bất diệt vạn tuế. Tùy rất muốn bịt tai lại để khỏi phải nghe những tiếng hô đó, song hoàng tử sôn cũng như bọn tùy tòng thấy bắt buộc phải công nhận việc lựa chọn của hiệp sĩ thắng cuộc. Hắn bèn gọi dắt ngựa đến, bước xuống ngay, trèo lên lưng ngựa và tiến vào bãi, theo sau là tất cả bọn tùy tòng. Hoàng từ dừng lại một lúc trước khán đài của cô Alicia. Hắn vừa tỏ ý chúc tụng cô này, vừa nói với mọi người đang quê quần chung quanh. Này các vị, nói của đáng tội, anh chàng hiệp sĩ kia chỉ được cái gân cốt khỏe mạnh, võ nghệ giỏi sang thôi. Qua việc lựa chọn này, tôi thấy con mắt của anh ta thật không tin đời chút nào. Xong chính trong dịp này, cũng như suốt cả đời hắn sau đây cũng vậy, John đã không gặp may vì hắn không hiểu thấu tính nết của những người hắn muốn lấy lòng. Ondermer Fisher đã không thích mà lại có ý khó chịu vì như thế là hoàng tử John đã nói trắng trước mặt mọi người rằng con gái lão bị khinh thường. Lão nói Tôi thấy mọi hiệp sĩ đều có quyền lựa chọn người đẹp theo sở thích không có luật lệ mã thượng nào đáng quý hơn có thể thay thế được. Con gái tôi chẳng cần cầu xin ai đề cao tư cách của nó như thế, gia thế của nó như thế thì giá trị của nó được bao lăm cũng không xích mẻ đi đâu chút nào cơ mà. Hoàng tử Sôn không trả lời, thúc ngựa đi như muốn để cho lão nguôi giận. Hắn thúc ngựa tiến đến trước khán đài cho cô Renna ngồi, vòng mũ miệng vẫn đặt dưới chân cô. Hắn nói: Thưa công nương xinh đẹp, xin công nương hãy nhận lấy dấu hiệu quyền chúa tể của nàng. Tôi, John Angieu, xin tỏ lời chúc mừng chân thành nhất và nếu hôm nay Công nương muốn cùng vị quý tộc ra trường và các bạn quý đây tới sự tiệc cùng chúng tôi ở lâu đài Asby để chúng tôi được hầu tiếp, thì thật là hân hạnh vô cùng. Rena ngồi im lặng, Sidrik trả lời thay nàng bằng tiếng sắc sông. Công nương Rena không nói được tiếng Norman để cảm tạ điện hạ, cũng như để tiếp chuyện được trong bữa thiệc vui điện hạ tổ chức. Tôi và vị quý tộc Adenstein đây cũng vậy. Chúng tôi chỉ nói tiếng nói và theo phong tục của Tổ tiên chúng tôi mà thôi. Vì vậy chúng tôi xin cảm tạ Điện Hạ có lòng chiếu cố và xin cứu không dự tiệc được. Ngày mai công nương Ruella sẽ nhận địa vị mà công nương phải nhận vì chàng hiệp sĩ thắng trận đã tự ý bầu lên và nhân dân đã đồng tình tán thường. Hoàng tử thư Sơn giả vờ không hiểu tiếng sắc sông hỏi. Lão nói cái gì vậy? Thực ra hắn nói tiếng sắc sông rất giỏi. Một người tùy tòng nhắc lại câu nói của Sideric bằng tiếng Pháp, hoàng tử nói. Cũng được, ngày mai chúng ta sẽ đích thân dẫn bà chúa không biết nói này đến ngay vàng của bà. Quay lại hiệp sĩ bị ruồng bỏ đứng gần khán đài hắn tiếp. Thưa hiệp sĩ, ít nhất thì ngài cũng có thể dự tiệc với chúng tôi được chứ. Lần đầu tiên chàng hiệp sĩ trả lời, chàng nói nhỏ và vội vàng xin cứu vì mệt và vì chuẩn bị để ngày hôm sau còn dự cuộc đại thí. Hoàng tử Sơn kêu hãnh nói. Thế cũng được, chúng tôi không ưa bị từ chối như vậy, nhưng đầu bữa tiệc hôm nay có bị mất ngon vì vắng mặt con người vũ dũng nhất và bà chúa sắc đẹp của chàng. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng ngốn hết chừng nào hay chừng ấy vậy. Nói đoạn, hắn cùng bọn tùy tòng phục sức lộng lẫy, sửa soạn ra về. Chồng thấy hắn quay ngựa đi, các khán giả cũng bắt đầu giải tán. Những kẻ kiêu ngạo mà bị xúc phạm tới tự ái thì hay thù vặt nhất là lúc đang bực tức. Không muốn nhìn thấy ai quanh mình, lão hoàng tử trông quanh thấy bác yêu men đã làm hắn mất lòng lúc sớm, bèn chừng mắt nhìn giận dữ và ra lệnh cho mấy tên vũ sĩ đứng gần đó. Chúng mình muốn sống thì đừng để cho thằng kia chạy thoát nghe. Bác yêu men bình tĩnh nhìn giả, dáng điệu đường hoàng như thường mỉm cười nói. Tôi còn ở xem hội đến ngày kia cơ rồi mới đi khỏi Aspire. Tôi còn phải xem dân Stafford và dân Leicester bắn cung ra sao chứ. Dừng đi và Canute chắc là lắm tay thiện xạ. Phan từ Sôn không trả lời bác, nói cùng bọn tùy tòng. Để ta coi hắn làm ăn ra sao, nếu cái thằng láo sự ấy mà lại bất tài, thì nó cứ liệu cái thần xác nó. Đờ Brasi chen vào. Thừa đã đến lúc cần ra oai cho cái bọn nhà quê cản giờ ấy chừa bớt đi rồi đấy ạ. Andermar Visser thì nhún vai yên lặng, có lẽ lão đang nghĩ rằng chủ lão không biết cách lấy lòng dân chúng chút nào. Hoàng tử Sôn lại tiếp tục đi ra khỏi bãi, còn khán giả cũng tản mát ra về. Khắp các nhà dân chúng từ phía nào tới thì nay lại ra về phía ấy. Họ đi thành từng đám đông hoặc từng tốp lẻ tẻ, vượt qua cánh đồng. Xa xa, một dòng người cuồn cuộn dồn về phía thị trấn Aspire. Phần lớn bọn quyền quý trọ trong các lâu đài chung quanh và có một số ở ngay trong tình. Trong đám này, có một số đông các hiệp sĩ đã dự đấu ngày hôm ấy hoặc định dự đấu ngày hôm sau. Họ vừa cưỡi ngựa đi chậm chậm vừa bàn tán về trận đấu vừa qua. Dân chúng trông thấy họ thì lớn tiếng họ xe hoan hô. Dân chúng cũng hoan hô cả hoàng tử sôn nhưng thật ra họ hoan hô bộ áo quần lộng lẫy của hắn chứ không phải vì hắn được lòng nhân dân người được nhiều người thực tâm hoan hôi nhất và cũng xứng đáng được hoan hôi nhất là hiệp sĩ thắng cuộc. Thế chàng có vẻ không muốn dân chúng chú ý đến mình. hai viên giám trận bèn mời chàng vào nghỉ tại một trong số những cái lều dựng lên ở hai đầu bãi. mãi đến lúc chàng đã bước vào trong lều, bọn người tò mò còn nán lại ở bãi để dòm ngó và phỏng đoán về chàng, rồi mới chịu ra về nốt. bao nhiêu hình ảnh và tiếng ồn ào của cả một rừng người tập trung lại một chỗ, sôi nổi kích thích về những chuyện vừa qua. Giờ chỉ còn lại tiếng nói rào rào của từng nhóm người xa về từ khắp các nẻo đường vọng lại. Dần dần cảnh vật trở lại yên lặng hoàn toàn. Chỉ còn tiếng bọn đầy tớ đang thu dọn những tấm đệm và thảm cất đi, sợ ban đêm mất trộm. Hoặc tiếng chúng cãi cọ tranh nhau những chai rượu uống giờ, những thức ăn thừa các khán giả bỏ lại. Gần đấu trường, người ta đã dựng lên nhiều lò rèn. Bây giờ trời đã nhá nhem tối, các lò rèn đều thấp thoáng lừa đỏ. Bọn thợ áo giáp sẽ làm việc suốt đêm để sửa chữa những bộ giáp bị hư hại, kịp đến hôm sau đem sùng. Một tốp vũ sĩ rất đông, đứng túc trực quanh bãi, cứ hai giờ lại thay phiên một lần, họ sẽ canh gác bãi đấu suốt đêm hôm ấy. Chương 10 Thế là giống như con quạ mang điểm gờ, nó gõ đồm đột, bằng cái mỏ tối sâu thẳm, ngậm tờ giấy thông hành của người ốm sang cõi chết và trong đêm tối mịt mù im lặng. rũ tật bệnh từ đôi cánh đen xì xuống mặt đất, bọn dân Baraba khốn khổ giận dữ và đau đớn chạy trốn, lên tiếng nguyên rùa thâm độc bọn gia tô giáo này. Người do Thái thành Manta Hiệp sĩ bị dùng bỏ vừa bước chân vào trong lều, thì bao nhiêu võ sinh và hộ sĩ đã đổ xô lại giúp chàng cởi bỏ bộ giáp trụ. Họ mang quần áo sạch đến để chàng thay, và mời chàng đi tắm. Họ xuất sẵn như thế có lẽ, cũng bởi tò mò, vì người nào cũng muốn biết rõ vì hiệp sĩ bắt thắng kia là ai mà nhất định không chịu cho người ta biết mặt mũi. Ngay cả khi Hoàng tử Sơn ra lệnh cũng vậy. Xong, họ cũng không được tọa nguyện nốt. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ không nhờ một ai giúp đỡ ngoài viên hội sĩ riêng của chàng. Nói là hội sĩ, chứ thực ra anh này có vẻ là một anh nhà quê thì phải. Anh ta có bộ mặt trông như mặt hè, khoác một cái áo choàng bằng dạ màu sẫm, đầu đội một cái mũ lông đen kiểu nóc man, chụp xuống che kín cả mặt, dường như anh ta cũng muốn mai danh ẩn tích như chủ thì phải. Anh này yêu cầu tất cả mọi người ra khỏi lều rồi cởi bỏ cho chủ bộ phận nặng nề nhất trong bộ áo giáp. đoạn anh bày rượu và thức ăn trước mặt chủ. Chàng hiệp sĩ từ sớm hoạt động nhiều, bây giờ cũng thấy đói ngấu. Vừa xong bữa ăn vội vàng, thì tên Hầu Vào báo rằng có 5 người muốn thưa chuyện cùng chàng, mỗi người sắt một con ngựa chiến. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ đã cởi bộ áo sáp, mặc một chiếc áo dài các hiệp sĩ thời đó hay dùng. Kiểu áo này lại có cả một chiếc mũ trùm đính liền ở cổ áo. Tùy thích, người mặc áo có thể kéo sụp xuống che gần kín mặt như là chiếc mũ sắt vậy. Nhưng lúc đó trời cũng đã chập trọng tối, màn đêm bắt đầu phủ xuống rất nhanh, Chàng cần cẩn thận thế, cũng khó ai nhìn rõ mặt, trừ phi chàng gặp một người thật thân thuộc thì không thể. Yên chí như vậy, hiệp sĩ bị ruồng bỏ đường hoàng bước ra cửa lều. Thấy mấy người hộ sĩ của các hiệp sĩ thách đấu đã đứng chờ sẵn, chàng nhận ra bọn này ngay vì họ đều mặc quần áo đỏ quạch và đen. Mỗi người dắt theo một con ngựa của chủ, trên lưng có bộ giáp chủ họ dùng để chiến đấu lúc ban ngày. Người đứng trước cả bọn nói theo đúng luật lệ thượng võ, tôi, Van Dune hộ sĩ của vị hiệp sĩ lừng danh Berian Bohinbe, xin trao lại ngài hiệp sĩ bị xuồng bỏ. Tôi xin phép dùng danh hiệu ngài tự đặt, còn chiến mã và bộ giáp trụ Berian Bohinbe đã dùng trong cuộc tỷ thí hôm nay. Cũng theo đúng luật lệ thượng võ, tùy theo sở thích ngài có thể giữ lại ngựa và áo giáp hoặc cho chủ tôi chuộc cũng được. Mấy viên hội sĩ kia cũng nhắc lại, na ná như câu nói đó, rồi đứng yên chờ hiệp sĩ bị ruồng bỏ quyết định. Chàng nói với bọn này rằng, Này bốn vị, tôi chỉ có một lời nhờ các vị thưa lại cùng các quý ngài hiệp sĩ dũng cảm và đáng kính của các vị. Nhờ bốn vị làm ơn về thưa giúp rằng, tôi thật không muốn lấy ngựa và đồ trang bị của các ngài chút nào, vì không có ai xứng đáng dùng những thứ ấy bằng các ngài. Lẽ ra tôi chỉ muốn nhờ các vị về thưa lại như thế thôi. Xong như tôi đã tự đặt danh hiệu là kẻ bị ruồng bỏ, mà không phải là bẩn cật gì đâu, tôi rất được đội ơn các quý ngài hiệp sĩ. Nếu các ngài vui lòng thuận chuộc lại ngựa và áo giáp bởi lẽ ngựa và áo giáp tôi đang dùng đây không phải chính là của tôi. Viên hộ sĩ của Reginald Đầu Bò trả lời, mỗi người chúng tôi đã được lệnh chuộc áo giáp và ngựa bằng số tiền 100 xích Hiệp sĩ bị ruồng bỏ nói. Thế là đủ lắm rồi, tôi hiện đang cần tiền nên bắt buộc phải nhận một nửa số tiền ấy. Phần còn lại các vị hãy chia nhau một nửa, còn một nửa như các vị phân phát hộ cho các viên xứng lệnh, các viên điều lệnh, bọn hát xong và tất cả những người thừa sai khác. Bọn hội sĩ ngả mũ cầm tay cúi dạp xuống chào tỏ ý rất cảm kích trước thái độ lịch sự và hào phóng ít có như vậy. Ít nhất thì cũng chưa có ai cho họ một lúc nhiều tiền thế. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ quay sang nói với Ban Duyên, Hội sĩ của Berian Boehenbe Riêng đối với chủ bác tôi không nhận sát ngựa mà cũng không lấy tiền chuộc Xin nói hộ với ông ta rằng việc xích mích giữa tôi và ông ta chưa kết liễu đâu chưa xong đâu trừ khi nào tôi và ông ta đã chiến đấu với nhau bằng giáo hoặc bằng gươm trên lưng ngựa hoặc trên mặt đất Chính ông ta đã thách tôi nhận cuộc chiến đấu sinh tử này tôi sẽ không bao giờ quên lời thách ấy Đồng thời ông ta cũng nên rõ rằng, tôi không coi ông ta như người khác trong bọn hiệp sĩ thách thức. Đối với những người này, tôi rất sung sướng được đi lại giao thiệp, riêng đối với ông ta, tôi là kẻ tử thù." Ban Đin trả lời, "Chủ tôi đi với bột thì mặc áo cà sa mà đi với ma thì cũng biết mặc áo giấy, nếu ngài đã nhận một phần tiền chuộc của các vị hiệp sĩ kia mà không thèm nhận của chủ tôi, thì tôi bắt buộc phải để con ngựa và bộ áo giáp lại đây." Tôi chắc rằng chủ tôi không khi nào còn thèm mặc bộ áo giáp này hoặc cưỡi con ngựa này nữa. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ nói. Bác hộ sĩ ơi, bác biết ăn biết nói đấy, rất đúng và rất mạnh bạo, thật đáng mặt một người trả lời thay cho chủ mình. Chớ có để ngựa và giáp lại đây làm gì, cứ mang về trả cho chủ bác. Nếu ông ta không thèm nhận thì bác cứ giữ lấy mà dùng cũng được. Những thứ đó là của tôi thì tôi rất sẵn lòng cho bác đấy. Ban Duyên cuối dạp xuống tạ, rồi cùng mấy người kia đi. Hiệp sĩ bị dùng bỏ cũng quay vào trong lều, chẳng nói với người tùy tòng. Này Gớc, ngươi xem, thế là ta đã không làm hồ xanh tiếng của giới thượng võ nước Anh. Gớc nói, còn tôi, tuy chỉ là một tên chăn lợn sắc sông, thế mà đóng vai một hộ sĩ chiến đấu của người Norman kể xa cũng không đến nỗi tồi lắm. Hiệp sĩ bị dùng bỏ trả lời, phải, nhưng thấy cái điệu bộ hề của mi ta chỉ thấp thỏng lo mi bị lộ mặt. Úi giả, ai mà nhận ra được mặt tôi, trừ thằng bạn nối khố của tôi là Omba thì không thể. Thằng ấy hình như giả ngô giả giọng, tôi chịu không hiểu được tâm địa của nó ra sao đấy. Lúc ông chủ đi ngang sát mặt tôi, tôi suýt phì cười, vì chắc ông Đinh Ninh là thằng gớt, đang bì bõm trong những bãi lầy và những cánh rừng rậm, mãi tích tận, rô rút. các hàng bao nhiêu dặm đường, để chăn lợn cho ông. Nếu ông nhận được mặt tôi thì... Hiệp sĩ bị ruồng bỏ nói Thôi đủ rồi, người đã rõ ta hứa thế nào rồi chứ gì Gớt nói Về chuyện ấy à, tôi chẳng bao giờ phản bội lại bạn bè vì sợ đòn đâu Da tôi nó dai như da lợn cấn đây Tha hồ cho dao kéo cứa xé khó đứt lắm Chàng hiệp sĩ nói gớt vì quý mến ta, người đã chịu nguy hiểm Người cứ yên chí rằng ta sẽ đền bù lại điều đó Bây giờ, người hãy cầm lấy 10 đồng tiền vàng này Gớt cầm tiền đút vào bọc nói Bây giờ thì tôi giàu nhất trong đám chăn lợn và nô lệ Chủ hắn nói tiếp Cầm túi vàng này đến Aspire tìm bằng được Isaac York và bảo lão rằng ta trả tiền con ngựa và mọi đồ trang bị lão đã nhờ người quen cho ta mượn Lão tính bao nhiêu thì trả bấy nhiêu Gớt trả lời À, việc này thì thề có thánh Dustan tôi không làm đâu Thế nào, thằng khốn này Mày lại không muốn tuân lệnh ta sao? Gớp trả lời Tôi sẵn sàng tuân lệnh Nếu tôi thấy công việc ấy là thực thà hợp lý Và không trái với ý chúa Xong ngài ra những lệnh khác hẳn Để lão do thái tự ý tính tiền Thì còn thực thà làm sao được Nó sẽ bắt chẹt chủ tôi ngay Việc này không hợp lý trái với ý chúa Vì ngài đã bóc lột người mộ đạo Nuôi béo tên vô đạo Hiệp sĩ bị ruồng bỏ nói Cái thằng đầy tớ này mới bướng bỉnh chứ Thôi cứ làm sao cho hắn được hài lòng nghe. Gấp cầm lấy túi tiền giấu vào trong vạt áo và đi ra khỏi lều. "Vâng, tôi sẽ xin làm đúng." Anh ta lại lẩm bẩm, "Thế nhưng cũng khó đấy, thế nó đòi 10 ta cứ trả 5 thôi cũng được." gớp đi rồi còn lại một mình hiệp sĩ bị ruồng bỏ ngồi băn khoăn nghĩ ngợi, chưa thể nói ngay với độc giả và bây giờ chàng đang suy tính điều gì, chỉ biết rằng lòng dạ chàng đang bồn chồn và đau khổ. Isaac, con gái, và đoàn gia nhân trọ tại làng Asbai trong một căn nhà thô sơ của một người Do Thái giàu có. Ai cũng biết rằng, người Do Thái thương yêu nhau, họ tiếp đãi nhau rất rộng rãi, nhưng đối với những người theo đạo Gia Tô thì ít khi họ giúp đỡ và tiếp đãi cũng rất sơ sài. Thật ra thì người Gia Tô giáo cũng quá tàn nhẫn đối với họ, nên cũng chẳng đáng được họ cư xử tốt hơn. Trong một căn phòng tuy nhỏ nhưng trang hoàng rất cầu kỳ theo lối phương đông, Rebecca ngồi trên một chồng đệm theo. Những chồng đệm này xếp dài sát trên một cái bục thấp sát tường, vây quanh gian phòng dùng làm chỗ ngồi thay thế theo lối Tây Ban Nha. Nàng đang ngước đôi mắt băn khoăn chiều mến theo dõi cử chỉ của cha. Lúc ấy Isaac đang loạn choạng đi đi lại lại trong căn phòng giáng điệu dầu dĩ, thỉnh thoảng lại nắm hai bàn tay lại, mắt ngước nhìn lên trần nhà. Hình như đang bị điều suy nghĩ gì dày vò, lão thốt lên. Ôi, thánh Jacob! Hỡi 13 vị thánh bể trên của dân tộc ta. Tôi xưa nay vẫn là người ngoan đạo, không hề quên một chữ trong kinh thánh Mois, thế mà lại bị chuyến tán tài đau đớn thế này. Tên bạo chúa tàn nhẫn, nó cướp sống 50 dích chinh trong tay ta. Rebecca nói, nhưng thưa cha, con thấy cha có vẻ rất vui khi đưa tiền cho hắn cơ mà. Vui lòng, chơi hại nó. Mày nói là tao vui lòng à? Ừ, cũng vui lòng như khi qua vịnh sư tử, tàu nghiêng ngả trong cơn bão, tao phải vứt hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu ấy. Như lúc tao đành phủ những xúc lụa nõn lên làn sóng ngầu bọt, như lúc tao đành lấy hương liệu để ướp thơm những làn bọt bể trắng xóa, như lúc tao đành vứt bỏ cả đồ vàng đồ bạc xuống đáy biển làm giàu cho vua Thủy Tề. Lúc ấy tay ta cầm của cải ném đi mà lòng đau như cắt. Rebecca trả lời, Thôi thì, của đi thay người, vậy là trời cứu chúng ta rồi, cha ạ. Và chăng từ sau vụ ấy, trời thương cho, cha cũng đã phát tài vô khối ra đấy còn gì? Isaac trả lời, Phải, thế nếu tên độc tài ấy chiếm hết của cải của ta mà lại bắt ta mỉm cười nhìn nó bóc lột chính bản thân mình như sớm nay thì sao? Ôi con ơi! Đối với một dân tộc bị ruồng bỏ lang thang như dân tộc ta, thì điều cực nhục nhất là khi chúng ta bị hành hạ, bị cướp bóc, thiên hạ chung quanh thế thế lại cười, mà chúng ta cũng phải nén giận mà mỉm cười ngoan ngoãn trong khi lẽ ra chúng ta phải biết can đảm mà rửa nhục. Rebecca khuyên cha, thôi đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa, cha ạ, chúng ta cũng có cái lợi. Bọn người gia tô giáo ấy độc ác và tàn bạo thật, song lại phần nào bị lệ thuộc vào bọn con dân lang bạt bốn phương của đất, tai ơn, mà họ vẫn thường hành hạ và khinh bỉ. Nếu ta không giúp họ tiền bạc thì, thời chiến cũng như thời bình, đố họ có thể phô trương thanh thế và tiệc tùng sang trọng, mà vàng ta bỏ ra ta vẫn thu về cái lãi cơ mà. Dân ta cũng như giống cỏ ấy, càng dẫm đạp lắm, nó càng mọc khỏe. Ngay như buổi hội võ hôm nay, nếu người Do Thái bị khinh bỉ ấy không đồng ý, thì cũng không thành. Ta không cho vay tiền, họ lấy cái gì mà tổ chức. Isaac nói, con ơi, con lại nhắc ta nhớ đến một chuyện đáng buồn khác. Cái con chiến mã quý báu và bộ áo giáp vô giá. Cả chuyến buôn chung của ta với kiếp giáp. Zairam Lycaster cũng chỉ được lãi có ngần ấy thôi. Lần này thua lỗ to. Ừ lỗ một chuyến mất toi cả tiền kiếm được trong cả tuần. Ừ, chỉ trong khoảng thời gian giữa hai lần lễ Sabbath, nhưng nghĩ thế thôi, chứ có khi câu chuyện này lại kết thúc hay cơ đấy, vì chàng ta là người tốt lắm." Rebecca nói, "Con chắc cha chẳng khi nào hối hận vì đã tỏ lòng biết ơn chàng hiệp sĩ lạ mặt ấy." Ta cũng nghĩ vậy, và ta cũng tin rằng đền ơn sẽ được dựng lại, nhưng ta đã ngân này tuổi rồi, Nếu ta chẳng hy vọng được nhìn tận mắt những nếp tường của ngôi đền mới ấy thì ta cũng chẳng hy vọng gì một người gia tô giáo. Phải, cho ngay là một người gia tô giáo thực sự là tốt nhất đi nữa trả nợ một người so thái trừ phi họ sợ quan tòa bỏ tù. Nói đoạn, lão lại tiếp tục đi đi lại lại trong gian phòng. Còn Rebecca nhận thấy càng tìm cách khuyên can cha lại càng gợi thêm những nỗi bực dọc của cha nên cô khôn khéo ngồi im lặng. Cách xử sự, sự thế mà hóa ra khôn ngoan tôi xin khuyên những ngày hay tự mua lấy việc an ủi và dạy khôn người khác gặp trường hợp tương tự cũng nên bắt trước cô ta trời đã bắt đầu tối mịt một tên gia nhân người do thái bước vào phòng và đặt lên mặt bàn một đôi đèn bằng bạc thắp bằng dầu thơm một tên hầu khác cũng là người do thái bày đủ các thứ rượu quý và những thức ăn ngon nhất trên một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun có khảm bạc những đồ ăn thức dùng trong nhà người do thái bao giờ cũng sang trọng như vậy. Đồng thời tên hầu này báo với Isaac rằng Có một người Nazaren Khi nói riêng với nhau người Do Thái Dùng tiếng này để chỉ người Sato Muốn gặp lão Thật đúng là bao giờ kẻ sống Về nghề buôn bán Cũng phải chịu ý khách hàng Vì vậy Isaac vừa nâng cốc rượu Ai Cập lên môi Chưa nhấp Lập tức đặt xuống bàn Lão vội bảo con gái Rebecca buông chàng mạng xuống Và ra lệnh cho mời người lạ mặt vào Rebecca vừa buông chiếc chàng mạng mỏng, dệt bằng sợi bạc, dài sát đất, che kín bộ mặt xinh đẹp của mình, thì cửa cũng vừa mở. Gớt, khoác một cái áo choàng kiểu nóc man rộng lùng thùng bước vào. Cứ cái điệu bộ như thế cũng đủ khả nghi rồi, quấn chi lẽ ra phải bỏ mũ, anh ta lại kéo sụp xuống che khuất hẳn cái chán gồ ghề. Anh ta hỏi bằng tiếng sắc sông, lão là Isaac York, phải không? Isaac dùng tiếng sắc sông trả lời. Trong việc giao dịch, lão thông thạo tất cả các thứ tiếng thông dụng ở nước Anh hồi ấy. Phải, chính tôi đây. Vậy chứ bác là ai? Gớt trả lời. Điều ấy lão không cần biết. Isaac nói. Bác cần biết tôi là ai, thì tôi cũng phải biết bác là người nào chứ. Không biết tên bác, thì tôi nói chuyện với bác ra làm sao? Gớt trả lời. Khó gì mà không nói chuyện được. Ta đến đây để trả tiền, cho nên ta cần biết đồng tiền của ta trao vào tay ai. Còn lão chỉ biết nhận tiền, ta thiết nghĩ, lão cần quái gì phải biết ai đưa tiền cho mình nhỉ? Lão do thái kêu lên. Trời ơi, bác đến để trả tiền à? Lại thánh Abraham, chúng con được người che chở vô cùng. Thế ai sai bác mang tiền lại đây trả cho tôi thế? Gớt trả lời. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ, người thắng cuộc hội ngày hôm nay. Đây là tiền bộ áo giáp lão đã nhờ kiết sát Zairam Lycaster cho chủ ta mượn. Còn chiến mã, ta đã dắt trả lão hiện ở trong chuồng ngựa ấy. ta muốn biết lão tính bộ áo giáp ấy bao nhiêu tiền. Isaac sung sướng kêu lên. ta đã bảo rằng Trang tác quả thật là người tốt mà. Này, bác dùng tạm một cốc rượu cho ấm bụng nhé. Lão xót đưa cho gớt một cốc rượu đầy. Quả thật, chưa bao giờ anh chăn lợn được thưởng thức một cốc rượu ngon tuyệt như vậy. Lão nói tiếp. Thế bác mang theo bao nhiêu tiền nào? Gớt đặt cốc xuống bàn kêu lên. Đức mẹ ơi, cái lũ cháu vô đạo này uống thứ rượu gì mà quý như nước cam lồ. Trong khi người gia tô giáo chân chính thì phải tu những thứ nước đục ngầu, sền sệt như nước cám lợn. Rất câu nói thiếu nhã nhặn ấy, anh hỏi tiếp. Ta mang theo bao nhiêu tiền ấy à? Không bao nhiêu đâu, có một ít thôi. Này Isaac, lão là người do thái thật, song lão cũng phải có chút lương tâm chứ. Isaac nói, chủ bác, Chỉ dùng có một mũi thương và một cánh tay mà đoạt được bao nhiêu là ngựa quý và áo giáp đắt tiền. Nhưng chàng ta tốt lắm, tôi chỉ lấy chỗ tiền bác đem theo thôi, thế cũng đủ trả tiền bộ giáp của tôi, còn những thứ kia xin nhường để chủ bác dùng. gước nói, chủ ta đã giải quyết xong những thứ ấy rồi. Lão Giò Thái nói, sao lại khờ dại thế? Thật là ngốc, ở vùng này... Không có người gia tô giáo nào có đủ tiền để mua lại ngần ấy ngựa và áo giáp đâu. Ngoài tôi ra thì cũng không có người do thái nào dám trả một nửa số tiền đáng giá đâu. Lão liếc nhìn vào dưới vặt áo của Gớc và Tiết. Nhưng này, bác có đến một trăm giết trong bị đấy nhỉ? Trông nặng lắm. Gớc trả lời ngay. Ta đựng vô khối mũi tên nỏ bằng sắt trong ấy đấy. Isaac lưỡng lự, vừa muốn nghe theo tính hám lợi cố hữu của mình. Lại vừa nảy ra ý muốn tỏ mình là người rộng rãi. Lão vừa nói vừa thở, rất khó nhọc. Nếu tôi lấy 80 giấc tiền bộ áo sát và tiền thuê con ngựa này, tôi không có ăn lãi đồng xu nào vào đấy đâu, thì bác có đủ tiền trả tôi không? Gớ cứ nghĩ lão đòi nhiều hơn, hóa ra lão tính quá rẻ, tuy vậy anh cũng nói. Thế thì chủ ta chẳng còn lại xu nào à, thôi cũng được, lão đã nói là tính rẻ, ta cũng trả cả vậy. Lão do thái nói, Bác ngưng thêm một cốc rượu nữa mà uống. À, tám mươi thì ít quá, thế tôi bỏ tiền ra mà không được lãi đồng nào à. Và lại, trong trận đấu hôm nay, thế nào con ngựa chả bị thương? Gớm, trận đấu mới ghê gớm, nguy hiểm làm sao chơ? Người và ngựa nhảy sổ vào nhau như đấu bò rừng ở ba sàn ấy. Thế nào con ngựa cũng bị thương? Gớt trả lời. Ta nói rằng, nó lành lặn, bốn cẳng còn nguyên vẹn. Lão ra ngay chuồng ngựa mà coi. Ta nói cha lão hay thêm rằng, bộ giáp chỉ đáng giá 70 dích chin thôi. Ta là người gia tô giáo. Nói ắt là đúng. Nếu lão không bằng lòng lấy 70 đồng, ta sẽ mang cái túi này. Anh sóc sóc cái túi làm cho tiền kêu sùng xoẹn, về trả lại chủ ta cũng được. Chớ, chớ, hãy cứ để tiền xuống, cứ để 80 dích chin lại cho tôi. Bác sẽ thấy tôi tiếp đãi, bác tử tế như thế nào. Cuối cùng, ước cũng thỏa thuận, móc bị. Đếm đủ tám mươi lên mặt bàn. Lão do Thái viết một tờ giấy nhận bán bộ áo giáp đưa cho gớt. Tay lão run lên vì sung sướng, khi vơ bảy mươi đồng tiền vàng vào trong túi. Mười đồng cuối cùng, lão đếm chậm chậm, vừa đếm, vừa nghỉ, vừa làm bầm nói một mình khi cầm đồng tiền trên mặt bàn đút vào túi. Hình như tính biển lận đang rằng co với bản chất tốt đẹp của lão. Lão vừa muốn hưởng thú cân nhắc từng đồng tiền vàng trên tay. Lại vừa muốn trả lại một phần tiền cho ân nhân, hoặc đãi vài đồng cho gớt, để tỏ ra mình cũng hào phóng như ai. Đại Khái, lão lầm bầm một mình như thế này. 71 72 Chủ bác tốt bụng lắm. 73 Người đâu mà thật là quý hóa. 74 Cái đồng này bị nứt một tí rồi. 75 Đồng này dễ thường hơi nhẹ. 76 Khi nào chủ bác cần tiền, cứ tìm đến Isaac York này nhé. 77 Nghĩa là lời lãi phải chăng thôi. Đến đây, lão ngừng lại một lúc lâu. Gớt đã hy vọng ba đồng tiền cuối cùng, mai ra, không phải chịu cùng một số phận với các bạn nó. Nhưng lão do thái lại tiếp tục đếm. 78 Bác thật là người biết điều. 79 Và bác cũng xứng đáng được đãi một chút gì. Lão do thái lại ngừng lại một lúc, nhìn xuống đồng dích chín cuối cùng, ý chừng muốn làm quà cho gớt thì phải. Lão nâng đồng tiền lên đầu ngón tay trỏ và ném xuống mặt bàn cho nó kêu lên. Giá nó hơi nhẹ một tí, hoặc giá nó kêu rẻ rè, rè thì tính hào phóng thắng cuộc đấy. Xong, thật không may cho gớt, tiếng kêu lại nghe giòn tan, đồng tiền mới toanh đầy đạn, mà nghe như hơi nặng hơn tiền thường thì phải. Isaac không đành lòng từ giã nó bên làm ra vẻ lơ đãng đút tọt vào túi mà nói Thế là đủ 80 đồng, tôi chắc thế nào chủ bác cũng thường cho bác hậu hĩnh lắm đấy lão nhìn chầm chầm vào cái túi của gốc nói tiếp Gớm, bác còn vô khối tiền trong túi kia kìa Gớt nhăn răng ra, ấy là anh làm ra bộ cười và trả lời À, cũng còn khoảng sắp xỉ số tiền lão vừa nâng niu trên tay nữa thôi Đoạn, anh ta gấp tờ văn tự nhét vào vành mũ nói thêm Này, lão do thái, lão hãy cẩn thận, nhìn lại coi, túi tiền của ta to cành, đầy ắp đây này, chết chưa? Không chờ Isaac mời, anh ta tự ý rót một cốc rượu thứ ba tu cạn và chẳng thèm chào hoài ai, đi ra ngoài. Lão do thái bảo con gái. Rebecca, cái chàng gia tô sáng này làm tao không chịu nổi, kể ra thì chủ nó cũng biết điều thật. Ừ, tao thấy chàng ta được lắm tiền vàng tiền bạc thế tao cũng thú gớm chàng ta phi ngựa cứ như bay ấy mà tay muốt thương trông cứ rối mắt lên nhăn như con thoi trên khung cười thật khỏe chẳng kém gì goliath khi lão quay lại để chờ con gái trả lời thì mới nhận thấy rằng trong khi lão còn đang cò kè thêm bớt với gớp còn gái lão đã khe khẽ rời khỏi phòng từ lúc nào rồi lúc này gớp vừa xuống hết cầu thang đến một cái phòng đợi tối om anh ta đang lúng túng không biết đi lối nào thì thấy có một bóng người mặc quần áo trắng toát tay cầm một cây đèn nhỏ bằng bạc, xa hiệu cho anh ta đi theo vào một gian phòng bên cạnh. Gớt ngần ngại không muốn đi theo. Nếu kẻ địch tuy khỏe, nhưng chỉ là người bằng xương bằng thịt thì Gớt coi mùi. Anh sẽ cho nếm mùi sức khỏe bò rừng của anh ngay. Nhưng cũng như mọi người dân sắc sông khác, Gớt rất sợ những thứ như yêu tinh, ma rừng, đàn bà mặc quần áo trắng toát và đủ mọi chuyện mê tín khác mà xưa kia tổ tiên người sắc sông đem theo tự những rừng số bên Chekmani sang. Gốc còn nhớ ra rằng mình đang ở trong nhà một người xo so Thái, người ta đồn rằng ngoài những thói xấu ai cũng thừa biết, dân tộc này lại còn tài nghề ngồi đồng và phụ hồn ma nữa. Tuy vậy, Gốc cũng chỉ ngần ngừ có một lúc, rồi anh cũng nghe lời đi theo người đàn bà vào căn phòng bên cạnh. Vào đến đây, Anh ngạc nhiên và cũng sung sướng quá vì thấy người đàn bà này chính là cô con gái Do Thái xinh đẹp anh đã gặp ở đấu trường hội võ ban ngày. Và lúc nãy anh cũng thoáng nhìn thấy trong gian phòng của Isaac. Cô này muốn biết gước và Isaac đã mặc cả với nhau như thế nào. Anh chàng bèn kể lại đầu đuôi tỉ mỉ. Rebecca nghe xong nói. Này, bác ơi, cha tôi nói đùa với bác đấy. Cha tôi chịu ơn sâu của chủ bác. Có đem số tiền gấp 10 lần giá con ngựa và bộ giáp ấy cũng chưa đủ để đáp lại được đâu. Lúc nãy, bác trả cha cha tôi bao nhiêu tiền nhỉ? gớp nghe câu hỏi rất ngạc nhiên. 80 giấc chin. Rebecca nói, trong cái túi này có 100 giấc chin đây, mang về trả lại cho chủ bác 80 đồng, còn thừa bác giữ lấy mà tiêu. Thôi, đi đi, mau lên, đừng cảm ơn tôi làm gì, mà đi qua những phố phường đông đúc ở đây thì phải cẩn thận đấy nhé kẻ có khi mất cả người lẫn của đấy cô ta vỗ tay làm hiệu gọi người hầu nói thêm Ruben dẫn người này ra cổng xong nhớ cài then trận cửa cho kỹ nhé Ruben một người do thái lông mày rậm dâu đen vâng lệnh chủ tay cầm một bó đuốc mở chiếc cửa ngoài và dẫn gớp ra một cái sân lát gạch rồi bảo gớt chui qua cái cửa nhỏ đục trong cánh cổng lớn mà đi về đoạn hắn hì hục chèn cửa cẩn thận như đóng cổng một nhà lao Gớp rơi tỏng và một đường phố tối om, lầm bầm. Lại thánh đơ cô ta dễ thường là tiên trên trời hiện xuống chứ không phải con gái do Thái. Mười giếc chin, cậu chủ tốt bụng của ta cho này. Lại thêm hai mươi chin của cô con gái do Thái quý hóa này. Ôi, ngày hôm nay mới may mắn làm sao? Chỉ cần ngần này tiền nữa là gớp sẽ đủ tiền chuộc tội. Thoát khỏi cảnh nô lệ, sẽ được tự do như bất cứ người nào khác trong nghề hộ sĩ. Bây giờ, ta sẽ quăng cái tù và cùng cái gậy chăn lợn đi, ta sẽ cầm cái khiên và thanh gươm của người tự do theo cậu chủ ta đi vào cái chết. Bây giờ, chẳng còn phải giấu tên giấu mặt làm gì nữa.